Mời các bạn cùng nghe phần 7 của chuyện nhật ký nuôi con thời mà thế. Chuyện được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com, chương 421. Mọi người chỉ có thể nấu chút mì nóng để ăn, sau đó top 5 top 3 hoặc là đi tìm vật tư trong này, hoặc là tụ họ bên nhau tâm sự. Trong cửa hàng mẹ và bé ở tầng 2 thường thường truyền ra âm thanh ẩm ý của Hoa Hoa không chịu phối hợp, đã hơn nửa đêm rồi tiểu Hoa Nhi còn không chịu đi ngủ, một 2 phải nháo lên. Bên ngoài cửa hàng mẹ và bé, Vương Uy đang ngồi trong một tiệm trà sữa, nhìn từ Lệ Nhi đứng ở bên trong quầy hàng, lục soát ra một túi bột trà sữa, vì thế hắn nhàn nhã ngồi trên ghế, chờ từ Lệ Nhi pha trà cho hắn uống. Ba người dị năng giả lực lượng trong đội của Lương từ Ngộ nghe thấy thanh âm khóc sớt mứt của Hoa Hoa vang lên thì ánh mắt họ nhìn nhau trao đổi ngầm gì đó, một người trong đó nói với Vương Huy. Đội trưởng kế tiếp các ngươi có tính toán gì không? Ta nghe ý thức của lạc đội trưởng tiếp theo bọn họ không tính tiến vào tương thành Đúng vậy, nghe nói bên trong tương thành rất an toàn. Ba người này bắt đầu mồm 5 miệng 10 thảo luận, lại có người nói với vương huy. Vương đội trưởng, người đã từng nói tương thành rất an toàn, không phải sao? Hay chúng ta tiến vào bên trong tương thành đi, còn hơn bỏ công phu ở chỗ này diệt chuột nha. Nguyên bản vương huy toàn tâm toàn ý ngồi chờ uống trà sữa, nghe xong ba người này nói, ngáp một cái, không thấy hứng thú gì nói. Lạc đội trưởng nói rằng bởi vì bên trong tương thành quá an toàn quá kỳ dị cho nên mới không tính đi vào. Ha ha ha, đây là lý do hay sao? Từ lệ nhi đang pha trà sữa, vừa tìm được một cái ly dùng một lần khá đẹp đem trà sữa rót vào cái ly, đứng ở bên quầy nhìn vương nguy ý bảo, hắn tự mình lại đây lấy trà sữa uống, lại biểu môi nói. Ta đã sớm nói với ngươi, cái đội ngũ này không được á, có đàn bà lại có trẻ em, ngươi lại không nghe ta, muốn ở cùng cái đội ngũ như vậy, trước kia chúng ta không phải rất tốt hay sao, muốn đi đâu thì đi, hiện tại làm gì cũng phải nghe người khác cực kỳ không thú vị. Tính cách của từ lệ nhi rất yêu thích tự do, ban ngày nàng ta trốn khá xa, không nhìn thấy đại sành tầng một đã xảy ra chuyện gì, chỉ cho rằng trong khu trung tâm thương mại này khá an toàn, tất cả đều là kết quả do đám đàn ông phòng thủ thích đáng. Trừ bỏ chiến luyện, lạc phi phàm, vân đào và lương tử ngộ ra, toàn bộ những người đàn ông khác cũng đều cho là như vậy. Bởi vì trước khi bọn họ đi vào bên trong, cầu gai béo đầy đất trong đại sảnh đã lăn hết ra ngoài. Mà ở từ lệ nhi nhận định thì trong đội ngũ của chiến luyện này có chói buộc rất lớn, ở mặt thế có một đứa nhỏ tùy thời tùy chỗ đều có thể khóc nỉ non chính là một cái bình dẫn quái hình người A, mà an nhiên kia căn bản cũng chẳng thể làm gì, trừ bỏ mang đứa nhỏ ra còn làm ra vẻ vi mẫu tác cương, từ lệ nhi cũng chẳng thấy được nàng đi ra ngoài đánh quái hay làm gì cả. Không có bản lĩnh gì còn kệ mạnh, lũ chuột sắp vọt vào cửa tới nơi rồi còn không tìm người hỗ trợ, một hai phải chính mình làm, để chính đứa nhỏ của mình lâm vào hiểm cảnh. Người có một chút thân thù thì thế nào? Nơi này chính là mặt thế A Ấn tượng của từ lệ nhi đối với An Nhiên không tốt, nàng ta cảm thấy An Nhiên vừa làm ra vẻ vừa là là trói buộc, nếu không phải có chồng là chiến luyện kia thì An Nhiên đã sớm trở thành kỹ nữ của toàn bộ đoàn đội này rồi. Cho nên vì An Nhiên mà từ lệ nhi rất phản cảm với đội ngũ này, mặc dù đội ngũ này có được sức chiến đấu cường đại nhưng có một đội trưởng không thắng nổi sắc đẹp, nàng thấy chiến luyện là một nhân tài nhưng đáng tiếc hắn cái gì cũng đều nghe An Nhiên. Bên trong tương thành an toàn như vậy, rời đi nơi này một đường bằng phẳng vì cái gì mà không đi vào A. chương 422. Đúng vậy, đúng vậy, có đường tốt thì không đi, làm sao lại phải đi đường xấu, cái đội ngũ này đúng là bị một người đàn bà làm hại. Vương đội trưởng, người dẫn chúng ta đi vào bên trong tương thành đi tuy rằng chúng ta không phải dị năng giả ngũ hành nhưng cũng được coi như ở mặt thế này sống lâu như vậy, đánh tang thi hoàn toàn không phải vấn đề. Chúng ta không muốn đi theo chiến luyện chờ đợi ở chỗ này. Ba người đàn ông ngồi trước mặt vương huy gật đầu như đảo tỏi, bọn họ có ý kiến đối với An Nhiên còn sớm hơn so với từ lệ Nhi, rõ ràng khi ở nhà dân ở bên cạnh quốc lộ chung quanh đó phi thường an tĩnh và an toàn An Nhiên chỉ nói một câu để mọi người đi là phải đi, ngay cả lúc đó đêm đã khuya. Không biết mọi người đều rất mệt hay sao? Mọi người đã mấy ngày đều vật lộn chém giết với Tăng Thi, muốn nghỉ ngơi một chút cũng không được nói thật lúc ấy nếu không phải vì có triệu như dị năng giả hệ thủy trong đội ngũ thì ba người này đều không muốn đi rồi. Đương nhiên hiện tại bọn họ muốn đổi đội ngũ, bởi vì có từ lệ nhì bọn họ không nhất định phải ở trong đội của Lương Tử Ngộ cũng không cần đi theo chiến luyện lãng phí thời gian ở chỗ này. Trên mặt từ lệ nhi có chút tự đắc cũng đang xúi dục vương uy. Áo chúng ta đi thôi, mang người của chúng ta rời đi nơi này, đám chuột ở đây quá ghê tờm. Vừa nguy cau mày, nhìn vài người trước mặt, mỗi người đều một bộ dạng như hận, không thể gắn thêm đôi cánh, bay nhanh rời khỏi nơi này. Hắn đang muốn nói rằng, sở dĩ bọn người chiến luyện không đi, bởi vì bên trong tương thành quá an tĩnh, an tĩnh đến quỷ dị, đương nhiên hắn cũng cảm thấy bên trong có gì đó khác thường, cho nên. Muốn cốt thì nhanh lên, bên ngoài tiệm lương tử ngộ đang đi tìm một bộ quần áo nỉ. Vừa vặn nghe thấy ba người dị năng giả lực lượng trong đội ngũ của hắn muốn đi ăn máng khác, nghe vậy hắn nổi trận lôi đình, quần áo cũng không kịp thay, đã giống lên một tiếng, đem mấy người trong tiệm sợ tới mức chấn động cả người. Vương Uy quay đầu, trên mặt có chút xấu hổ, kỳ thật hắn cũng không có ý đào góc tường của Lương Tử Ngộ, nhưng nề hà người ta đã có ý định từ trước, vì thế Vương Uy hắn muốn giải thích cũng không biết nói gì. Một đám giống như rời nơi này ra thì thăng thiên a, cốt cút cút. Lương Tử Ngộ tức giận đến nói không lựa lời. Lúc trước nói cái gì mà có phúc cùng hưởng có họ cùng chịu chính là nếu chết thì cũng là chết chung ta thì em đi xem như minh bạch các người chính là vì có A như nên mới lưu lại, đúng không? Hiện tại có cái tử lệ như kia các người ước gì nhanh chóng đi ăn máng khác, đúng không? Cút A, nhanh cút. Tử ngộ ngươi không thể nói như vậy. Trong ba người dị năng giả lực lượng có một người đã ở chung với lương tử ngộ từ rất lâu trước khi mà thế đến. Chúng ta muốn rời đi, đúng vậy, nhưng người cũng không muốn rời đi hay sao? Người mang chúng ta sát nhập với đội ngũ của chiến luyện nhân gia có cho ngươi làm đội trưởng không? Nói cái gì thì phải làm cái đó, có suy xét quả ý kiến của ngươi không? Cái cầm còn lư dâu dê của lương tử ngộ bị sự tức giận của hắn nhảy dựng lên, hắn quát. Không cần phải suy xét đến ý kiến của ta ta còn lười nghĩ mấy chuyện này, không phải vì tính toán cho các ngươi thì một chút ta đều không muốn nghĩ. Ta không muốn rời đi. Hắn xoay người, tức giận đến không muốn phản ứng lại ba người này, dù sao đã nháo thành như vậy rồi, trong lòng mọi người cũng đã có vết nhơ, ai cũng không dám thật sự đem tính mệnh giao phó cho đối phương nữa. chương 423 Hơn nữa, lời lương tử ngộ nói chính là thật lòng, xác thật hắn chưa từng nghĩ phải rời đi đội ngũ này, bởi vì căn bản an nhiên không giống như những người này nói, làm ra vẻ hay gì gì đó. Nhưng lương tử ngộ cũng không thể nói gì, bởi vì chịu như đã nói, năng lực của an nhiên không cần phải lan truyền khắp nơi, sợ về sau sẽ mang đến phiền toái cho an nhiên, lương tử ngộ minh bạch người khác có nhìn ra được hay không thì đó là việc của người khác, nhưng lời nói không thể nói ra từ miệng hắn, bằng không hắn rất có lỗi với an nhiên. Như vậy cũng may mắn, hắn không nói cho ba người này nghe, bằng không ba người này cất giấu tâm tư mà lưu lại, không biết sẽ làm người khác ghê tởm như thế nào. Như vậy cũng tốt mặt thế là khối đá thử vàng, ai đi ai ở, sớm chút có thể thử được không bắt buộc a Điều này vương uy cũng hiểu, hắn thở dài, nhìn thoáng qua từ lệ nhi với khuôn mặt không sao cả kia còn có vẻ mặt bất an lo sợ của ba người dị năng giả lực lượng, lại nghiêng đầu nhìn an nhiên và chịu như đứng xem náo nhiệt cách đó không xa, phía sau an nhiên chính là chiến luyện đang ôm đứa nhỏ đi tới đi lui dỗ ngủ. Còn có mấy người vân đào và hằng hằng, trừ bỏ lạc phi phàm đang ở ngoài cửa chính chiến đấu và bé gái tên là Tiểu Bạc Hà không ở ra thì tất cả người trong đội ngũ của chiến luyện đều nghe được tiếng hô của Lương Tử Ngộ. Vì thế vương uy xấu hổ quay đầu nhìn vào thủ kính trước mặt rồi cười cười trong lòng đã quyết định thời điểm rời đi. Không có mặt mũi để ở lại a an nhiên đứng ở bên ngoài trên khuôn mặt thanh tú dịu dàng căng lên có chút giận dữ. Nói thật tuy rằng nàng cũng có thể lý giải, mình chưa từng biểu hiện ra có thể giúp gì, người khác sẽ cho rằng mình không dùng được đây cũng là bình thường, nhưng nghe được lời người khác nói như vậy trong nội tâm nàng vẫn có chút tức giận. Rốt cuộc mấy người dị năng giả lực lượng kia trừ bỏ hai người vân đào và lương tử ngộ ra có thể ra ngoài hỗ trợ diệt chuột ra thì những người khác đã sớm đi vào đây hưởng thụ rồi còn có tư cách gì nói nàng là trói buộc. Ở trước mặt chiến luyện và lạc phi phạm, sức chiến đấu của những người này quá hữu hạn, nhưng chỉ vì vậy mà có thể phó mặc hay sao? Vân Đào và Lương Tử Ngộ cũng không thể làm gì nhiều với đám chuột biến gì kia, nhưng bọn họ vẫn cứ ra hỗ trợ, chỉ có những người dị năng giả lực lượng này thì nhàn tàn ngồi hưởng thụ. Hơn nữa bọn họ đối với mệnh lệnh không đi vào tương thành có ý kiến rất lớn, đối với bọn họ mà nói tương thành an toàn như vậy, ngay cả nửa con chuột biến dị đều không có an nhiên lại làm mọi người tử thủ ở chỗ này chiến đấu với chuột chiều thật sự làm người khác nghĩ không ra. Nhưng nếu an nhiên có thể giải thích được vì sao thì cần gì phải im lặng cái gì đều không nói. Nàng có thể nói thế nào được, nói nàng cảm thấy trong tương thành quá an tĩnh. Nói là nàng đã bị mất đi sự phản hồi của thực vật bình thường, nói là nàng phải phát đường cho thực vật biến dị thì mới có thể được chút tin tức của thực vật biến dị hay sao? An nhiên sợ mình bị kéo ra ngoài giải phẫu mắt, nàng nghiêm mặt xoay người sang chỗ khác, không muốn nhìn đám người dị năng giả và đám người vương nguy kia. Triệu Như ở bên cạnh lại cười nói, nhìn dáng vẻ này, ngày mai người phải đi sẽ rất nhiều. Đi thôi, Tuy tiện. An nhiên hừ một tiếng, nhìn Triệu Như, người có đi hay không? Ta có thể đi đâu? Trên mặt Triệu như có một chút hoang vắng, sau lại trừng mắt nhìn An Nhiên một cái. Người đừng nghĩ thoát khỏi ta, đội ngũ của các người cường hãn như vậy, ta khẳng định là phải luôn ôm đùi các ngươi An Nhiên cười một chút vào loại thời điểm này, nghe Triệu như nói lời này, thực ấm lòng. Nàng trở về cửa hàng mẹ và bé chăn đệm hay vật tư gì đó trong cửa hàng này đã bị lục soát hết, chỉ còn lưu lại một chút đồ chơi, tả giấy cho trẻ hay quần áo cho trẻ nhỏ gì đó không người muốn mà thôi. Trường 424, An Nhiên tìm một ít quần áo mùa đông cho trẻ nhỏ, đang cầm một chiếc áo bông lên nghiêng đầu thấy chiến luyện ôm Hoa Hoa đã ngủ đi tới. Nàng ai cũng không phục chỉ phục bản lĩnh rỗ đứa nhỏ này của chiến luyện. Ngủ rồi à, An Nhiên nhận lại Hoa Hoa từ trong tay chiến luyện, người đi xuống xe lấy mấy cái chăn đệm tới có khả năng tối nay chúng ta ngủ trên mặt đất. Chiến luyện nhìn An Nhiên không nhúc nhích suy nghĩ một chút rồi nói. Lời nói của những người bên ngoài kia đừng để trong lòng, bọn họ muốn đi thì đi, người khác không biết sự lợi hại của ngươi thì mặc họ ta biết là được rồi. Ta lợi hại ở chỗ nào chứ? An nhiên ôm hoa hoa quay đầu cười như không nhìn chiến luyện. Nhân ra còn cảm thấy ngươi bị sắc đẹp mê hoặc đâu, ngươi không thức giận sao? Ta tức giận cái gì? Vốn dĩ bọn họ cũng chưa nói sai, ta chính là nghe lời vợ ta nói, kính vợ đắc thọ A Chiến luyện trừng mắt ưỡn ngực bộ dạng ta chỉ nghe lời vợ ta ta có lý ai không phục thì tới chiến A an nhiên nhìn vậy phục cười tâm tình giống như hỏng mất vừa rồi, không tự giác mà dần dần tiêu tan, gương mặt cũng đỏ lên, làm bộ trách mắng. Ai là vợ ngươi chứ? Không biết xấu hổ, hai chúng ta đều đã ly hôn lâu như vậy. Người A, không phải ngươi thì là ai? Vợ của ta vốn dĩ là ngươi. Chiến luyện cười biểu tình ăn và an nhiên. Giấy thỏa thuận ly hôn kia chính là treo đùa ngươi thôi, ngươi cũng tin A. Hai ta không có quyết định ly hôn, liền không chính thức ly hôn A Vừa nghe lời này, cơ tim an nhiên ngừng một chút nghĩ nghĩ, xong rồi chẳng lẽ nàng thật sự là mang thai ngốc 3 năm hay sao? Chuyện quyết định ly hôn lớn như vậy nàng đều quên a lúc đó mỗi ngày đều nháo ly hôn với chiến luyện, vừa lấy được giấy thỏa thuận ly hôn xong thì phát hiện mình mang thai. Sau đó toàn bộ lực chú ý của mình đều đặt trên bụng đã sớm quên phải đi làm quyết định ly hôn, nàng còn kêu chiến luyện là chồng cũ lâu như vậy, giờ còn không được xem như chồng cũ A, trước mặt chiến luyện còn cứng miệng này này thật xấu hổ. Người nói rõ ràng cho ta, an nhiên quính lên ôm A-A đi mấy bước về phía chiến luyện. Biểu tình trên mặt chiến luyện lại rất đắc ý, phẳng phất như mình đã hạ một nước cờ cao tay, xoay người chạy ra khỏi của hàng mẹ và bé, ném lại một câu. Người bình tĩnh, cẩn thận con tỉnh, chốc lát lại quây khóc tới nửa đêm, ta đi lấy chăn, nhớ đó, phải bình tĩnh à. Sau đó hắn chạy đi, đi qua cửa tiệm trà sữa, những người kia đang thì thầm to nhỏ thương lượng sự tình, chiến luyện không quan tâm, hắn khinh thường quan tâm, giờ hắn chỉ lo chiếu cố vợ hắn và con gái hắn là tốt rồi. Tới buổi sáng hôm sau, chiến luyện đi ra ngoài giết chuột biến dị. Lạc phi phàm được nghỉ ngơi, an nhiên lấy một tấm thảm lót lớn, để hoa hoa luyện tập xoay người, chịu như mang theo hàng hàng đi nấu cơm nấu nước cho mọi người, vân đào cũng ra ngoài cửa lớn giết chuột tiểu bạc hà thì đứng ở tầng 2 cách không lấy tinh hạch ngoài cửa hông. Lương tử ngộ thở phi phi cầm một con dao chạy tới bên người vân đào, học cách giết chuột biến dị. Kỳ thật dị năng giả lực lượng chỉ cần nắm giữ đúng phương pháp, ở biển chuột như này cũng có sức chiến đấu khá mạnh mẽ. Nhìn vân đào kia nắm chặt hai bàn tay của mình, trên tay còn đeo ba bốn đôi bao tay ra, hai quyền múa như hô mưa gọi gió, vừa không để chuột tới gần người cũng có thể bằng lực lượng khủng bố của mình đem đầu óc đám chuột sông tới kia đập nát. Cũng có thể dùng chân trực tiếp dẫm, tóm lại vân đào không phải dị năng giả ngũ hành nhưng hắn luôn có biện pháp giết chuột, sức chiến đấu như vậy cũng không kém so với bất luận kẻ nào, có lẽ cho hắn thời gian để trưởng thành, hắn có thể làm được tốt hơn so với rất nhiều người. chương 425 Dựa vào cái gì mà những dị năng giả lực lượng kia cảm thấy mình đang trong hiểm cảnh tới độ buộc phải vào chạy trốn vào trong thương thành. Lương tử ngộ nhìn thấy Vân Đào làm được rất tốt mà nguyên nhân hắn thức giận là trừ bỏ Vân Đào ra toàn bộ dị năng giả lực lượng khác đều không hề ra ngoài giết đám chuột biến dị, bao gồm cả ba người dị năng giả lực lượng trong nhóm của hắn. Lương tử ngộ và triệu như là bạn học đại học không nói về tình nghĩa bạn học mà chỉ bằng tâm tư của hắn đối với triệu như thì cần nàng ở đâu thì hắn ở đó, hắn thức giận ở chỗ nhân tình ấm lạnh ở thế gian này cái gọi là cùng sinh cùng tử kỳ thật bất quá tồn tại chỉ vì năng lực của triệu như mà thôi. Một khi xuất hiện dị năng giả hệ thủy khác thì mọi người đều làm phản, mọi người đều muốn đi với vương uy và từ lệ nhi chạy vào bên trong thương thành. Vì thế sau khi cãi cọ ồn ào thì không khí trong này trở nên dị thường quỷ dị toàn bộ dị năng giả lực lượng thì tụ tập bên nhau, mà vương huy thì kéo lạc phi phàm thương lượng việc chia vật tư. Lạc phi phàm không có tâm khó xử những người kia trong mặt thế người đến người đi cũng là hiện tượng bình thường, vương huy cũng chưa đòi hỏi yêu cầu quá mức gì, chỉ là vật tư của họ thì bọn họ mang đi, vật tư của chiến luyện họ cũng không lấy. Nghĩ đến cái đoàn đội này nhân khí cũng không tệ lắm nhưng qua lần này, trong đội ngũ lại chỉ còn sót lại vài người ít ỏi, quả nhiên giống như Triệu như nói, sáng nay sẽ có rất nhiều người rời đi, hiện tại bên An Nhiên chỉ có Dư Lại Vân Đào và Lương Thử Ngộ là dị năng giả lực lượng. Còn Lạc Phi Phạm và chiến luyện hai người có sức chiến đấu siêu cường, hơn nữa có thêm An Nhiên một người đánh phụ trợ giải quyết nỗi lo ở phía sau Triệu như một người phụ trách về nấu cơm thả nước hằng hằng một đứa nhỏ sai vặt cùng với Tiểu Bạc Hà phụ trách quét dọn chiến trường mà thôi. Người lớn thật là điêu tàn, nhưng mọi người ai đều không có oán hận nửa câu, ai có chí nấy, những người muốn đi vào tương thành thoạt nhìn tương đối an toàn kia, đã quyết định thì không nghĩ oán trách gì nữa, nguyện ý lưu lại an nhiên cũng không có nửa phần ý kiến, nhân tâm càng lúc càng mỏng. An nhiên, ngươi nhìn, tang thi vị giác ra đồng tới rồi. Bên ngoài cửa hàng mẹ và bé chịu như còn cầm trong tay một xô nước đứng ở bên cửa sổ một gian hàng quần áo, hô to. Hoa hoa đang xoay người bò sát ở thảm lót, đống thịt thịt kia lăn càng lúc càng nhanh, an nhiên nghe thấy tiếng la của triệu như thì để tiểu bạc hà trông hoa hoa một chút, đừng để đứa nhỏ lăn ra khỏi thảm lót. Nàng thì chạy tới cửa sổ của gian hàng trang phục quả nhiên thấy phía sau đám chuột rậm rạp là một đám tang thi vị rác ra đồng, đang vươn cái đầu lưỡi thật dài, bắt giữ và ăn thịt đám chuột biến dị trên mặt đất. Tại sao nhiều tang thi mình đồng ra sắt như vậy? Sao chúng nó là cái gì kia? An nhiên chỉ vào trung gian của đám tang thi, chúng đang vây quanh một thân thịt tang thi đã trở nên trắng bạch nàng kỳ quái hỏi. Chịu như nhìn kỹ, chỉ thấy dưới ánh nắng mặt trời, toàn bộ tang thi ra đồng quanh thân chúng đều tràn ngập ánh đồng, chỉ có độc nhất con tang thi màu trắng này, làn da quanh thân nó giống như bọt nước phản xạ lại ánh sáng mặt trời phát ra màu trắng, trắng đến dị thường. Cái quỷ gì đây? Chịu như cũng nhú chặt mày, nhìn con tang thi trắng bạch kia. Tại sao cảm giác giống như cái chân gà bị ngâm à? Nàng nói ở đây chính là làn da quanh thân của con tang thi này giống bị chân gà ngâm trong nước cũng không phải nói hình thái của con tang thi này giống chân gà, hình thái của nó vẫn giống như hình người tư thái đi đường cũng rất mạnh mẽ, nhưng không giống với tang thi bị rác ra đồng sẽ vươn cái lưỡi thật dài trong miệng da. chương 426 Chiến luyện ở cổng lớn huyết sáu một tiếng, lạc phi phạm chạy xuống bỏ mặc vương uy, vội vàng chạy ra cửa phóng vài hòa cầu về phía trước hướng vào đám chuột đang kêu chi chi chi trong không khí tràn ngập hương vị thịt nướng. An nhiên giơ tay vỗ vỗ bả vai triệu như ý tứ là có nguy cơ tới, để nàng ấy cố gắng tự bảo vệ cho tốt, sau đó an nhiên chạy ra khỏi gian hàng quần áo, nàng nắm chặt vòng bảo hộ vươn nửa người ra khỏi giò xét bên ngoài, nàng triệu hoán cầu gai béo, di chuyển về phía cửa chính. Đám chuột không ngừng cuồn cuộn lao tới, phải có người vẫn luôn thủ vệ ở cửa chính, dần dà an nhiên tận sức không để mọi người phân tâm, một người phụ trách an toàn của toàn bộ cửa hông, cho nên mọi người sẽ cảm thấy bên trong khu trung tâm thương mại này thập phần an toàn. Nhưng không có dị năng giả lực lượng nào sẽ tự hỏi đây là công lao của ai. Rốt của kỹ năng này của an nhiên coi như công kích ở tầm xa. Nàng để cho cầu gai béo di động về hướng cửa chính, cũng vì hiện tại đám chuột kia căn bản không phải là tai họa an nhiên thay chiến luyện và lạc phi phàm giải quyết đám chuột biến dị để cho hai người họ có nhiều thời gian đối phó với đám tang thi sắp tới. Quả nhiên, chiến luyện vừa tung phi dao vừa lao ra mở đường thoáng nhìn đám cầu gai béo đang nhảy lên dưới chân, liền lôi kéo lạc phi phàm vọt lên phía trước, lạc phi phàm còn kêu to. An nhiên, xem trọng cửa. Hắn biết không thể xem thường An Nhiên, đem hậu phương lớn cho An Nhiên phòng thủ chiến luyện yên tâm, vì thế Lạc Phi Phàm cũng yên tâm. Bên ngoài, Lạc Phi Phàm vừa chạy vừa phóng ra hòa cầu, một hòa cầu bay ra, có thể thiêu cháy làn da của mấy con tang thi, chiến luyện thì sâu một ít phi dao nhỏ thành một chuỗi, xoay tròn chúng, nhảy vào biển lửa, loảng xoảng loảng xoảng chém nát đầu óc của đám tang thi kia. Hai người hợp tác nguồn nguyễn giết không ít tang thi vị rác ra đồng. Vân Đào mang theo lương tử ngộ trực tiếp vọt vào đám cháy còn bốc khói ngùn ngụt tay lương tử ngộ vươn về phía trước tóm được một con tang thi bị lửa đốt qua, hắn a Kêu to một tiếng, nhìn đôi tay đỏ bừng như bị bỏng của mình, khóc không ra nước mắt. Kỳ thật dị năng giả lực lượng cũng có thể đối phó với loại tang thi vị giác ra đồng này, đẩy ngã nó xuống, dẫm chân lên sống lưng của nó, hai tay tóm lấy đầu chúng, dựa vào lực lượng siêu cường, có thể nhẹ nhàng bẻ đầu của chúng ra còn có thể kéo ra đoạn xương sống rất dài. Phương pháp này là vân đào dạy cho lương tử ngộ, sau đó hắn vừa muốn thực hành một phen thì đã bị bỏng tay. Vân đào ở phía trước cười chế nhạo lương tử ngộ, tay lại không ngừng nghỉ, bẻ ra cái đầu cùng rút luôn một cái xương sống rất dài của con tang thi đang bị hắn dẫm dưới chân, sau đó không chút hoang mang vứt cho lương tử ngộ một một vật lông xù xù màu xám. Lương tử ngộ tiếp nhận rồi nhìn xuống, là bộ da của chuột biến dị. Bọc lên đi. Vân Đào phất phất bàn tay với lương tử ngộ trên tay hắn nguyên bản đeo ba cái găng tay bằng da, nhưng trong quá trình chém giết lũ chuột đôi găng tay bọc bên ngoài đã sớm bị rách nát. Vì thế hắn tại hiện trường lột da của mấy con chuột biến dị, bọc bên ngoài. Không thể nói da lông của chuột biến dị dùng bền và chắc chắn hơn nhiều so với găng tay bằng da cũ, sau này có thể lột một ít da lông của lũ chuột kia rửa sạch sẽ, phơi một chút khử mùi là có thể dùng dự phòng, vẫn là khá tốt đi. Lập tức Lương Tử Ngộ đem hai tấm da chuột kia buộc lấy bàn tay của mình chạy lên giống như Vân Đào bắt lấy một con tang thi bị đốt đến đỏ bừng. chương 427. Quả nhiên bàn tay được bọc ra lông của đám chuột biến dị không bị ảnh hưởng bởi sức nóng của ngọn lửa chất lượng da của đám chuột so với găng tay da tốt hơn không phải nhỏ tí tẹo. Lương Tử Ngộ và Vân Đào hợp tác khá ăn ý, một người tóm lấy đầu của một con tang thi người kia tóm lấy eo, nhẹ nhàng kéo, cũng có thể kéo ra cả cuộc sống của chúng. Tốc độ rất nhanh, sức chiến đấu của Lương tử Ngộ và Vân Đào rất mạnh. Hậu phương lớn đã được an nhiên chặt chẽ bảo vệ, vì vậy bên trong khu trung tâm thương mại mấy người dị năng giả lực lượng còn lại đang thương lượng rời đi nơi này như thế nào. Trong lòng vương uy có chút không thoải mái, hắn cũng lột hai tấm da của đám chuột biến dị, vừa cuốn nó lên tay, vừa chầm mặc nhìn đám người này mà không nói gì cả từ lệ như thế thế đi tới hỏi. A Uy không phải chúng ta phải đi sao? Hiện tại người đang muốn làm gì? Không có việc gì các người đi trước đi ta đi hỗ trợ. Vương uy nở nụ cười như không cười nhìn đám dị năng giả lực lượng kia xoay người, nắm chặt tay chạy ra ngoài. Chính hắn cũng là dị năng giả lực lượng, vì vậy trên người Vân Đào có rất nhiều kiến thức đáng giá mà hắn có thể học được đám người Vân Đào đang ở bên ngoài chém giết đám chuột đám tang thi ra đồng đến hô mưa gọi gió nhưng bọn họ thì đang làm gì. Bọn họ lại trốn trong này tham sống sợ chết muốn rời đi. Tuy rằng nói xấu sau lưng người khác bị lương tử ngộ nghe thấy nhưng đó không phải lý do để vương huy hắn bỏ rơi mấy người chiến luyện để chạy một mình. Lúc này nếu hắn mang theo người rời đi vậy sẽ biến mấy người chiến luyện thành vật cản cho tiểu nhân bọn họ chạy trước vương huy quả quyết không muốn làm tiểu nhân. Nhưng hắn chỉ vừa mới ra khỏi cửa con tang thi có làn da giống như chân gà ngâm xả ớt kia lại không thể hiểu được bằng cách nào mà đột nhiên xuất hiện tại cửa chính của khu trung tâm thương mại. An nhiên ở trên tầng 2 kinh hãi, nhanh chóng lôi kéo Triệu Như ngồi xổm xuống, nhờ vòng bảo hộ che lấp hai người, hai người đều kinh hoàng nhìn nhau. Con tang thi này làm sao có thể đột phá phòng tuyến mạnh mẽ ngoài kia để tiến vào đây? Đám người dị năng giả lực lượng ở tầng 1 cũng phát hiện ra con tang thi này, có người chạy lên tầng 2 có người lại rớt khoát vọt lên, chỉ có một con tang thi thì sao không thể giải quyết được? Trong khi đó có nhiều người như vậy, còn không thể đối phó nổi một con tang thi hay sao? Người vọt lên kia trực tiếp phung một nắm đấm ra, đánh vào đầu con tang thi chân gà ngâm kia một cái. Tiếng xôn xao của nước vang lên, đầu con tang thi kia bị đánh văng ra bọt nước khắp nơi. Bọt nước văng khắp nơi. An nhiên nấp ở vòng bảo hộ trên tầng 2, trộm nhìn xuống xem tình huống ở tầng 1 chỉ thấy đầu óc đầy bọt nước của con tang thi kia văng ra khắp nơi. Trong một thời gian ngắn lại khôi phục nguyên chẳng, không những thế, nắm tay của dị năng giả lực lượng đánh vào đầu nó cũng bị khóa lại trong đầu. À à. Người kia sợ hãi tới mức la to lên, người bên cạnh ôm eo hắn kéo ra sau, sau khi bị kéo ra mọi người thấy, bộ phận nơi bàn tay và cổ tay của người này chỉ còn thừa lại một đoạn xương trắng. Mọi người sợ tới mức la to lên, có người xông lên, muốn xé xác con tang thi này ra, nhưng tiếng nước lại vang lên, con tang thi chân gà ngâm xả ót kia bị những người kia xé thành hai nửa, biến thành hai cột nước, sau đó những người chạm tay vào nó bàn tay họ đều bị ăn chỉ còn bạch cốt. Không thể chạm vào nó. Trều như trốn dưới vòng bảo hộ tổng kết ra, Nhiên đầu nhìn về phía An Nhiên, nhíu mày hỏi. "Đem chồng ngươi gọi về, hắn là dị năng giả hệ kim, con tang thi này rõ ràng là hệ thủy." "Đừng lên tiếng nữa." An Nhiên nói rất nhỏ, theo kinh nghiệm của nàng, toàn bộ tang thi ra đồng đều thức tỉnh thính giác, như vậy suy ra loại tang thi hệ thủy này khẳng định cũng đã thức tỉnh thính giác. Chương 428 Dị năng giả lực lượng ở tầng 1 la to, vừa lúc hấp dẫn lực chú ý của con tang thi hệ thủy kia, nhưng ngày vui thì ngắn, có vài người nhìn thấy sự nguy hiểm của nó, mọi người bắt đầu chạy lên tầng 2 tức khắc an nhiên cảm thấy không tốt. Quả nhiên, tầng 2 có quá nhiều người, con tang thi hệ thủy giống như chân gà ngâm xạ ớt kia cũng đi theo lên tầng, cảm xúc của mọi người không ổn định, trên khuôn mặt tràn ngập sự hoàng sợ Chiến luyện ở ngoài cửa lớn xoay người lại tung vài cái phi đao về phía con tang thi hệ thủy, nhưng phi đao cũng không làm gì được nó. Phi phàm đi vào, chiến luyện vừa đánh vừa lui, lạc phi phàm cũng tung ra vài cái hỏa cầu tạo thành thường lửa, ngăn cản một bộ phận tang thi ra đồng, sau đó trực tiếp quay đầu chạy vào đại sành, vân đào, lương tử ngộ và vương uy, còn có nhóm cầu gai béo của an nhiên, tiếp tục thủ cửa lớn để phòng đại môn thất thủ. Còn tang thi hệ thủy kia vừa ăn một người đang bỏ lên tầng 2 xong lại ngẩn đầu nhìn lại tòa định đồ ăn tiếp theo ở cầu thang. Tuy rằng trí lực của nó hữu hạn, nhưng nó bị sự kinh hoàng thất thố la to của con người hấp dẫn đi lên tầng. Không thể để nó lên tầng. Đột nhiên An Nhiên đứng lên cảnh cáo mọi người. Một người đàn ông vọt tới, đẩy nàng ra quát lên. Cốt ngay, đừng chặn đường, lời còn chưa nói hết. An Nhiên đã tắt trả một cái, đem người đẩy nàng kia tắt sang một bên, thanh thế nghiêm khắc trách mắng. Tránh ra, cốt xa một chút, lão hổ không phát huy, mỗi người đều xem nàng như bình hoa đúng không? Nhóm dị năng giả lực lượng kia đều chạy về hướng an nhiên, nàng vẫn đứng tại chỗ nhìn con tang thi hệ thủy đang bò lên cầu thang. Chịu như bên người cũng đứng dậy nhìn an nhiên hỏi, người muốn làm gì, giống như người đã nói, vạn vật trong thiên hạ có tương sinh thì tất có tương khắc, không có cái gì là vô địch bên cạnh hang rắn độc còn mọc thảo dược giả độc đâu con tang thi hệ thủy này xuất hiện thì làm sao có thể là thiên hạ vô địch được. Khi hai người nói chuyện cầu gai béo đã lăn lên cầu thang, một con hai con béo tròn cắm vào người con tang thi hệ thủy kia chịu như nhìn an nhiên, thân hình an nhiên đứng thẳng tắp theo từng bước chân của con tang thi kia mà tất cả mọi người đều lôi ra phía sau, chỉ có một mình an nhiên vẫn luôn đứng tại chỗ. Chịu như cũng không nhúc nhích tuy rằng nàng cũng cảm thấy rất sợ hãi nhưng nhân sinh không phải như vậy hay sao? Bà cô của nàng đã chết nàng chìm nổi ở trong cái mặt thế này, lại vì ai mà sống? Đã không còn người kia, vậy còn tích mệnh này làm gì? Lại nhìn an nhiên nàng ấy đang chịu hoán nhóm thực vật biến dị hấp thua thủy phân trên người con tang thi hệ thủy, nhìn như có hiệu quả, nước trên người nó cũng không phải là thuần tịnh mà hàm chứa thành phần có thể ăn mòn được máu thịt của nhân loại. Cho nên cầu gai béo hấp thua thật sự vui sướng nhưng hiệu quả lại rất nhỏ, con tang thi hệ thủy này cũng giống như chịu như chỉ cần ăn no lượng nước trong cơ thể nó cuồn cuộn không dứt cầu gai béo hấp thua tuy nhiều nhưng vẫn không ăn được bước chân của nó. Đám người đằng sau ổ lên, lạc phi phàm chạy tới quăng một hòa cầu ra trúng lưng con tang thi kia, động tác lên cầu thang của nó dừng lại một chút, trên lưng toát ra âm thanh thư thư, hơi bức bốc lên, béo cầu gai của An Nhiên cũng bị cháy mấy con, rơi xuống mặt đất chạy mất. Chiến luyện nhảy lên ôm chát con tang thi hệ thủy kia, đem nó nhấc bổng lên ném xuống cầu thang, hắn cũng chèo qua tay vịn của cầu thang trực tiếp nhảy xuống người con tang thi này, muốn đè chết nó. chương 429 Kết quả là chiến luyện rơi xuống đất con tang thi kia lại không thấy bóng dáng, trên đất bằng chỉ còn lại một vũng nước treo mấy con cầu gai béo, dòng nước di động, mấy con cầu gai béo kia dần dần di chuyển lên cầu thang. Nó đang lên cầu thang, an nhiên rõ ràng cảm giác được cầu gai béo hồi đáp lại cho nàng, nhóm tiểu khả ái biến dị của nàng đang cuồn cuộn không ngừng hấp thu thủy phân cho nên không phải nhóm cầu gai di động mà là con tang thi hệ thủy kia bị chúng nó treo trên người hấp thu thủy phân đang chuyển động lên cầu thang. Phi phàm. Chiến luyện hét lớn một tiếng, xoay người một cái nhảy lên cầu thang trong tay cầm hai thanh đao, ngồi sổm trên mặt đất lấy tốc độ cực nhanh cực mạnh chọc vào vũng nước đang leo lên cầu thang, vô dung. Nước không có hình thái, hòa cầu của Lạc Phi Phàm cũng bay tới, trừ bỏ đốt cháy mấy con cầu gai béo của An Nhiên ra thì chỉ có thể làm bốc hơi một chút nước. Chiến luyện vô pháp giải quyết con tang thi này vì vậy chỉ có thể một mực thối lui đợi vũng nước kia bỏ lên trên cầu thang rồi một lần nữa ngưng kết thành con tang thi hệ thủy. Nhưng hắn đã không làm thì thôi một khi đã làm thì phải làm đến cùng, hắn tạo một cái hộp thiết vây quanh vũng nước này nên, đóng kín. Sau đó ép, ép ép thành một cái hộp nhỏ hình lập phương. Nguyên bản dưới tình huống nguy cấp chiến luyện mới tùy tiện nghĩ ra cái phương pháp như vậy, kết quả đúng là có hiệu quả ai đều không làm gì được nó thì vây kín nó trong một cái hộp sắt như vậy thì nó cũng vô pháp chạy ra làm gì được triệu như và an nhiên vẫn đứng tại chỗ, không hẹn mà thả lỏng khẩu khí, nhìn chiến luyện đặt hộp sắt kia ở trên mặt đất, vừa muốn tiến lại gần xem thì thấy chiếc hộp kia đột nhiên thay đổi hình dạng giống như vật chất bên trong muốn chướng đại gia, hộp sắt đang ở trạng thái cố định đều bị thay đổi hình dạng. Quả nhiên, hộp sắt bị bè cong mở ra một cái miệng nhỏ, một dòng nước phun ra, không thể để như vậy được, sợ rằng con tang thi này sẽ theo khe hở trải ra. An nhiên lôi kéo triệu như lui ra phía sau, dòng nước kia đột nhiên muốn cuốn lên chân triệu như triệu như cúi đầu hét chói tay một tiếng, sắc mặt trắng bạch vô ý thức sử dụng dị năng làm dòng nước kia bị khống chế không thể chảy ra từ trong hộp sắt nữa. An nhiên vội vàng điều động cầu gai béo đi hấp thu thủy phân, chiến luyện lại để ép chiếc hộp sắt lại, hoa cầu của Lạc Phi Phàm cũng tung ra, nhưng dị năng của mọi người đều không có hiệu quả như dị năng của triệu như, nàng ấy là dị năng giả hệ thủy, không có dị năng nào có thể so với nàng ấy về việc không chế nước Hiện, hiện tại phải làm gì bây giờ? Đôi mắt của triệu như trường lớn, nhìn một vũng nước bị nàng khống chế bất động kia cả người gấp gáp đến độ như vừa mới được vứt ra từ trong nước nàng là dị năng giả hệ thủy cái gì cũng không có chỉ có nước là nhiều. An nhiên đứng ở bên cạnh cũng không biết làm sao bây giờ an nhiên chỉ có thể nhìn về phía chiến luyện, chiến luyện lại nhìn về phía lạc phi phàm, lạc phi phàm thì nhún nhún vai, nghĩ nghĩ, rồi cười với triệu như... Giống như chỉ có người mới có biện pháp cứ như vậy à, triệu tiểu thư, người bảo trì đừng nhúc nhích chúng ta trước tiên đi ra ngoài giải quyết đám tang thi ra đồng xong rồi trở về nghĩ cách à. Bọn họ đang rơi vào tình trạng loạn trong giặc ngoài, này, nếu không đi ra chỉ sợ vân đào, lương tử ngộ cùng vương huy ở ngoài cổng lớn sẽ bị tang thi ra đồng bùa vây ăn thịt đến xương cốt cũng không còn, vì thế chiến luyện và lạc phi phàm cũng không trì hoãn, thế cục bên trong này đã được triệu như tạm thời khống chế, bọn họ liền vội vàng chạy ra cửa giải quyết đám tang thi ở bên ngoài. Triệu như vẫn không dám động đậy một lát sau, mới kêu an nhiên ở bên cạnh. Mau cho ta tinh hạch ta không chế không được a Trường 430, An Nhiên vội vàng nhận chiếc thùng nhỏ trong tay tiểu bạc hà trong thùng tràn đầy tinh hạch đó là tiểu bạc hà cách không nhặt từ trong biển cầu gai béo ra. Mà những con chuột nhỏ vẫn đang cuồn cuộn không ngừng tiền đến nhưng bị biển cầu gai bên ngoài chặn đứng ăn thịt. Loại tinh hạch của những con chuột nhỏ mới sinh này thuộc về loại thấp nhất giống như tinh hạch mà an nhiên thu thập được ở bệnh viện đối với an nhiên đã không còn hiệu quả, nhưng đối với triệu như mà nói vẫn còn, rốt cuộc dị năng của triệu như chưa được cao cho nên yêu cầu hấp thu năng lượng trong tinh hạch cũng không nhiều. Để nàng ấy hơi khó khăn khống chế một con tang thi hệ thủy mà thôi, loại tinh hạch này là đủ rồi. Đối với dị tưởng như này, không riêng gì Triệu Như cảm thấy không thể tưởng tượng được không dám nhúc nhích lung tung, nhưng dị năng giả lực lương trốn chung quanh cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được cũng không dám lộn xộn Đương nhiên, An Nhiên cũng không dám nhúc nhích nàng vẫn luôn đứng ở phía sát sau Triệu Như, sợ Triệu Như không khống chế được sẽ làm dòng nước kia ngừng kết tạo thành một con tang thi hệ thủy, vào giờ phút này rốt cuộc An Nhiên cũng nghĩ đến hay là học những dị năng giả lực lượng kia bế hoa hoa lên trốn đi. Chiến luyện đứng ở bên cạnh cửa lớn, sợ con tang thi hệ thủy kia thoát khỏi khống chế sẽ thương tổn đến vợ con hắn, cho nên chốc chốc vừa giết tang thi vừa chạy vào nhìn một cái. Thời gian trôi qua càng ngày càng lâu chịu như hấp thu tinh hạch càng lúc càng nhiều, một con tang thi hệ thủy bám trụ một triệu như hai bên không dám nhúc nhích gì nhiều. Ai ngươi nhanh nghĩ biện pháp đi, triệu như chảy đầy mồ hôi lạnh một bàn tay vươn vào thùng tinh hạch nằm lên một vốc tinh hạch không ngừng vận chuyển năng lượng hệ thủy nói với an nhiên ở bên người. Hiện tại ta khống chế được nó, người nghĩ biện pháp đi, làm như thế nào mới có thể giải quyết được nó? Suy nghĩ đi, đừng nóng vội. An nhiên thở sâu, quay đầu nhìn thoáng qua tiểu bạc hà đang đứng ở ngoài cửa cửa hàng mẹ và bé, đôi mắt tràn ngập tín nhiệm nhìn nàng, hằng hằng thì đứng ở bên cạnh thảm lót bảo hộ hoa hoa, mà hoa hoa đang sung sướng xoay người, căn bản không cảm thấy mọi người đang khẩn trương cái gì. Cầu gai béo trên mặt đất vẫn luôn hấp thu thủy phần, chúng đã tách ra thêm một số béo cầu nữa, đội ngũ chúng nó thật lớn mạnh, nhưng ảnh hưởng không quá lớn đối với tang thi hệ thủy, nhưng tóm lại cũng không phải hoàn toàn không có ảnh hưởng, không nhìn thấy vũng nước kia giống như vơi đi một chút hay sao? Sau đó an nhiên đột phát ý tưởng, nói với triệu như, người gì truyền một chút dịch đến cửa hông đi, thực vật ở bên kia nhiều hơn, không phải nói góp gió thành bão hay sao? Để cho những thực vật đó cùng nhau hút nước, nhìn xem có hiệu quả nhiều chút không? Người thật là quá để mắt ta, chịu như trừng mắt với an nhiên, hiện giờ nàng khống chế được con tang thi hệ thủy bảo trì được động tác di chuyển được một bàn tay lấy tinh hạch đã phải thập phần cẩn thận rồi, giờ an nhiên còn muốn nàng di chuyển con tang thi hệ thủy này một chút dịch đến tận cửa hông, nơi có nhiều cầu gai béo nhất kia hay sao a Nhưng mà ngoài cách đó ra cũng không có biện pháp nào khác chịu như trừ bỏ làm theo lời an nhiên nàng cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Năng lực đều phải rèn luyện mới có triệu như bắt đầu từng chút từng chút khống chế con tang thi hệ thủy này di chuyển ra hướng cầu thang. Chúng ta đi, chúng ta chạy nhanh đi. Không biết vị dị năng giả lực lượng nào đang trốn trong góc phòng kêu lớn lên, dẫn đầu lao xuống cầu thang. Hắn kêu một tiếng này, làm bừng tỉnh vài người trong mộc, rất nhiều người còn đang trốn tránh liền la to ôm đầu chạy xuống cầu thang. chương 431 Chịu như bị động tĩnh như vậy làm năng lượng bị sao động một chút, vũng nước kia dần dần ngưng tụ thành một hình người trong suốt, vài tên dị năng giả lực lượng vội vàng chảy xuống lầu trong đó bao gồm cả từ lệ nhi vị dị năng giả hệ thủy kia. Từ lệ nhi, người đừng chạy lại đây hỗ trợ. Mắt thấy con tang thi kia có thể hoạt động được, chịu như gấp tới độ hô to một tiếng, dị năng hệ thủy trong thân thể nàng đã gần tiêu hao quá mức, xương cốt bắt đầu đau đớn, nàng lại nắm một vốc tinh hát trong thùng lên cả giận nói. Giúp ta dịch con tang thi này xuống. Từ lệ nhi quay đầu lại từ trong đám người, đôi môi còn bấm khuyên tô màu son đỏ đậm kia cong lên cười chào phúng đối với triệu như coi nàng là con ngốc A tính huống nguy hiểm như vậy còn đi hỗ trợ. Triệu như này quả nhiên là một đám vơi an nhiên, chỉ số thông minh đều hữu hạn. Sẽ không có người tại loại thời điểm như thế này, phân tích vì sao con tang thi hệ thủy sẽ đứng bất động trước mặt triệu như có lẽ mơ hồ quan hệ gì đó với dị năng hay năng lượng đi, nhưng khi đối mặt với nguy cơ sinh tồn ai còn sẽ đi lên để hỗ trợ. Lại là người không cần cứu A. Đương nhiên có thể tranh thủ được một chút không gian sinh tồn xong thì nên chạy trốn nha, đây là nhân chi thường tinh A. Từ lệ Nhi đi theo mọi người chạy xuống cầu thang kêu lên với vương uy ở ngoài cổng lớn. Áo y, đi mau, ngươi có đi hay không? Ngươi không đi thì ta đi. Vừa Nguy thực sự yêu nàng, về điểm này từ lệ nhi vô cùng tự tin. Chỉ thấy ngoài cổng lớn, vừa Nguy đang cùng Vân Đào và Lương Tử Ngộ chiến đấu hăng hái đầy nhiệt huyết với đám tang thi, đột nhiên thân hình cứng cong, quay đầu nhìn từ lệ nhi, hắn do dự một chút mới quay đầu nhìn về phía Vân Đào, nói lời xin lỗi. Ta phải đi rồi, bạn gái ta chạy theo đám đàn ông kia ta có chút không yên tâm. Bảo trọng, Vân Đào gật đầu. Không có ý khuyên bảo ai có chí nấy, vương uy muốn đi cùng với chân ái, vân đào tôn trọng lựa chọn của hắn. Nhìn vương uy quay đầu chạy, lương tử ngộ cười lạnh một tiếng, suy nói. Đều không phải tốt lành gì. Bà gã dị năng giả đội của hắn nhảy sang ăn máng khác tư lệ nhi kia rõ ràng có tâm tư đào góc tường của hắn, mà vương uy thì sao, can đảm có nhân phẩm cũng có, nhưng hắn cũng có một nhược điểm chí mạng chính là quá nôn chiều từ lệ nhi này cho nên một đội người như vậy đi vào bên trong tương thành tuy rằng có thể thương thành thập phần an toàn nhưng để sinh tồn sẽ khá khó khăn. Sớm hay muộn gì cũng sẽ nội đấu. Lại nhìn hoàn cảnh chung quanh khu trung tâm thương mại này xem, nó tọa lạc ở phía bắc tương thành, là đầu mối giao thông then chốt từ quốc lộ đi vào tương thành mà chuột chiều là từ bến xe tiến lại đây, tang thi ra đồng là từ quốc lộ tiến đến. tương đương với việc hiện tại bọn họ bị thả hữu giáp công, trừ phi đi vào sâu bên trong tương thành nếu không chỉ có thể luôn chiến đấu ở đây. May mà mấy vị nguyện ý lưu lại đã chuẩn bị sẵn tinh thần, ngược lại mọi người càng đoàn kết nhất trí hơn so với bất luận thời điểm nào. An Nhiên đi theo sau Triệu Như. Triệu Như đã có thể chậm rãi di chuyển con tang thi kia đến cầu thang. An Nhiên đứng ở trên tầng 2 nhìn những người kia lên xe, nói với Triệu Như. Người có phát hiện hay không, toàn bộ nguy hiểm đều phát sinh ở bên ngoài hoặc bên cạnh thương thành. Triệu Như không rảnh để trả lời lại An Nhiên, muốn di chuyển con tang thi này đã hao phí toàn bộ tinh thần và lực chú ý của nàng rồi. Thấy Triệu Như không để ý tới nàng, An Nhiên còn nói thêm. Lần này bọn họ đi vào trong tương thành, sợ sẽ lành ít giữ nhiều. Chương 432. Tâm thần của Triệu Như ngoáng lên một cái, lực khống chế con tang thi hệ thủy kia dao động một chút, nàng có chút tức giận nghiêng đầu chừng mắt nhìn người vẫn luôn ở bên cạnh nói chuyện làm nàng phân tâm kia. Không thể đợi chút nữa lại nói có được không? Vì sao sẽ lành ít giữ nhiều đâu? Có phải An Nhiên biết chút gì hay không? An nhiên nhún nhún vai thấy triệu như thật sự không thể phân ra chút tinh lực dư thừa nào để nói chuyện cùng nàng thì cảm thấy vô vị, sau đó lại ở bên người triệu như nhìn trong chốc lát. Cảm thấy triệu như di chuyển con tăng thi này phi thường thong thả thời gian trôi qua lâu như vậy rồi mà mới chỉ di chuyển được vài bậc cầu thăng, nghĩ đến triệu như muốn di chuyển nó đến cửa hông chỉ sợ trời cũng đã tối an nhiên liền ngáp một cái, rất vô tình vô nghĩa bỏ triệu như lại xoay người đi xem hoa hoa. Bên ngoài khu trung tâm thương mại ngoài tang ti ra đồng ra thì chính là đám chuột biến dị đang quấy phá tang ti ra đồng ăn thịt người cũng ăn đám chuột biến dị kia, mà bên trong thì chỉ có thanh âm rầm gì của hoa hoa đang không thể xoay người lại. Chịu như vẫn luôn nỗ lực người khác lại cảm thấy đang ăn không ngồi rồi. Người khác ở đây chính là An Nhiên, mà đám người rời đi được vương uy dẫn dắt một đường còn cất giọng ca vang, đi sâu vào trong trung tâm thương thành, nơi mà trước khi mà thế đến là mảnh đất phồn hoa nhất thương thành. Áo y, dừng lại, dừng lại. Từ lệ nhi ngồi ở ghế phụ thập phần vui vẻ vỗ vỗ cánh tay vương uy, nhìn bên đường, là cửa hàng chuyên bán đồ LV A, nàng ta cao hứng kêu lên. Quá wow, A y ngươi xem, là LV đó, LV đó A. Đàn bà hiện tại là mặt thế. Vương uy đỗ xe ở cửa hàng chuyên bán đồ LV, vẻ mặt sung nịnh nhìn về phía từ lệ nhi, hắn rất thích biểu tình kinh hỉ đến khoa trương kia của từ lệ nhi, nhìn thập phần đáng yêu. Mà thế thì thế nào cho dù mà thế thì sự yêu thích của nữ nhân với đồ hiểu cũng không biến đổi a Chờ xe dừng lại từ lệ nhi từ ghế phụ mở cửa xuống xe chạy như bay đến cửa hàng LV. Vừa nguy vội vàng xuống xe kéo lại cánh tay của nàng ta thấp giọng trách mắng. Ngươi không nhìn xem đây là đâu sao cẩn thận có nguy hiểm. Sờ cái gì A có nguy hiểm thì ngươi sẽ bảo hộ ta à. Tươi cười trên khuôn mặt nàng quá mức kiều diễm từ lệ nhìn ném ra đôi tay vương uy đang kéo lại, đi nhanh về hướng LV của nàng, của nàng toàn bộ cửa hàng đều là của nàng A. Mấy chiếc xe đằng sau cũng ngừng lại, ba người đàn ông dị năng giả lực lượng trong đội lương tử ngộ cũng hi hi ha ha xuống xe, trong đó có một người mắng. Hùm lão tử đi cùng với bọn người chiến luyện kia giống như lao động giá rẻ, vẫn luôn bán mạng không ngừng, giết cái này giết cái kia chính là cọ sát chậm chạp ở bên ngoài tương thành có nơi an toàn không đi vào thật là đồ ngốc bên trong tương thành làm sao chứ. Lão tử không thấy bóng dáng của một con tang thì nào. Đúng vậy, đúng vậy a ta xem an nhiên kia muốn tinh hạch cho nên để chúng ta làm công miễn phí cho nàng ta đâu. Người đàn ông thứ ba kia há mồm quay về phía bắc của tương thành mắng to lên. An nhiên, ngươi là... Hai chữ kỹ nữ còn chưa có xuất khẩu thì một thứ màu xanh giống con rắn uốn lượn cuốn vào cổ chân hắn, hắn cúi đầu chừng mắt, không kịp nhìn rõ thứ màu xanh giống con rắn kia là thứ gì thì con rắn kia đã chui vào ống quần hắn. Hai người dị năng giả ở bên cạnh nghiêng đầu, vừa thấy, người này mới mắng được một nửa tại sao lại không mắng nữa, trong đó có một người giơ tay đầy đầy người nọ, đột nhiên miệng người nọ há to ra trong miệng nở rộ một đóa hoa sen đỏ tươi. Âm thanh hoảng sợ nổi lên bốn phía, nhưng mà tất cả đã muộn. Trường 433, bên cạnh tương thành An Nhiên vẫn kiên trì không vào cho Hoa Hoa ăn sữa xong, đổi tã giấy mới còn lấy chút nước ấm tắm sạch sẽ cho tiểu cô nương thì thấy chiến luyện vội vàng đi vào cửa hàng mẹ và bé. Bên ngoài như thế nào rồi? An Nhiên ôm Hoa Hoa thơm thơm, dỗ rành nàng đi ngủ, nhìn chiến luyện. Hắn đi vào nhìn An Nhiên và Hoa Hoa, sau đó lắc đầu nhíu mày nói. Tăng thi hệ Kim thì đã giết hết bất quá chúng nó có chút kỳ quái phía sau đợt tang thi hệ Kim này có một đợt tiểu tang thi đầu rất nhỏ a mới đầu an nhiên cảm thấy nghi hoặc vì chiến luyện nói ra tang thi hệ Kim tang thi hệ Kim là tang thi gì sau mới minh bạch hiện tại đều có tang thi hệ thủy vậy tang thi hệ kim khẳng định chính là tang thi vị giác ra đồng sau đó chiến luyện lại nói theo sau đám tang thi hệ Kim là rất nhiều rất nhiều tiểu tang thi An nhiên càng nghi hoặc hỏi Có phải đợt tang thi kia đến từ trường học hay cô nhi viện gì đó không? Chiến luyện không nói chuyện hơi kéo an nhiên đang ôm hoa hoa vào trong tiệm trang phục cách cửa kính chỉ cho nàng bên ngoài bức tường lửa lớn, đám lửa kia là lạc phi phàm đốt trong biển lửa đang thiêu đốt một ít tiểu tang thi với cái đầu rất nhỏ, những con tiểu tang thi kia từng con từng con bò trên mặt đất giống như những con quái vật hình người thoái hóa thành loài quái thú bò sát. Sau khi giết hết đám tang thi hệ kim xong thì chỉ còn một chút tang thi bình thường thức tỉnh vị giác một lúc sau chính là loại tang thi đầu càng lúc càng nhỏ này, từng con từng con tất cả chúng bò trên mặt đất cũng không có bất luận chỉ số thông minh gì. Tiểu tang thi ở trong biển lửa chua lên, phát ra những âm thanh quái dị lại bén nhọn, những con tang thi nhỏ này đã có chút thoát ly hình người, phản phất như loài bò sát nào đó tuy rằng vẫn còn hình người, có tứ chi có thân thể, nhưng dần dần hiện ra hình thú. Rõ ràng nhất chính là răng nanh trong miệng tiểu tang thi, trừ bỏ cái cái răng nanh kia thì hàm răng của chúng nhiều lớp nhọn hoắt mọc lộn xộn giống như miệng cá mập tiếng kêu của chúng đặc biệt bé nhọn chói tai, căn bản không phải âm thanh của con người. Chúng nó giống như tiến hóa tới một giai đoạn nào đó, do đó cốt cách cùng với hình thái bị biến dị, hình thể chỉ bằng 2-3 tang thi bình thường, đặc biệt nhìn chúng làm người khác khủng hoảng. Trong nội tâm an nhiên run dày, nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ ôm chặt oa hoa, không tự giác hỏi. Đây là tang thi sao? Tang thi đều là do người biến thành, hành động của chúng từ thông thả, ngũ cảm đều mất hết, dần dần tiến hóa ra thính giác, khứu giác, thị giác và vị giác hiện tại tiến hóa theo số thế tiểu tang thi này, đây đều là tang thi hay sao? Rốt cuộc chúng nó muốn tiến hóa thành bộ dạng hình thái như thế nào? Chưa thể biết, ai cũng chưa biết được, hiện tại không biết số tiểu tang thi này từ đâu tới. Chiến luyện lắc đầu, nhưng vẫn mừng ở chỗ là giết chúng nó khá dễ dàng. Tiểu tang thi ra mỏng xương giòn, tuy rằng so với đang tang thi vừa mới bị thi hóa thì có vẻ cứng rắn cùng tàn bạo hơn nhưng nếu so với tang thi hệ kim thì lại dễ giết hơn rất nhiều, chỉ là chúng nó muốn ăn thịt, bên này nhân khí náo nhiệt chuột cũng nhiều cho nên chúng đều hướng về khu trung tâm thương mại này. Hơn nữa chúng nó trưởng thành rất nhanh, động vật dù biến dị hay không thì bình thường chúng phải trải qua một quá trình tiến hóa dài dòng. Nhưng đám tiểu tang thi này thì chỉ cần ăn là lớn, lớn nhanh như chỉ cần gió thổi cũng lớn, những con tiểu tang thi đầu hơi lớn một chút quỳ dạp trên mặt đất xương sống phồng lên, có thể nhìn thấy gai xương trên sống lưng tựa hồ như muốn chọc thủng làn ra để chui ra. chương 434 Vậy hiện tại phải làm gì bây giờ? Trong nội tâm An Nhiên không chút nào thả lòng, nàng cùng chiến luyện đi ra ngoài, đứng ở vòng bảo hộ hỏi. Chúng ta có thể vòng qua tương thành rời đi nơi này hay không? Hiện giờ đối mặt với việc tả hữu giáp công như vậy, phía sau cũng không thể đi vào trong tương thành, phía trước cũng không thể đi tới thôn thiết ti. Vì vậy biện pháp duy nhất An Nhiên có thể nghĩ đến chính là vòng qua tương thành, sau đó đi về phía bắc. Chịu như thật vất vả đem con tang thi hệ thủy di chuyển xuống tầng một nghe vậy, lắc đầu, nàng đứng trên bậc thang ngẩn đầu nói với an nhiên. Không thể để chúng tiếp tục ăn, đám chuột là đồ ăn để chúng tiến hóa. Tuy rằng không thể xác định tang thi dựa vào cái gì mà tang thi tiến hóa, nhưng chịu như đã từng ở trong thôn thiết thi một thời gian có chút giao tiếp quen thuộc với hệ thống chữa bệnh và nghiên cứu, mơ hồ biết được trong thôn thiết thi từng có người cho ra một kết luận như vậy, nói sự tiến hóa của tang thi chính là có quan hệ tới việc chúng ăn nhiều hay ít. Ý thứ là tang thi ăn càng nhiều thì tốc độ tiến hóa càng nhanh. Điểm này đồng dạng với những động vật biến dị và thực vật biến dị, bất quá đối với động thực vật biến dị thì chúng ăn càng nhiều thì sinh sôi nảy nở càng nhanh, còn tang thi biến dị thì chúng ăn càng nhiều cấp bậc tăng càng nhanh. Nếu muốn đi đường vòng thì chỉ có thể nam hạ vòng về phía nam. Chiến luyện cao mày, nhưng hiện tại đi về phía nam thì không phải một ý kiến hay. An Nhiên là một người không giành địa lý, trung quanh tương thành là đường nào với đường nào, nàng hoàn toàn không biết, bất quá mặc dù gì cũng không biết nhưng nàng minh bạch ý thứ của chiến luyện chính là hiện tại muốn vòng qua tương thành cũng chỉ có thể đi về phía nam, nhưng phía nam kia đích xác không phải một nơi tốt đẹp gì. Không thể đi về phía nam, nghe nói thành thị ở đó, từng khu từng khu hoàn toàn đều bị thi hóa, dựa theo tốc độ tiến hóa của tang thi mà nói, nói không chừng toàn bộ những thành thị ở phía nam kia đều là tang thi hệ kim hoặc tang thi hệ thủy, vậy đến lúc đó nơi trốn chạy cũng không có. Chúng ta đây rứt khoát đi, hoặc không làm, nếu làm thì phải làm đến cùng, cắt đứt chuỗi thức ăn này. An nhiên quyết định, nếu đã bị mặt thế bước tới nông nỗi này vậy chơi lớn thôi. Chiến luyện ở bên người gật đầu, trong lòng hắn cũng nghĩ như vậy, an nhiên gọi chuỗi thức ăn đây là những con chuột ăn thực vật chúng sinh sôi nảy nỏ, cung cấp huyết nhục là điều kiện tiến hóa cho đám tang thi, tang thi càng tiến hóa nhanh thì điều đó đối với tất cả mọi người đều không có chỗ tốt nào. Nếu bọn họ tiến không được mà lui cũng không được vậy ở lại nơi này, trước tiên cắt đứt chuỗi thức ăn của tiểu tang thi, làm cho chúng không thể tiến hóa thêm hoặc lui lại, điều đầu tiên phải làm chính là tiêu diệt ổ chuột ở trong bến xe. Nhưng hiện tại nhân thù của bọn họ hữu hạn, đi diệt ổ chút không thể đi nhanh về nhanh được hai người chiến luyện và lạc phi phàm là không thể thiếu được nhưng hai người bọn họ vừa đi, chỉ còn một mình an nhiên, dù có nghịch thiên tới đâu cũng không thể trị được nhiều tiểu tang thi như vậy. Chiến luyện hắn cũng tuyệt đối không có khả năng để an nhiên và oa oa một mình ở lại nơi này. Chúng ta cùng đi. An nhiên gật đầu, nàng nghĩ rằng nàng hiểu ý tư của chiến luyện, ổ chuột phải đi diệt nàng và oa oa cũng không thể ở nơi mà chiến luyện không quan tâm đến được cho nên cách duy nhất chính là mọi người đi cùng nhanh, cùng hành động, sức chiến đấu không thể bị suy yếu, người muốn bảo hộ cũng thời thời khắc khắc được ở bên trong vòng bảo hộ. Dưới ánh sách vượng ám trước cửa sổ ánh lửa bậc bùng chiếu qua cửa kính trong suốt ánh trăng trên bầu trời cũng soi xuống làm sáng tỏ cảnh vật chiến luyện nhìn an nhiên, không nói chuyện ánh mắt của hắn được ánh sáng hát vào có chút xấu xa, không biết đang suy nghĩ ý đồ xấu gì. chương 435, ánh mắt này làm cho người ta cảm thấy trong lòng chiến luyện đang nghĩ gì đó không phải là việc lớn gì, an nhiên ôm hoa hoa, có chút xấu hổ cười cười với hắn, muốn nhắc nhở chiến luyện lấy đại sự làm trọng, vì vậy cường điệu một chút. Dù sao thì ở lại nơi này, tình cảnh của chúng ta sẽ càng ngày càng nguy hiểm, tiểu tăng thì càng ăn nhiều thì càng khó giết, không bằng đi diệt ổ chuột như vậy chúng ta còn có một con đường sống, đúng không? Chiến luyện vẫn không nói chuyện, hai chồng mắt phản xạ lại ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ, nhìn an nhiên, cúi đầu an nhiên ho nhẹ một tiếng, tim đập nhanh gấp mấy lần, muốn quay đầu đi. Ta, lời còn chưa nói xong thì môi chiến luyện đã đuổi theo đến. Hắn cúi người an nhiên lui ra sau hai bước bị hắn hôn môi một cái an nhiên ngây ngẩn cả người, ngẩn đầu, lại lùi bước nhìn chiến luyện lại theo gần trong gang tấc dây tiếp theo, hắn lại đuổi theo, nhắm mắt hôn nàng. Hoa hoa bị ép giữa hai người an nhiên và chiến luyện, ha ha ha cười lớn, tay nhỏ vỗ vỗ mặt chiến luyện, đầu cũng ngẩng lên, đâm đâm vào mặt hắn, trở thành siêu cao thủ phá hỏng bầu không khí, nhìn dáng vẻ này, nàng cũng muốn chơi thân thân a Chiến luyện đứng thẳng người, dưới ánh lửa bập bùng nhìn An Nhiên, biểu tình trên mặt bĩ bĩ, có lại cảm giác người đến đánh ta à, An Nhiên hừ một tiếng ôm hoa hoa quay đầu không nhìn chiến luyện xấu hổ tim đập ra tốc tâm tình rung động muốn chết. Nàng thực cảm tạ có ánh lửa che lấp nếu không lúc này thật sự là hẩn không thể cho chiến luyện một quyền, vì thế trách mắng. Người khác trước khi là việc lớn, vẻ mặt đều sẽ bi trắng còn ngươi xem chỉ có thích chơi lưu manh. Lúc ta lưu manh trông như thế nào, ngươi không phải không biết đi. Không cười sạch toàn thân thì đối với chiến luyện không gọi là chơi lưu manh. Hắn như như không có việc gì xảy ra, hồn An Nhiên xong thì nhét miệng cười, lộ ra hàm răng trắng sáng, rồi hôn hôn Hoa Hoa vẫn luôn muốn chơi thân thân, xoay người đi ra cửa hàng trang phục đi nói với lạc phi phạm tính toán của hắn. Hoa Hoa dướng người lên quay đầu nho nhỏ nâng chán va va vào mặt An Nhiên, trong miệng hừ hừ a a, phất như nói với An Nhiên cũng muốn chơi thân thân với nàng a An Nhiên cúi xuống, hôn hôn mặt Hoa Hoa rồi ôm nàng ra cửa Sau khi đã bàn bạc xong kế hoạch đi về phía trạm xe diệt ổ chuột như vậy trước đó cần phải chuẩn bị tốt một số vật tư gì đó tuy rằng khu trung tâm thương mại này đã bị lớp sóng dị năng giả lực lượng kia gàn quét dọn dẹp một lần lại một lần nhưng có rất nhiều vật tư mà bọn họ không cần bị vứt bỏ lại. Ví dụ như đồ chơi của em bé, quần áo trẻ nhỏ tả giấy linh tinh gì đó, những thứ này ở trong cửa hàng mẹ và bé có rất nhiều an nhiên cùng với tiểu bạc hà và hằng hàng phụ trách thu thập mấy thứ này. Vân Đào mang theo lương tử ngộ đi rút xăng của những chiếc xe ven đường, chiến luyện thì là một cái thùng xe mới ở phía sau xe tải, lắp vào bốn cái lốp xe kéo sau xe tải, hắn là dị năng giả hệ kim cho nên làm cái thùng bằng sắt này khá nhẹ nhàng. Này, mau xuống dưới xem, tiếng kêu của Vân Đào vang lên từ phía dưới khu trung tâm thương mại. Sắc trời đã dần dần sáng lên, An Nhiên ôm Hoa Hoa chạy ra chỗ cửa hông tràn đầy cầu gai béo ở phía rất xa vân đảo đang lái một chiếc xe bồn chở xăng, hắn rất hưng phấn đi từ phía sau tòa nhà lái về đây. Cầu gai béo đang lăn lộn trên mặt đất đi theo An Nhiên, chúng nó cũng đã lăn về phía trước rất xa tạo thành một con đường trải đầy gai nhọn chúng vẫn tiếp tục lăn lộn đi về phía bến xe. Hiện tại chiến luyện đã biết tinh hạch của tang thi hệ kim sẽ làm cho thực vật của An Nhiên thêm thuộc tính dị năng gì vào cho nên về cơ bản thì toàn bộ tinh hạch của tang thi hệ kim sẽ để lại cho An Nhiên. Nhưng vì đã sớm giết xong tang thi hệ kim rồi, để thuận lợi đi vào ổ chuột cho nên An Nhiên vẫn chưa tiếp tục sử dụng tinh hạch hệ kim nữa. chương 436 Không phải An Nhiên sợ đau mà là con dao đắc dụng ở lưỡi, đến ổ chuột không biết phải đối mặt với tình cảnh như thế nào, đến lúc đó cần sử dụng đến tinh hạch hệ kim thì lại không có. Nàng ôm hoa hoa đứng ở bên cạnh bên cửa ghế điều khiển của xe bồn chở xăng, ngẩn đầu nhìn Vân Đào đang mở cửa xe đi xuống, cười hỏi. Đào ca, xe này ở chỗ nào đến? Không biết ai vứt ở phía sau chạm xăng, tràn đầy một xe xăng đủ cho chúng ta dùng thật lâu. Vân Đào vui vẻ ra mặt, Thái Dương đã hoa dâm dưới ánh mặt trời chiếu xuống trở nên ửng đỏ. Một xe buồn lớn như vậy tràn đầu xăng, đúng là bảo bối trời cho, làm cho Vân Đào hút xăng hút đến chết lặng như đạt được trí bảo, hắn nghĩ hắn phải cách xa lạc phi phàm một chút nếu không không cẩn thận vải xăng này xe không có, như vậy thật sự đáng tiếc a Lương tử ngộ cũng thật cao hứng, ngồi cùng với với Vân Đào ở khoang điều khiển, nhìn chịu như đang đứng ở cách đó không xa kêu lên. a như, lại đây nhìn xem chúng ta tìm được bảo bối. Triệu như đã đem con tang thi hệ thủy kia xoa sát đến gần như không có, nàng ngẩn đầu lướt mắt nhìn lương tử ngộ một cái, không nói gì, nàng tiêu phí mất một ngày mới đem con tang thi hệ thủy kia di chuyển từ tầng 2 xuống cửa hông rồi để cho cầu gai béo của an nhiên hấp thu thủy phân của nó. Kết quả triệu như phát hiện con tang thi hệ thủy này quả thực chính là vật tốt để tưới hoa cầu gai béo hấp thu mấy giờ mới dần dần đem hình thể con tang thi này càng hút càng nhỏ, càng hút càng nhỏ, còn triệu như đâu chỉ có thể chết khô đứng mấy giờ như vậy. Đường nhìn cũng không xem như đứng không, mà năng lượng quanh thân nàng vận hành, chỉ có một mình nàng mới biết như thế nào còn người khác nhìn vào giống như nàng chỉ có đứng yên tại chỗ mà thôi, chính nàng cũng biết nàng có thể vận hành năng lượng nhiều hơn một nửa so với trước đây. An nhiên, ngươi lại đây xem, đột nhiên triệu như hét to một tiếng, dọa an nhiên nhảy dựng lên, nàng đứng ở bên cạnh xe buồn quay đầu nhìn lại cũng chỉ thấy dưới chân triệu như phun lên một chút nước suối cầu gai béo trung quanh từng con từng con hút no nước lan khắp nơi. An nhiên ôm hoa hoa chạy đến cúi đầu hỏi, người muốn ta nhìn cái gì? Có thấy không? Nơi này có một viên tinh hạch, chịu như khom lưng, rỗi tay chỉ vào dòng nước đang phun rào rào, nói với an nhiên. Người thấy không? Trong suốt vô hình vô trạng, thần kỳ A ta cái gì cũng không thấy. An nhiên lắc đầu, nàng chỉ nhìn thấy cầu gai béo của nàng hút nước hút thật sự no căng, con tang thi hệ thủy này rất có chất dinh dưỡng cho nên cầu gai béo hút thật sự vui sướng, còn chịu như nói cái gì tinh hạch, vô hình vô chẳng, lại trong suốt sao. Tha thứ cho an nhiên ngu dốt nàng thật sự không nhìn ra cái gì à. Chịu như hận sắt không thành thép liếc an nhiên một cái, đợi đến khi nước dưới chân không phun ra được nữa, nàng mới khom lưng, chỉ vào một cái bọt nước trên người một con cầu gai béo, nói. Chính là cái này. Đây là tinh hạch hay sao? An nhiên cúi đầu nhìn thuận tay bè một nhành cây ở trên bồn hoa chọc chọc bọt nước ở trên đám gai của cầu gai béo, bọt nước này to giống như viên đạn trâu quả nhiên giống như lời chịu như trong suốt vô hình, vô chẳng chọc một cái liền tan ra, sau đó, lại hộ tụ thành một rất thần kỳ. Ai ta nói này chịu như không bằng người đem viên tinh hạch của con tang thi hệ thủy này hấp thu đi. Không tự giác an nhiên vươn đầu lưỡi ra liếm liếm môi, nước miếng trong miệng tự đồng phân bố ra, nàng cảm thấy hẳn là có thể ăn a vì thế ngầm cho Triệu như một cái chủ ý. Có khi người hấp thu xong viên tinh hành này, người có thể thăng thiên đó. Chuyện được đăng ở cổ ốc chương 437. Triệu như quay đầu trắng mắt nhìn an nhiên. Đúng vậy, đã chết còn không phải đắc đạo thăng thiên hay sao? An nhiên mím môi cười, nàng xoay người đi vào gian hàng bán đồ trang sức lấy ra một hộp tiểu bảo nhỏ bằng vàng cầm một cái muỗng bằng bạc múc viên tinh hạch của con tang thi hệ thủy từ trên thân cầu gai lên. Côi côi cảm giác như viên tinh hạch hệ thủy này trơn trượt giống như thạch trái cây, xoay chuyển trong cái muỗng an nhiên bỏ vào hộp nhỏ thu vào, nói với chịu như. Vậy ngươi không muốn hấp thu, tạm thời chúng ta còn không biết nó mang lại lợi ích gì, không biết nó có lợi hay có hại với con ngươi thì trước tiên thu hồi lại đi. Trước cũng chỉ có thể thu hồi cất giữ đi, chịu như nhún nhún vai tâm và thân thả lỏng, cả người đặt mông ngồi trên mặt đất may mắn là trên đất đã không còn cầu gai béo bằng không mông nàng chắc bị cầu gai béo chọc đến nở hoa. An nhiên một tay ôm đứa nhỏ, trong tay cầm một hộp tiểu bảo tay kia thì nâng triệu như lên thả một viên tinh hạch vào trong tay nàng ấy. Đây là tinh hạch bình thường, người hấp thu đi, hôm nay may mà có người, vất vả rồi. Lời nói này làm triệu như cảm thấy trong lòng ấp áp cũng không dỗi gì, được an nhiên nâng lên, rồi yên lặng nhìn nàng ôm đứa nhỏ xoay người, chỉ huy nhóm cầu gai béo sinh trưởng về hướng bến xe. Ở cửa chính của khu trung tâm thương mại đám tiểu tang thi đang vô lực chống cự, nhìn có vẻ như số lượng cũng không cuồn cuộn không dứt như đám chuột biến dịp. Rất nhanh chiến luyện và lạc phi phàm đã giải quyết con cuối cùng, hai người vốn dĩ ở phía sau bọn họ, giờ lập tức chạy về phía trước, ở phía trước là một biển lửa, nơi nơi đều có tiếng chi chi của lũ chuột trong không gian bay ra một cổ hương vị thịt nướng nồng đậm. Nhìn Hoa Hoa buồn ngủ, An Nhiên liền mở cửa chiếc xe ở trong đại sành, đặt Hoa Hoa ở trong xe tiểu bạc hà và Hằng Hằng cũng ngồi ở phía sau chịu như lái xe An Nhiên ngồi ở ghế phụ không chế cầu gai béo của mình. Thật nhiều chuột, ánh lửa phóng lên cao an nhiên nhắm mắt lại, cảm thụ thế giới phía trước biển lửa cầu gai béo của nàng đã lăn lộn ở phía trước rất xa, cả một đường lăn lộn ăn thịt sinh trưởng về phía trước cho nên an nhiên được chúng đáp lời là chung quanh nơi nơi đều là chuột đen như mực rậm rạp biển chuột sâu không thấy đáy. Cảnh quan này cũng quá kỳ quái. Có còn cầu gai béo lăn về phía trước quá dũng mãnh bị đám chuột ăn luôn, nhưng thực vật có một đặc tính đặc biệt đó chính là không bị nuốt vào toàn bộ thì chúng nó phàm là còn một chút sinh cơ đều có thể sống sót. Có đôi khi an nhiên nghĩ thân thể của mình bị thương, khôi phục nhanh như vậy có phải có quan hệ đến việc mình có dị năng hệ mộc hay không? Tốc độ khôi phục của nàng so với chiến luyện, lạc phi phàm và cả triệu như mà nới thì nhanh nhất. Cầu gai béo càng nhiều chúng càng thập phần hưng phấn tiếp tục hướng về bến xe, ở nơi này có vô cùng vô tận đồ ăn, chúng nó cảm thấy vui sướng a. Sau đó An Nhiên đột nhiên mở mắt nói với Triệu Như đang chậm rãi lái xe theo sau chiến luyện và Lạc Phi phàm. Đội quân chuột muốn đến rồi. Có khả đám chuột này có chút chỉ số thông minh chúng nó phát hiện hang ổ của mình đang bị nhân loại công kích cho nên chúng nó không làm thì thôi đã làm thì phải làm đến cùng. Phái ra một đội quân đối chiến chính diện với nhân loại mà đội quân kia cơ hồ xuất động toàn bộ đám chuột trưởng thành tinh nhuệ của ổ chuột. Rất nhiều rất nhiều chuột với hình thể to lớn di chuyển về phía lạc phi phàm và chiến luyện. chương 438 Chịu như ngừng xe lại, xe SUV này của các nàng tràn đầy cô nhi quả phụ, phía sau là xe bồn chở xăng của Vân Đào, nàng nhìn An Nhiên hỏi. Ngươi cảm thấy chồng cũ của ngươi có thể bảo vệ cho chúng ta không? Có thể, thật sự là có thể. An Nhiên nhìn phía trước, ở trong biển lửa lué sáng những ánh loan đao chiến luyện giết được rất nhiều rất nhiều chuột. Nhưng số lượng của đám chuột thật sự quá nhiều, ngươi nhìn bến xe phía trước xem. Nàng chỉ cho triệu như phía ngoài cửa xe, đại sảnh chờ của bến xe mới được sửa chữa thực sự rất lớn, chỉ thấy nơi đây có 3 tầng, thân là một bến xe của cả một thành thị cấp tỉnh, trong lúc xuân vận đủ để chứa được lượng khách lên đến 8 vạn người. Mà hiện giờ cái bến xe này, tràn đầy đều là chuột, vô luận là nóc trần hay trên vách tường, tất cả đều có chuột đang bò, vì vậy có thể thấy được số lượng của đám chuột này có bao nhiêu. Mấu chốt ở chỗ, ở vị trí trung tâm kia quả thực là một chàng hỗn loạn, có những con chuột cực đại đang giao phối, có vô số chuột mẹ biến dị đang sinh sản, quần ma loạn vũ, nơi nơi đều có chuột con đang bò. Mà số lượng đám chuột mẹ kia nhìn không biết bao nhiêu. Rậm rạp, chen chúc, hỗn loạn, một con lại một con, tất cả đều chỉ làm một việc, đó là sinh sinh sinh. Sức chiến đầu của chiến luyện và lạc phi phàm rất mạnh điều đó không phải bàn cãi, nhưng tốc độ họ giết chuột có nhanh bao nhiêu cũng không nhanh bằng tốc độ sinh của đám chuột mẹ An Nhiên gọi chiến luyện trở về, nói với hắn tình huống ở bến xe phía trước chiến luyện nhú mảnh nhưng đầu nhìn về phía xe bồn trở xăng ở phía sau An Nhiên. Như vậy đi ta đưa chiếc xe bồn này vào các ngươi chạy xa chút chúng ta trực tiếp cho nổ bến xe này. Tự hồ chỉ còn có cách như vậy, nếu để lại ổ chuột này thì đây chính là tai họa ngầm, giờ có cơ hội giải quyết không cần chờ đến lần sau. Vừa lúc Vân Đào và Lương Tử Ngộ nhảy xuống xe, đi về phía trước nghe xong lời này, Lương Tử Ngộ có chút thịt đau nói. Chiếc xe bồn này đủ cho chúng ta chạy qua lại vài lần từ tương thành đến kinh cảng cứ như vậy đưa vào hay sao? Ai nha, cái này kêu là luyến tiếc hài từ bộ không lang biết không? Chịu như ngồi ở ghế lái lên tiếng chừng mắt với lương tử ngộ, hắn liền cười cười, ra vẻ hào phóng không ngăn chờ việc này nữa. Người nắm chắc không, an nhiên cao mày, nhìn chiến luyện nói thật trong nội tâm nàng rất lo lắng tuy rằng biết trong vài người bọn họ chiến luyện là dị năng giả hệ kim, người đưa xe bồn vào cũng chỉ có thể là chiến luyện. Nhưng chiến luyện đứng ở bên ngoài, không có nhìn đến tình huống bên trong bến xe, hắn sẽ không biết bên trong có nhiều chuột đến như thế nào, chỉ dùng tưởng tượng căn bản hắn không biết tính nguy hiểm ở trong đó. Yên tâm đi, nắm chắc, chiến luyện cười cười với an nhiên, chính là đem xe xăng này đưa vào bên trong bến xe mà thôi, loại chuyện này, trước kia thời điểm còn làm nhiệm vụ hắn thường xuyên làm, không có gì. Nói xong, chiến luyện đi đến xe bồn chờ xăng, vần đảo ném chìa khóa xe cho hắn, hắn rỗi tay tiếp nhận đầu cũng chưa quay lại. Sau lưng An Nhiên thấy thân mình hắn tiêu xài như vậy, vội vội mở cửa xe ra, xuống xe, đứng ở bên cạnh hộ lên. Chiến luyện, hắn quay đầu lại cười một chút là một thủ thế yên tâm với An Nhiên, dáng người hắn thẳng tắp mặc một chiếc áo thun ngắn tay, mồ hôi chảy ướt đẫm tất cả đều dán chặt vào cơ thể, da bị lửa thiêu đốt đến đỏ ửng dầu mỡ, trong tay còn cầm chìa khóa xe chờ dầu, sau đó quay đầu lại tiếp tục đi tới chiếc xe bồn. chương 439 Chiến luyện là người thực tiêu xài cũng thực dứt khoát như vậy, nghĩ cái gì liền làm cả đó, muốn cái gì thì lấy cái đó, chưa bao giờ ướt át bẩn thỉu hay ngượng ngùng xoắn xít Lần đầu tiên gặp mặt An Nhiên cũng vậy, đưa ra chứng minh thân phân, đưa ra chứng nhận sĩ quan còn đưa cả quân hàm cùng với địa điểm đóng quân. Lần thứ hai gặp mặt liền nói chuyện kết hôn, lần thứ ba thì trực tiếp lôi kéo An Nhiên đi cục dân chính. An Nhiên thích chiến luyện cái gì sao? Trong thời khắc này đột nhiên nàng nghĩ tới sở dĩ lúc trước nàng cùng điên với chiến luyện bởi vì phần dứt khoát này của hắn. Trước khi kết hôn, nói vậy chứ nàng cũng có một chút xung động. Nàng cũng khẳng định thời khắc lúc ban đầu đó, nàng đã có chút thích người đàn ông này. Yên lặng nhìn chiến luyện lên xe chiếc xe bồn khổng lồ lứt qua người nàng, đột nhiên An Nhiên đuổi theo, đứng ở dưới cửa sổ ghế lái, chiến luyện dừng xe lại, mở ra cửa sổ, rũi đầu ra, nhìn An Nhiên ở phía dưới. Ngươi phải trở về ta và con ở đây chờ ngươi a An nhiên ngẳng đầu trong mắt có chút ý vị khẩn cầu thế giới này đã chết quá nhiều người, quá nhiều đứa nhỏ không có cha bên cạnh. An nhiên một mình mang đứa nhỏ quá mệt mỏi, lần đầu tiên nàng cảm thấy gánh nặng trên người mình thực nặng thực nặng cho nên muốn cùng chiến luyện tại mặt thế này chia sẻ để Hoa Hoa trưởng thành. Nàng rõ ràng ý thức được Hoa Hoa không thể không có chiến luyện. Nhất định trở về. Chiến luyện lại cười, nhấn mạnh chân ga lái xe đi, trực tiếp xông vào, Lạc Phi phạm nhanh chóng thu lại dị năng, diệt lửa, chạy theo sau xe chiến luyện, nhảy vào ghế phụ của xe bồn chở xăng, hai người cứ như vậy lái xe vọt vào bên trong bến xe. Chúng ta nên đi xa một chút, Vân Đào nhắc nhở mấy người còn lại, đứng tại chỗ trong đó có An Nhiên vẫn đứng yên nhìn về phía bến xe. An Nhiên, chút nữa nổ mạnh sẽ lan đến gần đây. Ân... Biểu tình trên mặt nàng rất lo lắng, nàng đang liều mạng phát đường cho cầu gai béo biến dị, nhìn xe bồn trở xăng của chiến luyện bị mấy con chuột rất lớn ngăn cản, mấy con chuột trưởng thành kia trên lưng chúng đều mọc ra gai xương bén nhọn, răng nanh rất dài, có chút cảm giác đau thương bất nhập. Lương tử ngộ quay đầu nhìn về phía quốc lộ, mắt trợn trắng, rũi tay vỗ vỗ vân đào. Ai ai, đào ca, ngươi xem. Vân Đào cùng An Nhiên còn có chịu như đang ngồi trong xe sôi nổi nhìn về hướng lương tử ngộ chỉ cười khổ quả thật là bị cầm chân ở chỗ này, nguyên bản trên quốc lộ đã tiêu diệt hết đám tang thi bám theo nhưng hiện tại rắn biến dị lại tới. Lúc này An Nhiên cũng không thể quan tâm chiến luyện nữa, nàng liều mạng phát đường cho cầu gai béo bên người đồng thời vội vàng xoay người trở về xe, chịu như chuyển bánh lui về phía sau, những người còn lại rút lui về thương thành, nàng với thùng tinh hạch ở ghế sau, lấy ra mấy viên tinh hạch của con tang thi hệ kim. Thùng tinh hạch của chiến luyện tất cả đã bị tiêu hao gần hết còn lại những viên tinh hạch hệ kim đều là vừa mới thu thập được lúc này đúng là lúc phải dùng đến tinh hạch hệ kim. Chịu như lái xe đi vào bên trong khu trung tâm thương mại, Vân Đào và Lương Tử Ngộ cũng lái chiếc xe tải đi vào, sau đó nhanh chóng xuống xe chạy nhanh ra ngoài chuẩn bị chiến đấu với rắn biến dị. An Nhiên ở bên trong cũng xuống xe, bế oa oa lên, mang theo tiểu bạc hà, hằng hằng và chịu như xách theo thùng tinh hạch chạy lên trên tầng. chương 440 Đám rắn này cũng rất ghê tờm, trình độ ghê tờm không phân cao thấp với đám chuột da chúng thì rất dày so với da chuột thì có khả năng da rắn kiên cố hơn một chút. Hai người vân đào và lương tử ngộ canh giữ ở cổng chính, bọn họ còn chưa có hành động gì thì cầu gai béo của An Nhiên đã hùng dũng đi trước xôi nổi đón lấy đám rắn biến dị, đại chiến giữa thực vật biến dị và bầy rắn biến dị diễn ra, hơn nữa chúng còn có tinh hạch hệ kim thêm vào cảnh tưởng phi thường khả quan. Trên tầng hai An Nhiên lại đem hoa hoa dao cho tiểu bạc hà như hình với bóng ở bên người, khom lưng bám vào vòng bảo hộ, hô to về hướng vân đào và lương tử ngộ ở ngoài cửa. Hai người các người mau lên đây, có một con rất lớn. Vừa dứt lời, ở nơi xa, ở hướng đường chân trời một con rắn rất lớn thoạt nhìn giống như một con rồng đang trườn tới ta dựa thật sự giống một con rồng. Đấu rắn hình tam giác xương rắn dài màu trắng đã chọc phá làn da mà nhô ra ngoài tuy rằng chiều dài không khoa trương đến nỗi mấy ngàn mấy vạn mét nhưng mơ hồ có thể thấy được đây là phương hướng tiến hóa của rắn biến dị. Lưng rắn là từng đoạn từng đoạn gai xương tốc độ di chuyển lại rất nhanh nhanh tới nỗi trong thoáng chốc nó đã trườn tới gần khu trung tâm thương mại. Ở cổng lớn, vẻ mặt vân đào ngưng chọc kéo lấy lương tử ngộ đang muốn chạy vào trong. Chúng ta không thể đi vào, nơi này chỉ có hai người chúng ta. Chiến luyện và lạc phi phàm đã đi diệt ổ chuột đám người phụ nữ trẻ em đang ở bên trong, con đại xà này sinh mãnh như vậy, nếu Vân Đào cùng với Lương Tử Ngộ lui vào trong thì còn được xem là đàn ông hay không? Trên mặt Lương Tử Ngộ đầy dơ bẩn mồ hôi cùng dầu mỡ bóng nhẫy hắn nhìn Vân Đào trong lòng có một cỗ cảm xúc bi phẫn dâng lên, trời muốn diệt bọn họ nhưng bọn họ vẫn cứ muốn đối nghịch với trời, liền hỏi. Đào ca, được ta nghe ngươi, bây giờ ngươi nói ta nên làm gì thì ta sẽ làm đó. An nhiên triệu hoán cầu gai béo vọt lên đón đầu đại xà nhưng hiệu quả rất nhỏ, mà hai người ở dưới không những không đi lên mà ngược lại còn tính toán gì đó rồi cũng đi theo vọt về phía trước làm an nhiên ở tầng 2 gấp đến độ chỉ thiếu chút nữa sậm chân. Hai người kia muốn làm gì? Bọn họ muốn làm gì? An Nhiên xoay vòng vòng tại chỗ, đau đớn của việc hấp thu tinh hạch hệ kim đã dần dần biến mất trong cơ thể, nàng hỏi triệu như, sau đó lại nắm một viên tinh hạch hệ kim tới hấp thu triệu như lắc đầu tỏ về nàng cũng không biết Vân Đào và Lương Tử Ngộ muốn làm gì. Trên mặt mọi người đều rất ngưng trọng An Nhiên nhìn Vân Đào và Lương Tử Ngộ thân ảnh hai người nhảy lên xoay vòng vòng không ngừng trước con đại xà. Vì thế An Nhiên chỉ có thể khẩn cấp điều động nhóm cầu gai béo của nàng thay thế hai người giải quyết đám rắn biến dị nhỏ ở chung quanh, phút chốc người bên cạnh kích động hét lớn. Ta biết hai người bọn họ muốn dùng ta xé con rắn biến dị kia. An Nhiên, An Nhiên, ngươi xem kia, chịu như quan sát con đại xà kia cầu gai béo của An Nhiên mặc dù có dị năng hệ kim thêm vào nhưng vẫn không cách nào đâm thủng được làn da của con đại xà, vì thế chịu như kéo An Nhiên chỉ vào đôi mắt của con đại xà kia. Ngươi có thấy không? Đôi mắt của con đại xà này vẫn luôn nhìn chằm chằm di chuyển của Vân Đào và Lương Tử Ngộ. Không phải sao, tuy rằng Vân Đào cùng Lương Tử Ngộ vẫn xoay vòng vòng quanh nó, nghĩ cách tìm cơ hội để xuống tay, nhưng cái đầu tam giác của con rắn kia vẫn luôn chuyển động theo Vân Đào và Lương Tử Ngộ. Không phải nhìn Vân Đào thì nhìn Lương Tử Ngộ, lưỡi rắn phun ra tự hồ đang suy xét làm thế nào để ăn luôn hai cái người đang chạy tới chạy lui ở dưới. Nó có vẻ rất vụng về toàn bộ động vật, hình thể chúng càng lớn thì càng vụng về, đám chuột lớn cũng không linh hoạt như đám chuột con Mà thế gian này, đối với toàn bộ động vật thì đôi mắt chính là nơi mềm yếu nhất cho nên phải chọc đôi mắt của nó chương 441, An Nhiên phát ra một mệnh lệnh, đột nhiên một con cầu gai béo dũng cảm không sợ hãi lăn lên thân mình Con đại xà trực tiếp đứng trên đầu rắn, trong lòng An Nhiên nảy sinh ác độc điên cuồng gào thét Chọc xuống đi Sau đó nàng vét hết đống tinh hạch hệ kim trong thùng, không có cái tâm tư đi quản đau hay không đau nữa tất cả đều hấp thu vào trong cơ thể rồi phóng ra dị năng. Dưới ánh trăng bàng bạc phiêu đáng. Trên chiếc đầu hình tam giác khổng lồ của con đại xà, một con cầu gai béo dựng thẳng toàn bộ gai nhọn phiếm hoàng kim trên cơ thể ở bến xe nơi xa, một tiếng phanh nổ mạnh rung trời, một đám mây lửa hình cây nấm đỏ rực răng lên, đồng thời cầu gai beo lăn xuống, chọc thùng một bên mắt của con đại xà thân hình cầu béo dính ở con mắt to không nhúc nhích đang điên cuồng hấp thu huyết nhục của đại xà. Vân Đào thấy vậy, hét lớn một tiếng. Cơ hội tốt. Liền vọt lên, bám vào thân rắn cưỡi lên mình nó ôm hai cái sừng trên đầu, hung hăng ôm chặt mà lương tử ngộ cũng cơ linh, không cần vân đào chỉ bảo trực tiếp ôm lấy đuôi rắn, hai người hợp lực kéo thẳng con đại xà này ra. Tất nhiên con đại xà này không cam lòng mình bị hai cái dị năng giả lực lượng bẻ gãy thân thịt tuy rằng trên mắt nó còn cắm một con cầu gai nhưng làm sao nó cứ như vậy nhận thua được, vì thế nó vạn vẹo thân mình, muốn đem vân đào và lương tử ngộ đang đè ép thân thì nó hất văng ra. Này lại là một cơ hội tốt. An nhiên ở trên tầng 2 đang cố chống lên thân thể vô cùng đau nhức nhịn không được mà vỗ tay trầm trồ khen ngợi bụng của rắn biến dị là nơi mềm mại nhất trên toàn bộ thân thể con rắn này đã lộ bụng thì lúc này không công kích nó thì để khi nào a Vô số con cầu gai béo nhảy lên bụng của con đại xà này chọc nó đâm nó chát nó chọc nó tới chết. Bụng đại xà thụ địch vì vậy nó lại lật thân thể xuống, lúc này lương tử ngộ và vân đào bị thân hình to lớn của nó ép đến muốn học máu, con rắn lớn này vừa lật lại hai người thoát khỏi bị đè ép vì vậy hai người nhanh chóng một người ôm đầu ôm người ôm thân gian, à à hô to, đem con rắn này kéo căng ra. Lại dùng chút lực. Vân đào ôm lấy đầu rắn, dùng sức bẻ gãy hai cái sừng trên đầu nó trực tiếp ôm thật chặt đi về phía trước dùng hết sức lực từ khi sinh ra tới giờ. Lương tử ngộ cũng cố sức ôm lấy thân rắn, đem thân thể con rắn kéo căng tới không chạm đất trên bụng rắn còn treo hai ba con cầu gai béo đang chọc phá làn da hút lấy huyết nhục. Lương tử ngộ hô, hô to một tiếng. Chịu như từ khi học đại học ta đã thích ngươi, thích ngươi a a a. Chịu như đứng ở trên tầng hai, khuôn mặt đỏ đến nóng lên, khom lưng hô. Đánh quái của ngươi Quan hệ của nàng cùng Lương Tử Ngộ kỳ thật trước đây khá giống với An Nhiên và Vân Đào, lúc trước hai người nói là người yêu, nhưng căn bản không phải như vậy, đó chỉ là lý do để thoái thác tai mắt người khác mà thôi. Cho nên nếu nghiêm túc tính ra, thì Triệu Như và Lương Tử Ngộ chỉ là quan hệ bạn học bởi vì Lương Tử Ngộ cũng giống Triệu Như, đều được Triệu Thiến Dung dạy bảo cho nên quan hệ của hai người thân thiết hơn một chút, Triệu Như xuất ngoại đi châu Phi, Lương Tử Ngộ cũng đi theo. Hiện tại đột nhiên lương từ ngộ giống lên một câu, cũng không biết là vì thực cổ vũ mình hay là đang thông báo với Triệu Như, dù sao Triệu Như cũng nghe được quá ngượng ngùng a Lại dưới ánh trăng chiếu xuống kia, một đại đao sắc bén từ ngang trời bổ xuống, đem thân rắn bị kéo đến banh thẳng chém đứt. An nhiên ở trên tầng 2 vui vẻ lên, đây là chiến luyện trở về. Liền vội vội vàng vàng nhận lấy hoa hoa từ trong tay tiểu bạc hà đi xuống cầu thang tính toán đi ngay đón chiến luyện trở về. chương 442 Khi đi xuống cửa lớn của tòa nhà, nhìn đến một chiếc xe đang chậm rãi đi về phía này từ trong nội thành ra thân xe bị va chạm bóc méo đến lung tung rối loạn, trên thành xe còn lưu lại một chút tàn dư của chất lỏng xanh xanh đỏ đỏ, xe đỗ lại trước mặt An Nhiên, lộ ra khuôn mặt anh Tuấn xoái khi của Trương Bác Huân trên ghế lái. Tời cười trên mặt An Nhiên chậm rãi biến mất vô tung, nhìn biểu tình không thoải mái trên khuôn mặt Trương Bác Huân, ngược lại có một loại trầm trọng hắn nói. An Nhiên, chỉ sợ ngươi phải đi theo ta một chuyến Vân Đào cùng Lương Tử Ngộ đã đi tới, Tiểu Bạc Hà cùng Hằng Hằng cũng vội vã chạy từ bên trong ra, chịu như đứng ở cách đó không xa, một đám người đều cảnh giác nhìn Trương Bác Huân. Vân Đào chắn phía trước An Nhiên, nhíu mày nhìn Trương Bác Huân hỏi. Người muốn làm cái gì? Nhìn Trương Bác Huân khá chật vật nhưng tinh thần diện mạo vẫn không tồi, trong xe giống như chỉ có một mình hắn, nhưng khi hắn xuống xe thì phía ghế sau có một người mở cửa đi xuống. An Nhiên ta cần chiến luyện thay ta đi cứu thủ trưởng và đường ti lạc. Trương Bác Huân đứng ở bên cạnh cửa xe chỉ chỉ về phía tương thành. Xe đã chuẩn bị tốt đi thôi. An nhiên lắc đầu, nhìn thoáng qua phía trong tương thành mà Trương Bác Huân chỉ. Ta không đi ta không đi vào tương thành. Cho nàng là ngốc tử hay sao? Tương thành an tĩnh như vậy, đột nhiên Trương Bác Huân vọt ra, nói để nàng đi cứu đường kiến quân cùng đường ti lạc. Nàng có tài đức gì A còn đang mang theo đứa nhỏ đâu. Cái này Trương Bác Huân cúi đầu tự hỏi mình phương thức nói chuyện như thế nào rồi bình tĩnh nói. Không phải do ngươi quyết định, ha ha ha, lần đầu tiên ta gặp loại người như này, đây là trắng trợn bắt cóc A, khi dễ chúng ta là người chết hay sao? Tên cản bã nhà ngươi thiếu cản dỡ chút đi. Người nói chuyện là Lương Tử Ngộ, hắn còn khá trẻ tuổi cho nên càng khinh cùng hơn so với Vân Đào. Vân Đào chưa nói chuyện đâu, Lương Tử Ngộ đã bắt đầu chửi ầm lên với Trương Bác Hoan rồi. Chịu như thì tràn ngập cựu hận nhìn Trương Bác Huân, nàng ở sau An Nhiên mấy bước nhưng nhìn đến Trương Bác Huân nàng lại nhanh chóng đi về phía trước hai bước. Trương Bác Huân không tức giận vì lời nhục mả của Lương Tử Ngộ, hắn chỉ đi gần về phía An Nhiên, Vân Đào thấy thế bắt đầu vọt lên, hắn dùng tốc độ coi như sét đánh không kịp bưng tay. An Nhiên ôm đứa nhỏ đi đi. An nhiên không nhúc nhích cầu gai béo quanh thân sôi nổi lăn về trước bắt đầu công kích Trương Bác Huân cùng với đồng bản của hắn, Trương Bác Huân kia vẫn đứng thẳng trên mặt đất lấy hắn làm trung tâm dần dần có một chiếc lưới sắt vây quanh. Cầu gai béo lăn lộn lăn lộn rồi vô pháp nhúc nhích gai bé nhọn bị mắc vào lưới sắt. Cùng lúc đó trừ bỏ vân đào kịp thời nhảy lên, hai chân lương tử ngộ cũng bị mắc kẹt trong lưới sắt, làm hắn gấp đến độ chửi ẩm lên, mắng Trương Bác Huân một mặt toàn nước miếng. An Nhiên thấy thế nội tâm có chút luống cuống, chiêu này của Trương Bác Huân rất lợi hại, vì thế nàng không thể đánh lại được đương nhiên không đánh được thì phải chạy hơn nữa còn không chút do dự, vội vàng quay lại ôm hoa hoa chạy về hướng bến xe. Nhưng vị chiến luyện mới cho nổ bến xe nên rất nhiều chuột chạy tư tán, không ít chuột chạy về phía này cho nên An Nhiên tựa như ngược dòng mà đi, vì vậy tốc độ không nhanh được. Lại nhìn về phía Vân Đào, còn chưa chạm được vào người Trương Bác Huân thì người đàn ông bên người hắn đã tiếp đón Vân Đào, nhìn dáng người cao lớn cường tráng kia đạo cho người khác cảm giác thấy tựa như hắn đến từ phương Bắc, trên khuôn mặt đầy dâu quai nón, trên đầu còn đội mũ lưỡi chai. chương 443 Người Trương Bác Huân mang đến này, giống như Vân Đào, đều là người biết võ, Vân Đào được tiếp thu huấn luyện đào tạo bởi bộ đội chính quy, cũng là người tốt nghiệp đứng đầu bảng, mà người này tựa như cũng không sai biệt lắm với Vân Đào, nhìn thân thù kia, vừa tiếp xúc với Vân Đào thì người một quyền ta một chân bắt đầu chiến đấu. Lương tử ngộ nhìn hai người kia bắt đầu thể hiện thân pháp thì nhìn nhìn Trương Bác Huân, hắn đang cân nhắc xem mình có thể đánh thắng được Trương Bác Huân hay không, nghĩ, nghĩ rồi cắn răng một cái. À, hắn hét to một tiếng, cố gắng rút chân từ dưới lưới sắt ra, tiến lên. tung một quyền ra, Trương Bác Huân ở phía trước cũng chưa thèm nhìn hắn, phung một quyền ra đánh chúng vào người lương thử ngộ làm hắn văng ra một bên, nằm trên mặt đất nửa ngày không dậy nổi. Chịu như chạy về phía trước, vọt tới trước mặt Trương Bác Huân, Trương Bác Huân nghiêng đầu một cái, chịu như đột nhiên dừng lại, vòng lạ, vọt tới bên người lương tử ngộ đỡ hắn lên. Không có biện pháp A nàng tuy rằng rất hận Trương Bác Huân nhưng cũng là người tự hiểu lấy mình. Vì thế Trương Bác Huân không gặp bất luận trở ngại gì chạy về phía An Nhiên đang trốn, sau đó hắn bắt được hằng hàng đang chạy theo An Nhiên ở phía sau, hằng hằng ở trong tay hắn kêu to. Buông ta ra, buông ta ra, người là tên xấu xa, xấu xa, người buông ta ra, không cho người bắt gì An Nhiên. Sau đó tay Trương Bác Huân lại vung lên quăng một cái siềng xích ra ngoài chói chặt lấy Tiểu Bạc Hà ở phía trước vẫn đang chạy theo sau An Nhiên. Tiểu Bạc Hà mất đà té lăn trên mặt đất thét chói tai. Tì tì chạy đi, tì tì mau chạy đi, an nhiên đang ôm wa wa wa wa dầm gì kêu mở to mắt tỉnh dậy, nàng quay đầu lại, xoay người, chính diện đối đầu với Trương Bác Huân, biểu tình trên mặt cực kỳ phẫn nộ cầu gai béo dưới chân đang lăn lộn giống như sóng chiều lăn lăn đi chọc vào chân Trương Bác Huân, nhưng mà vô dụng. Người là một người đàn ông trưởng thành, bắt hai đứa nhỏ để uy hiếp một người phụ nữ như ta, người thật đắc ý đi. Đối mặt với dị năng giả hệ kim an nhiên bất đắc dĩ không làm được gì, nàng tức giận muốn chết nơi này chỉ còn lại người già phụ nữ và trẻ em, Trương Bác Huân nắm lấy thời điểm mà chiến luyện và lạc phi phàm không ở đây mà chạy đến. Chịu như ở phía sau đang nâng lương từ ngộ dậy, một con mắt của hắn bị đánh thành gấu trúc chịu như nhìn bóng dáng Trương Bác Huân thù mới hận cũ lạnh giọng nói. Trương Bác Huân, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hiện tại ngươi bắt an nhiên không sợ chiến luyện trở về sẽ đuổi giết ngươi đến chân trời góc bể hay sao? Đúng vậy, điều ta muốn chính là hắn đến tìm ta. Khuôn mặt Trương Bác Huân thập phần bình tĩnh nhìn An Nhiên, đột nhiên hắn lấy ra một khẩu súng lục chỉ vào Hoa Hoa trong ngực An Nhiên. Ngươi có thể lựa chọn ngươi theo ta đi, hay là để con gái ngươi đi. Dù sao đối với chiến luyện mà nói thì đều giống nhau. An Nhiên đổi tay che đi Hoa Hoa đang miếu máu trong lòng ngực ôm dựng lên, nhìn Trương Bác Huân cười lạnh một tiếng tức giận đã đến cực hạn ngược lại cảm thấy bình tĩnh rất nhiều. Được không phải ngươi muốn ta đi theo ngươi sao? Đi thì đi, ngươi thả mấy đứa nhỏ ra. Nàng nói đứa nhỏ ở đây là Hằng Hằng và Tiểu Bạc Hà, về điều này thì Trương Bác Huân không có bất luận ý kiến gì, mục đích hắn đến lần này không phải đả thương người khác, An Nhiên đã đồng ý đi cùng với hắn, hắn thả người cũng không có gì. Vì thế nhẹ buông tay, đem hằng hằng đang bị sách lên thả ra, đồng thời siềm xích trên người của tiểu bạc hà cũng được mở ra trên khuôn mặt tiểu bạc hà đầy cưu hận đang đứng dậy từ dưới mặt đất, chỉ vào Trương bác huân tức giận đến không nói được lời nào an nhiên lại đem hoa hoa trong lòng ngực cẩn thận giao cho tiểu bạc hà. Bạc hà đem oa hoa giao cho ba ba của nàng, để ba ba của nàng đừng đuổi theo ta ta sẽ nghĩ cách thoát thân. chương 444 Điều hiển nhiên mục đích của Trương Bác Huân là muốn chiến luyện đuổi theo hắn, lại nói muốn đi cứu đường kiến quân và đường ti lạc cho nên đến tột cùng hai người kia đi vào tương thành đã tao ngộ cái gì. Lúc này căn bản vô pháp nói tỉ mỉ. Nếu nói tỉ mỉ thì với tính nết của an nhiên và chiến luyện thì sẽ mặc kệ đường kiến quân và đường ti lạc thế nào, hai người bọn họ đều sẽ không đi vào tương thành cho nên Trương Bác Huân chỉ có thể sử dụng hạ sách này, đem an nhiên hoặc hoa hoa trói lại, bắt đi để chiến luyện đến cứu. Cho nên việc An Nhiên chủ động đi cùng Trương Bác Huân để Hoa Hoa ở lại chính là vì để chiến luyện đừng đi cứu nàng, vô luận bên trong tương thành có cái gì hiện tại đều rất nguy hiểm. Nàng nghĩ chiến luyện tìm tìm kiếm kiếm các nàng ở trong mặt thế kỳ thật là bởi vì An Nhiên sinh đứa nhỏ cho hắn, vì con gái chiến luyện vẫn luôn đi tìm mẹ con họ có phải vậy hay không? Nàng thấy ngày thường chiến luyện sùng ái hoa hoa như thế nào, giống như sủng ái một nàng công chúa, đem hoa hoa giao cho chiến luyện an nhiên rất yên tâm, vô luận nàng có thể thoát khỏi Trương bác huân hay không thì chỉ cần hoa hoa an toàn thì an nhiên cũng không quá lo lắng về sau. Tiểu bạc hà rũi tay nhận lấy hoa hoa, lắc lắc đầu với nàng, gấp gáp đến độ nước mắt đều đã chảy xuống. Tì tì, đừng đi, đừng đi. Thời gian không nhiều lắm, đi nhanh đi. Trương Bác Huân nhìn về phía vụ nổ kia tính toán ở trong lòng, chiến luyện sắp quay trở lại, vẫy vẫy khẩu súng lục trong tay, họng súng đổi tới đổi lui trên người An Nhiên cùng hoa hoa thúc dục An Nhiên lên xe. Nàng nghiêng đầu, nhìn Trương Bác Huân, hốc mắt hồng hồng, biểu tình trên mặt lạnh băng, dưới họng súng chỉ thị của hắn, mở ra cửa xe ghế sau, ngồi xuống, trên mặt đất một con cầu gai béo cực nhỏ cực nhỏ theo động tác mở cửa của An Nhiên mà lăn lên xe của Trương Bác Huân, rồi treo mình ở ống quần của An Nhiên. Trương Bác Huân lên xe, nhìn thoáng qua người đàn ông còn đang đánh nhau với Vân Đào. Phụ tử, lên xe, nói xong, hắn nổ súng hướng về phía Vân Đào bằng bằng hai phát, bất đắc dĩ Vân Đào phải tạm thời đình chỉ đánh nhau, né tránh hai viên đạn, mà người đàn ông cường tráng tên phụ tử kia thì người đầy mồ hôi, nhanh chóng lên xe, ngồi vào ghế phụ điều khiển, Trương Bác Huân nhấn mạnh chân ga chiếc xe như bay ra ngoài. Chạy như điên vào trong tương thành. An nhìn đỏ hồng hốc mắt luôn nhìn ra ngoài cửa xe, nhìn hoa hoa được tiểu bạc hạ ôm trong lòng ngực. Hoa hoa của nàng sắp 5 tháng rồi, lần đầu tiên rời xa mama không biết chiến luyện có thể mang tốt cái tiểu thí hài này hay không. An tiểu thư, người đừng khổ sở. Phụ tử ngồi trên ghế phụ trên khuôn mặt đầy râu quai nón. Hắn xoay người, rất lễ phép nhìn An Nhiên, An Nhiên nghiêng đầu, nỗ lực bức cho nước mắt trong hốc mắt của nàng nghẹn trở về, nàng thành tù nhân, bị chia lìa với nữ nhi của mình, giờ phút này nàng đau lòng, không phải hai cái đao phủ này nói nàng đừng khổ sở thì nàng sẽ không khổ sở. Trên khuôn mặt của phụ tử có chuột ái náy, nhìn Trương Bác Huân đang lái xe, sau lại nhìn An Nhiên, giải thích. Chúng ta đã không còn biện pháp nào khác thủ trưởng và mọi người đã bị một loài hoa rất kỳ quái vây khốn, chúng ta chỉ nghĩ tìm người cứu thủ trưởng mà thôi. Trường Bác Huân có thể từ loại thực vật kỳ quái này ra vào bởi vì hắn có thể tự do ra vào cho nên mới nhiều lần thoát chết đi ra tìm cứu binh, mà phóng nhãn toàn bộ tương thành này người có sức chiến đấu chỉ có vài người chiến luyện mà thôi. Đặc biệt là chiến luyện dị năng giả hệ kim cấp bậc còn cao hơn so với Trường Bác Huân, hắn có thể vượt qua đám hoa kỳ quái đó đi ra thì chiến luyện chắc chắn có thể đem đường kiến quân và đường ti là cứu ra từ bên trong biển hoa. Nhưng chiến luyện và An Nhiên lại chậm chạp không đi vào bên trong tương thành, Trương bác huân vô pháp, chỉ có thể làm hạ sách này, bắt cóc An Nhiên hoặc Hoa Hoa, dẫn chiến luyện đuổi theo. chương 445, An Nhiên cười lạnh thực sự là cười lạnh hai trọng mắt phiếm da tơ máu, nhìn khuôn mặt của phụ tử đang tràn ngập ái náy kia, nhướng mày hỏi. Người có đứa nhỏ không? Phụ tử rũ mắt gật gật đầu. Có một đứa, sau khi mà thế đã mất tích, vậy khẳng định là ngươi không đủ yêu quý đứa nhỏ của mình. An nhiên thở sâu, nghiêng đầu, nhắm hai mắt lại, không nhìn về phía phụ tử nữa, nếu người này đủ yêu quý con của mình sẽ minh bạch việc cưỡng bách một người mẹ chia lìa với đứa nhỏ mới chưa được 5 tháng là chuyện tàn nhẫn cỡ nào. Nhưng hắn và Trương Bác Huân sao có thể quản nhiều như vậy, vì tư dục của bản thân đã làm ra việc đó, hành vi này làm người ta khinh thường lại ghê thởm. Sau đó An Nhiên lại cười, mở mắt ra một lần nữa nhìn về cây ót của Trương Bác Huân, phẳng phất như có thể đem nó nhìn ra một đóa hoa, rồi cười lạnh nói. Yên tâm, con gái ta đã để lại cho chiến luyện, hắn sẽ không đuổi lại đây, vô luận các ngươi muốn làm gì ta đều không để các ngươi thực hiện được. Phụ tử không nói chuyện thân là một người đàn ông trưởng thành, làm ra một điều ác độc như vậy với hắn mà nói căn bản không có mặt mũi để phản bác lại An Nhiên. Nhưng thật ra Trương Bác Huân vẫn luôn lái xe như bão táp ở trong tương thành lại khinh phiêu nói. An tiểu thư, ngươi quá coi thường tình cảm phô thê của mình rồi. Tình cảm ư, ta và chiến luyện có tình cảm gì chứ? An nhiên tràn ngập châm chọc nhìn Trương Bác Huân, độc miệng nói. Ngươi cho rằng đàn ông trong thiên hạ này mỗi người đều giống như ngươi hay sao yêu thầm đường ti lạc nhiều năm như vậy, nhưng căn bản đường ti lạc kia không cảm kích còn giống như một con chó vây quanh lấy đường ti lạc truyền động hay sao? Đục miệng đi, đủ độc miệng đi, an nhiên thức giận đến nổi điên, thấy Trương bác huân vẫn lái xe như cũ, nửa câu cũng không phản bác lại, nàng lại liều mạng chọc chỗ đau của hắn, nói. đường ti là kia thì có cái gì tốt chứ, đã là mà thế mà không có đầu óc cả người đuổi theo sau mông lạc phi phàm, lúc nào cũng kêu phi phàm ca, phi phàm ca ta nói này, hoa si giống như heo vậy ngươi thích nàng ở điểm gì? Ngực lớn mông tròn hay sao? Thật khôi hài hay là người vì ba nàng có quyền thế, người cưới nàng thì có thể thiếu đi 20 năm phấn đấu đó. Trường Bác Huân lái xe ở phía trước trên khuôn mặt căng chặt nhìn chằm chằm về phía trước môi mím chặt ngón tay xếp chặt vào tay lái, ngực phập phồng, phản phất như thật sự bị An Nhiên dẫm vào chỗ đau tức giận đến không nhẹ. Phụ tử ngồi trên ghế phụ khẩn trương nhìn hai người, hắn sợ Trương Bác Huân không chịu nổi miệng độc ác của An Nhiên, sẽ dừng xe lại cho An Nhiên vài bàn tay. Nhưng Trương Bác Huân vẫn nhịn xuống. Hắn không nghĩ đả thương người khác thật sự, hẳn chỉ muốn bước chiến luyện đi cứu đường kiến quân và đường ti lạc mà thôi, mà an nhiên làm như vậy cũng đúng thôi, cho nên tuy rằng bị nàng mắng đến máu chó phun đầu tuy rằng một lần lại một lần chọc vào việt sẹo của hắn nhưng Trương Bác Huân vẫn nhẫn nhịn Nên ra dùa Trương Bác Huân vẫn lái xe, tựa như không suy nghĩ gì, chỉ có lao đi về phía trước, trên mặt đường rộng lớn đột nhiên lại có người chạy ra Trương Bác Huân phanh gấp một cái, đem cái người đang ngồi ở phía vừa mắng chửi người vừa dục sinh cầu gai béo kia mất thăng bằng va vào lưng ghế. Phụ tử ngồi ở ghế phụ quay đầu lại thấy là một người đàn ông trên người đầy máu, nắm một người phụ nữ trực tiếp chạy đến đầu xe, sau đó xoay người lại, nhìn cửa sổ xe trong miệng đang điên cuồng gào thét. Cứu mạng, để chúng ta lên xe, để chúng ta lên xe với. Trường Bác Huân nhíu mày, mở khóa cửa xe ra, người đàn ông này túm lấy người phụ nữ lên xe hô: "Đi mau, phía trước có rất nhiều hoa ăn thịt người." Âm khẩu này thật quen tai a An Nhiên nghiêng đầu tức khắc không nhịn được cười, người đàn ông cả người đầy máu là không phải ai khác chính là người đã lôi đi ba người dị năng giả lực lượng của đội Lương Tử Ngộ, Vương Uy và Từ Lệ Nhi. Chương 446 Cảm xúc của hai người này đều không ổn định, đặc biệt là từ lệ nhi, biểu tình hoảng sợ trên mặt như điên mất thấy an nhiên ngồi trên xe, nàng ta cũng chưa có phản ứng gì, chỉ vỗ vỗ lưng ghế của Trương Bác Huân, mất khống chế hô to. Đi mau, đi mau, Trương Bác Huân trầm mặc dẫm chân, gà xe tiếp tục đi vào bên trong thương thành. Từ lệ nhi thấp thanh giống lên, lái đi ra, lái đi ra, lái đi ra, vương uy ở bên người cũng phát điên hô lên. Không thể đi vào bên trong, trở ra đi, chúng ta đã chết rất nhiều người, tất cả đều bị những đóa hoa quỷ gì ăn thịt người đó ăn luôn. An nhiên nhú mảnh nhưng đầu nhìn về phía vương nguy và từ lệ nhi thấy hai người này căn bản không rảnh để trả lời nàng, nàng lại nhìn về phía phụ tử. Nói rõ ràng đi hoa ăn thịt người kia bộ dạng như thế nào. Ta đi theo thủ trưởng, mang theo năm tốt người già phụ nữ và trẻ em, chúng ta đi theo một đám đoàn đội người sống sót đi vào tương thành, lúc ấy tương thành thoạt nhìn thập phần an toàn. Phụ tử quay đầu lại trong tiếng la to của vương uy và từ lệ nhi giải thích cùng với an nhiên. Đoàn đội người sống sót đầu tiên đi vào thương thành có người hồi báo rằng bên trong này phi thường an toàn mới đầu thủ trưởng cho rằng do đoàn đội người sống sót kia đi vào nên đã giải quyết hết đám tang thi và động vật biến dị dọc đường đi. Dừng một chút phụ tử thầy vương uy đã lôi kéo từ lệ nhi yên lặng lại tựa hồ hai người máu me nhảy nhụa này cũng cảm thấy hứng thú đối với lời nói của hắn vì thế phụ tử tiếp tục nói. Sau đó chúng ta cứ đi về phía trước, muốn đi từ phía bắc vào, đến trung tâm của tương thành nơi có nhiều khu trung tâm thương mại hay siêu thị lớn để thu thập vật tư, sau đó đi về phía tây ra ngoài, vòng đi ngạc bắc, hoặc trực tiếp ngừng lại ở tương thành, khai cương thác thổ cứ như vậy đóng quân xuống. Lúc ấy vì sao sẽ có ý nghĩ đóng quân lại, là bởi vì từ khi đi vào tương thành bọn họ chưa bao giờ phát hiện ra trên đời này có một nơi an toàn như thế, chẳng những an toàn mà vật tư còn rất phong phú. Rốt cuộc nơi này người còn sống sót rất ít, vật tư bị lấy cũng rất ít, đối với một thành thị cấp tỉnh như Thương Thành mà nói nó còn gánh vác vị trí địa lý quan trọng là đầu mối then chốt của tuyến đường sắt Bắc Nam trước khi mà thế, hàng hóa vật tư lưu thông với số lượng khổng lồ làm người khác khó có thể tưởng tưởng. Vì thế mới có ý tưởng đóng quân ở đây, lúc ấy đường kiến quân còn rất tin tưởng, cảm thấy có thể dẫn theo số người già phụ nữ và trẻ em này sống qua những ngày tốt đẹp. Bọn họ chọn một cái tiểu khu cạnh tinh khu có hoàn cảnh tốt nhất ở Tương Thành, một tiểu khu xa hoa bậc nhất hứng thú bừng bừng an bài tốt những người còn sống sót đi vào ở. Sau đó mọi chuyện từng chút từng chút trở lên quỷ dị, những người trong đoàn đội của bọn họ từng người từng người liên tiếp mất tích có đôi khi người đang đi ở phía trước, chỉ nghe được một tiếng kêu của người phía sau nhanh chóng quay đầu lại, người phía sau đã không có bóng dáng. Ngay từ đầu, đường kiến quân cho rằng đây là trò đùa dai của ai đó, hoặc là bản tính của nhân loại đã hỏng rồi, đến mức lấy việc giết người làm thú vui. Sau đó, không biết bắt đầu từ khi nào, bên ngoài tiểu khu liền mọc một loại cây giống như hoa sen, đóa hoa đỏ như máu, từng cây từng cây mọc vây quanh bốn phía tiểu khu trong một đêm đã mọc đầy bốn phía chậm rãi xâm nhập vào trong tiểu khu. Khi có người tới gần chúng, sẽ bị cắn nuốt chỉ còn thừa lại những khối sương trắng, lúc này đường kiến quân mới chú ý coi trọng tính toán diệt trừ những đóa hoa màu đỏ kia. Nhưng lại không thể làm bất luận việc gì, diệt trừ những đóa hoa đó ngày đầu tiên thì hôm sau chúng đã lại lớn lên, người của ông diệt trừ ở đâu thì những đóa hoa đó vẫn sẽ mọc lên ở đó. chương 447 Sau đó Trương bác huân mang đường ti lạc hội hợp với đường kiến quân thì những bông hoa kia đã mọc đầy khắp mọi nơi. Mà trong đội ngũ của đường kiến quân, trừ bỏ những người già phụ nữ và trẻ em ra thì một bộ phận lớn quân nhân đã bị ăn thịt còn sống không biết có đủ 100 người hay không. Hiện tại bọn họ bị nhốt ở trong tiểu khu xa hoa kia, bên ngoài tất cả đều là những bông hoa quỷ dị kia cùng với những dây mây đan sen rắc rối phức tạp như rừng rậm biến dị, trừ Trương bác huân là dị năng giả hệ kim ra thì không ai có thể đi vào. Mới đầu Trương Bác Huân mang theo không ít người lao ra, đến Biển Hoa phía ngoài tiểu khu có một số người bị buộc trở về, một số người bị ăn cuối cùng ra ngoài được chỉ có hai người Trương Bác Huân và phụ Tử, mà đường Kiến Quân và đường Ti Lạc thuộc về số người bị buộc quay trở về. Cho nên Trương Bác Huân một đường bôn ba vì tìm chiến luyện, hắn và chiến luyện cùng là dị năng giả hệ kim, nhưng cấp bậc dị năng của chiến luyện cao hơn so với hắn rất nhiều chỉ cần liên thủ được với chiến luyện thì nhất định có thể cứu được đường Kiến Quân và đường Ti Lạc. Người nói những bông hoa ăn thịt các ngươi là màu đỏ sao? Vườn huy lau đi vết máu trên mặt, hung hăng đập một cái lên lưng ghế của Trương Bác Huân tức giận mắng một tiếng. Người dừng xe thả chúng ta đi xuống, sau đó nôn nóng nhìn phụ tử nói, ăn thịt chúng ta không phải là hoa, mà là cây mây mẹ nó toàn bộ tương thành này đều điên hết rồi, điên cuồng hết rồi. Từ lệ nhi ở bên người cúi đầu khóc lên, anh anh anh khóc đến nỗi an nhiên thấy bực bội, nàng nghe vương huy nói cây mây cũng có thể ăn thịt người, đột nhiên an nhiên nhớ tới một chuyện. Các người nói là các ngươi ở cạnh tinh khu mới tao ngộ phải loại hoa sen màu đỏ này sao? Không quá giống hoa sen, có chút giống bách hợp nhưng cánh hoa có rất nhiều thầng trồng lên nhau rất giống hoa sen. Phụ tử gật gật đầu tỏ vẻ an nhiên nói chính xác vị trí, nhưng nhìn kỹ loại hoa này thì lại không giống hoa sen chúng giống như một bông hoa bách hợp với rất nhiều tầng cánh. Sắc mặt an nhiên trắng bạch lại nhìn ra những biển báo giao thông ngoài cửa sổ xe, không sai đây là trục đường chính chủ yếu để đi về hướng tinh khu, nàng đã sinh sống nhiều năm ở tương thành sẽ không nhận sai đường. Mà vương uy cùng từ lệ nhi cũng chuẩn bị đi về phía tinh khu cho nên mới tao ngộ phải loại dây mây ăn thịt người tinh khu vì cái gì phải là tinh khu chứ. Điều đó làm cho An Nhiên nhớ đến lúc trước mình dục sinh đám bách hợp kia trong đó có một đóa hoa không nghe sai sự là bách hợp biến dị An Nhiên nhớ rõ mình đã đem bông bách hợp biến dị đó chém đứt ngang nha tuy rằng cành hoa của nó chạy mất chạy mất. Tức khắp trong lòng nàng dùng mình vỗ vỗ lưng ghế của Trương Bác hoan Người dừng xe lại đó là hoa biến dị chúng sẽ chủ động công kích nhân loại chuyện này không phải người mang ta hay chiến luyện đến tinh khu là có thể mù quáng giải quyết được vấn đề. Thấy Trương Bác Huân không dao độc an nhiên lại nói. Hơn nữa các ngươi ngẫm lại đi, nếu lại hoa biến dị này lợi hại như vậy, thời gian qua lâu như vậy rồi, bọn người đường kiến quân nói không chừng đã sớm bị ăn thịt rồi, chuyện này phải bàn bạc kỹ hơn, nghe ta không sai đâu, có một số việc phải để ta suy nghĩ một chút. Nàng có thể nghĩ đến việc gì? Trường Bác Huân cùng phụ tử thậm chí hai cái người nửa đường nhặt lên xe kia cũng không xem lời nói của An Nhiên là sự thật đương nhiên đối với vương uy và từ lệ nhi mà nói Trương Bác Huân này dừng xe lại là tốt nhất. Nhất định còn sống, người trả lời An Nhiên là Trương Bác Huân vốn chầm mặc ít nói, hắn ngồi ở phía trước liều mạng dẫm chân ga, môi mỏng mím chặt ánh mắt hắn đặc biệt thiên định. Trường 448, An Nhiên cười nhạo một tiếng, đó là hoa biến dị A, bọn họ cho rằng đó là cái gì? Lúc trước những bông hoa bách hợp kia còn chưa biến dị an nhiên chỉ bằng những bông hoa bình thường đó có thể bỏ ra được từ trong thi chiều, mà bây giờ là những bông hoa bách hợp biến dị thì càng không phải nói nữa. Đương nhiên còn không biết có phải là đóa bách hợp biến dị của nàng kia hay không nữa, không nghe phụ tử nói a chúng giống hoa sen a Nói không chừng cũng không có quan hệ gì tới nàng cả. Lại nghe phụ tử giải thích. Trong tay thủ trưởng, có lôi giang là dị năng giả hệ thổ tuy rằng sức chiến đấu của hắn không cao, nhưng hắn có thể làm cho thành phần thổ những thay đổi cho nên chỉ cần đem đám hoa biến dị ở dưới mặt đất kia dọn dẹp rửa sạch hết thì dưới nền đất sẽ không có dây mây đột nhiên chui ra. Lôi giang, nghe thấy cái tên này, an nhiên cảm thấy có một chút gì đó, lại hỏi. Hắn không phải vẫn luôn ở trong thôn thiết ti không ra sao? Chuyện này nàng đã nghe chiến luyện nói, lúc thời điểm chạy nạn từ thôn thiết ti an nhiên đã chịu hai đám người hãm hại mai phục nàng phỏng đoán có phải do lôi giang làm hay không, kết quả chiến luyện nói trong đội ngũ chạy ra kia không có lôi giang. Cho nên lôi giang kia từ khi nào đã chạy từ cuối đội ngũ lên đầu đội ngũ vậy? Phô tử vừa nghe thấy kỳ quái quay đầu nhìn an nhiên, nói. Không a hắn vẫn luôn đi theo thủ trường chạy tới tương thành, bất quá lúc trước nghe nói phần lớn thế lực của hắn đều đi tới huyện thành tìm vật tư, buông tha. Tự hồ là bởi vì có chút khúc mắc nên người Lôi Giang mang đi huyện thành đều bị chiến luyện xử lý chuyện này hắn nghe từ chua thường, bản thân Lôi Giang chưa chứng thực qua. Lúc ấy sau khi từ huyện thành trở về, Lôi Giang mang theo chu thường còn có vài người nữa vẫn luôn đi theo bên người đường ti lạc lúc rút lui tự nhiên cũng rút theo đội ngũ của đường kiến quân. Nguyên bản đường kiến quân cũng không để người như lôi giang trong lòng, một dị năng giả hệ thổ mà thôi, chứ bỏ đào mương xây tường ra thì ai mà biết lôi giang này còn có thể làm ra, mãi cho đến về sau khi vào tương thành tao mộ phải sự công kích của hoa biến dị. Tác dụng của lôi giang mới được thể hiện ra, hắn là dị năng giả hệ thổ nên năng lực cao hơn so với người khác một chút. Cho nên hắn có thể đem thành phần thổ địa mềm mại thay đổi thành nền xi măng, hoặc thay đổi thổ nhưỡng thành nhiễm phèn chua thành phì nhiêu thích hợp với sự sinh trưởng của thực vật, hoặc cũng có thể biến thổ địa thành từ địa nơi mà thực vật không muốn đặt chân đến từ phù sa biến thành hòn đá, rất hữu dụng. Cho bên bọn người đường kiến quân tuy rằng bị buộc trở về tiểu khu nhưng chưa chắc đã không sống nổi. Mặc dù là như vậy, các ngươi mang theo ta cứ như vậy xông lên, lại thêm chiến viện ở sau cứu viện các ngươi cho rằng có thể cứu đám người đường kiến quân ra hay sao. An nhiên buông tay, ở trong chiếc xe đang lao đi như bay này đầu nàng loạn như ma muốn giải thích với Trương Bác Huân cùng phụ tử. Có một số việc cho nàng chút thời gian, để nàng suy nghĩ ra biện pháp, nếu không những người này vọt vào cứu người, vĩnh viễn chỉ có trị ngọn không trị gốc. Trương Bác Huân lái xe ở phía trước không để ý tới an nhiên, lái xe thẳng đến mục tiêu đã định trước tức khắc an nhiên cả giận nói. Người không tin ta cũng được cứ lái xe về phía trước đi càng đi về trước càng mất mạng ta mà chết đến lúc đó để xem ngươi cứu thủ trưởng và đường ti lạc của ngươi như thế nào. Vừa nói chuyện An Nhiên đã chỉ huy cầu gai béo dưới chân nhảy lên, vọt lên người phụ tử, động tác phản ứng của hắn cũng nhanh, hét to một tiếng. Đây là cái gì? Hắn vung tay gạt cầu gai béo ra, rơi lên người Trương Bác Huân, đột nhiên Trương Bác Huân dẫm mạnh phanh làm xe dừng lại. Kéo kẹt, tiếng phanh xe bén nhọn cùng tiếng lốp xe mài trên mặt đường vang lên. Chương 449 Trong lòng an nhiên âm thầm đắc ý cảm thấy cầu gai béo của mình có thể đâm vào da của Trương Bác Huân. Nhưng tại đây một giây sau, đột nhiên có một cây mây khổng lồ trực tiếp quét về phía cửa sổ xe phía trước thân dây thô to như đùi của con người. Phanh một tiếng va chạm vào cửa sổ xe bị đập nát cũng làm cho toàn bộ người bên trong xe thấy rõ được bộ dạng của cây mây đó như thế nào. Từ lệ nhi hét lên an nhiên nỗ lực ổn định lại thân mình, nhưng bởi vì xe này bị cây mây đánh vào rất mạnh bị bật ra phía sau, làm đầu của nàng đập vào lưng ghế phía trước cả người choáng váng. Phản phất như trời đất đang xoay tròn, từ lệ nhi kia còn thét chói tay, làm đầu óc nàng càng thêm choáng váng, vội vàng bắt lấy lưng ghế của Trương bác huân, một cây mây nữa lại đến, xuyên xuống dưới gầm xe buộc toàn bộ thân xe lên nhấc bổng cả chiếc xe lên khỏi mặt đất. Vì xe rất nặng lại bị dựng lên nhấc khỏi mặt đất, sau đó bởi vì dây mây này di chuyển, làm an nhiên đang bị chấn động nằm trên ghế sau lại bị va vào lưng ghế trước hiện giờ cả chiếc xe giống như cầu bậc bênh, bị treo ở không trung lắc qua lắc lại. Người ở bên trong cũng bị xô đẩy sóc nảy đến thất điên bát đảo, càng muốn mạng hơn là cành của dây mây ở trước cửa xe kim mọc thêm một mầm xanh, bắt đầu đè ép cửa kính vỡ vụn kia, muốn chui vào trong xe. Đừng cho nó tiến vào. An nhiên hét lên một tiếng, đầu bị va đập đến sưng thành cục u lớn, Trương Bác Huân ở ghế lái lập tức tạo một khối ván sát ở cửa sổ xe, ngăn chặn trồi non màu xanh lục kia lại. Đồng thời, trên nóc xe cũng có một cái phi dao bay tới, cắt đứt dây mây, toàn bộ chiếc xe từ không chung rơi xuống phanh một tiếng, lao xuống lật ngửa bốn cái bánh xe lên trời, trong không khí tràn ngập mùi xăng. Trương Bác Huân, ngươi là yêu tinh hại người. An nhiên tức giận chửi ẩm lên, bị lật qua lật lại trong xe, rỗi tay đánh lên đầu Trương Bác Huân Hôm nay ta mà chết ở đây cũng phải đồng quy vô tận với ngươi. Trường bác huân ta liều mạng với ngươi. Vừa nguy vẫn còn tinh thần từ phía sau vọt lên, nhưng bị phù tử ngồi ở ghế phụ chặn lại. Chỉ nghe được phụ tử kêu lên, bình tĩnh một chút đi, các ngươi đều bình tĩnh lại đi, hiện tại chúng ta cần nhất trí đối phó với bên ngoài. Đối với mẹ người ấy, đối cây giắm, nếu không phải vì hai người các ngươi ta còn đang ở bên ngoài tương thành với con gái của ta, sống an toàn biết bao nhiêu. Vừa nguy chửi ẩm lên an nhiên cũng thất thanh mắng to từ lệ nhi thì nằm ở nóc xe khóc mascara bị nước mắt làm nhòe đi trông rất khủng bố cả xe trở lên hỗn loạn. Đừng dùng lửa sẽ nổ bình xăng của bọn họ bị dò gì rồi. Ở nơi xa xe của chiến luyện đuổi tới trước ngực hắn đeo một cái điệu bảo bảo bọc hoa hoa trong đó chỉ huy lạc phi phạm đang lái xe dừng xe lại. Tốc độ chiến luyện rất nhanh, An Nhiên vừa mới bị cướp đi không lâu thì hắn đã trở về, nghe mọi người nói mồm 5 miệng 10 vài câu xong thì lập tức bế hoa hoa lên, lái xe đuổi theo, phía sau bọn họ vân đảo đang lái chiếc xe tải đi xa xa còn có lương tử ngộ thì lái chiếc SUV. Làm sao bây giờ? Đây là quái vật gì A Lạc Phi Phàm ngừng xe ở trước một mảnh cây mây, nhìn cách xe 1 km biểu tình ngưng trọng Trường bác huân này thật là tìm đường chết, hắn mang an nhiên trực tiếp đi vào một mảnh cây mây biến dị quái dị, làm cho xe đều bị lật úp. Hiện tại bên ngoài chiếc xe bị lật kia đều là dây mây, xăng vẫn còn chảy ra, mà một khi xăng gặp lừa thì hơn nữa một còn sinh hỏa lạc phi phạm không dám tưởng tượng mình mà tay sẽ tạo thành kết quả kinh thiên động địa đến như thế nào. chương 450, ta đi qua trước đem vở của ta mang ra ngoài. Chiến luyện mở cửa xe ra treo hoa hoa như móc treo, trực tiếp sẫm chân lên một dây mây biến dị, dây mây này bay lên trời tựa như một con rắn đang dao động chiến luyện bám vào nó, đô người nhảy lên chân ly khỏi mặt đất treo ngược thân mình rồi nhảy vào mặt đường trải dài cây mây. Có dây mây mọc lên mầm xanh, muốn vói qua hoa hoa trong lòng ngực chiến luyện, hắn vông tay lên chiếc mũ trên đầu hoa hoa biến thành một chiếc mũ giáp nhỏ bằng vàng nha cả người còn mặc vào tơ vàng hộ giáp trong truyền thuyết theo hình thể tiểu bàn từ nhỏ này A Sau đó ném một phi dao xoay tròn ra mở đường, đem những dây mây thỏ đến gần giống như ném vào máy trộn bê tông, cắt thành nhiều mảnh. Rất nhanh, chiến luyện mang theo oa oa chạy đến cạnh xe của Trương Bác Huân, rỗi tay kéo cửa xe ra, đem người đang đánh người khác thực sự hung giữ kia kéo ra. Có một dây mây vọt đến, đầu chiến luyện cũng chưa quay lại, dựng lên một bức tường kim loại chắn ở phía sau, ngăn chờ công kích của dây mây tạo thành một khoảng đất trống an toàn. Chiến luyện An Nhiên vừa ra khỏi xe, còn ngồi dưới đất, bên tay nghe tiếng cười cà cà cà của oa oa, ngẩn đầu lên, thấy người kéo nàng ra khỏi xe là chiến luyện. Nhịn không được nàng khóc lên, khóc mắt hồng hồng, rốt cuộc nước mắt cũng rơi xuống. Đừng khóc, đừng khóc, chồng ở chỗ này à. Chiến luyện cúi đầu cười với nàng, rỗi tay, lòng bàn tay lau đi nước mắt trên mặt An Nhiên, nàng gật gật đầu, ôm lấy cánh tay chiến luyện, nương theo lực đạo của hắn mà đứng lên. Dưới chân, vương uy đã bỏ ra, ngồi xổm ở bên cạnh cửa xe, rưỡi tay với từ lệ nhi ở bên trong ôn nhu nói. Lệ lệ, mau ra đây, nhanh. Đôi mắt giống gấu trúc của từ lệ nhi nhìn lên, nàng ta co do trong một góc xe, lắc đầu, lại lắc đầu. Không dám, ta sợ hãi, ao y, ta sợ hãi, bên ngoài đó toàn là cây mây a Thế giới bên ngoài chiếc xe này giống như biển dây mây biến dị, phóng tầm mắt ra xa tất cả đều là dây mây, trong không khí còn bốc lên mùi xăng nồng nặc. Không nhìn thấy sau lưng vương nguy kia có hai cái dây mây đang vũ động giống như mãng xà hay sao. Làm người khác nhìn thấy càng thêm ghê tởm sợ hãi. Từ lệ nhi thực sự bị sợ hãi, nàng không dám đi ra ngoài. Trường bác huân ngồi ở ghế điều khiển đá văng cửa xe muốn ra ngoài, lộn một vòng bỏ ra tay vừa mới chạm đất thì chiến luyện cố ý hay vô tình dẫm lên mờ u bàn tay của hắn. Trường bác huân nhú mẩy vẫn duy trì tư thái bò trên mặt đất mím chặt môi, mặc chiến luyện vũ nhục. Hắn vừa mới từ trong xe bỏ ra, còn đang ở tư thái quỷ dạp xuống đất mờ u bàn tay lại bị chân chiến luyện đạp lên tư thế này đối với một người quân nhân mà nói xác thật là một loại trần trụi nhục nhã. Nhưng Trương Bác Huân cũng chưa nói gì cũng không có bất luận gì thể hiện sự thức giận, hắn chỉ vươn bàn tay còn lại ra cầm lấy cổ chân chiến luyện bỏ thêm chút lực đạo muốn dịch chân chiến luyện ra. Chiến luyện lại tăng thêm lực đạo dưới chân oán hận di di lên mờ bàn tay của Trương Bác Huân. Phụ tử ở bên kia cũng vừa chui ra thấy thế vọt lên cả giận với chiến luyện nói. Chiến luyện, sĩ khả sát bất khả nhục chính ngươi cũng là quân nhân, trong lòng ngươi tức giận thì cùng lắm thì cho chúng ta một đao cho xong việc còn đối đãi với chiến hữu của mình như vậy thì TMD quá mức rồi. Chiến luyện vông tay lên, đẩy phụ tử ra sau hai bước dịch bàn chân dẫm lên mờ bàn tay người ở dưới da, dùng ánh mắt sắc bén lộ ra tia lạnh băng vừa hình vừa nói. Vợ của ngươi bị người khác đoạt đi, người còn TMD cười hì hì sao. Sĩ khả sát bất khả nhục việc hôm nay các ngươi làm chính là trần trụi vũ nhục lão tử. Đây chỉ là dẫm lên mờ u bàn tay của Trương bác huân mà thôi, này vẫn còn quá nhẹ đi. chương 451, tuy rằng trong lòng phù từ có chút tức giận nhưng cũng minh bạch trên mặt đạo lý thì bọn họ thực sự đã thua, vì thế hắn chỉ có thể nhả ra một chữ ngươi rồi dừng lại trừng mắt tức giận nhìn chiến luyện, một chữ tiếp theo cũng không nói ra được. Đại trưởng Phu có mối thù giết cha đoạt vợ là không độ trời chung, nếu đến vợ cũng bị đoạt mất mà không hận thì thật uổng là đàn ông. Vào lúc này, cây mây đã bỏ lên đầu bức thường kim loại của chiến luyện, mọi người người nhìn lên trên đỉnh đầu, nhìn cây mây kia mọc mầm, nở hoa, đóa hoa giống như loại hoa màu đỏ mà phụ Tử nói lúc trước giống bách hợp, rồi lại giống như nhiều tầng hoa sen, đóa hoa đang ở đầu tường mở ra nhụy hoa màu đỏ tươi. An Nhiên đang chui đầu vào trong lòng ngực chiến luyện, hôn hôn thân thân lên khuôn mặt nhỏ của Hoa Hoa, đứa nhỏ ha ha ha cười, dùng bàn tay nhỏ chụp chụp lên khuôn mặt An Nhiên, phản phất như việc một hai giờ không gặp mama nàng đối với nàng không có ảnh hưởng gì lớn. Đột nhiên, trong lòng An Nhiên cảm thấy một tia bi phẫn cảm xúc phẫn nộ chợt lué lên trong đầu nàng, nhưng nồng đậm ấn tượng phi thường phi thường khắc sâu vào trong đầu. Nàng ngẩn đầu lên, nhìn một gốc hồng liên đỏ tươi trên đầu tường kia, mở to hai mắt nhìn. Tức giận, bạo ngực hủy diệt huyết tinh toàn bộ cảm xúc đều truyền ra từ đóa hồng liên này. Nó ở đầu tường đóng mở nhụy hoa, giống như khiêu khích an nhiên, đây cũng là một đóa hoa biến dị. Nhưng cảm xúc của nó so với cầu gai béo dưới chân an nhiên thì càng bá đạo hơn, càng hung tàn hơn, nếu so sánh cầu gai béo thì một tiểu hải nghi ngoan ngoãn thì đóa hoa biến dị này không thể nghi ngờ là phản nghịch tâm lý có vấn đề hơn nữa là cái loại mà sau khi lớn lên xác định vững chắc sẽ đi vào trại cải tạo. Ở nó có một loại oán hận phát ra từ đáy lòng, rào giặt mà tới, làm cầu gai béo dưới chân An Nhiên run lẩy bẩy, nó kề sát vào gót chân An Nhiên không dám làm gì lỗ mãng. Một đoàn cầu lửa đánh lên đầu thường, đoá hoa biến dị màu đỏ kia lập tức khô héo, cây mây cũng loạn trọn rơi xuống, đó là hoa cầu của Lạc Phi Phàm đang trợ giúp. Một tay chiến luyện bảo vệ Hoa Hoa trong lòng ngực, một tay ôm lấy đầu vai của An Nhiên, vùng ra loan đao giống trăng tròn kia ra mở đường, mang theo vợ con chạy về hướng Lạc Phi Phàm Không tốt rồi, phụ tử nghe thấy mùi xăng càng ngày càng nồng đậm trong không khí, đối với Trương Bác Huân đang bò lên từ mặt đất nói. Cái dị năng giả hệ hòa của bọn họ đang phóng lửa chúng ta đi mau thôi. Trương Bác Huân nhấp môi gật đầu cùng với phụ tử chạy theo sau chiến luyện. Mà Vương Huy vẫn còn đang khuyên bảo từ lệ nhi. Lệ lệ chúng ta đi mau, đi mau, xe này lập tức sẽ phát nổ. Từ lệ nhi khóc lóc gật đầu, rỗi tay nắm lấy tay Vương Huy, sau lại rụt về một chút sợ hãi nói. Nhưng ta rất sợ ao y, bên ngoài rất nguy hiểm Người ở lại trong xe càng nguy hiểm Vương uy gấp đến độ muốn phát hỏa, hắn chui vào trong e Bắt được một cái chân của từ lệ nhi kéo nàng ta ra bên ngoài À, à không cần ao y, không cần ta, không cần đi ra ngoài Ta hận ngươi, ta hận ngươi Từ lệ nhi bị thóm chân liều mạng đá vương uy Nàng ta đạp cả vào mặt hắn nhưng vẫn bị vương uy Với một thân mồ hô kéo ra được hắn bắt nàng ta đứng lên Hắn nghiêng đầu thấy, gần nơi chiếc xe bị lật úp có mấy cột điện bị đâm gãy, mấy sợi dây điện đang đong đưa rồi phát ra tiếng giọt giọt tựa như chúng vẫn còn điện. Vương Huy gấp đến muốn chết, nào có thể quản được từ lệ nhi có hận hắn hay không, trực tiếp ôm nàng ta lên chạy. Phanh một tiếng, tiếng nổ vang lên ở ngay phía sau lưng Vương Huy, hắn bảo vệ từ lệ nhi trong ngực, hai người bị sức ép của vụ nổ đánh vào người, bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, từ lệ nhi bị hắn đè dưới thân. chương 452 An Nhiên chạy ở đằng trước được chiến luyện che chờ cũng không bị vụ nổ lan đến, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua vương uy ngã trên mặt đất, hắn vẫn không nhúc nhích mà người nằm dưới được hắn che trở lại đẩy thân mình hắn ra trước khi bị dây mây quét tới nhổ người dậy, chạy đúng bỏ chạy. Từ lệ như kia thế nhưng vứt bỏ vương uy một mình chạy. Trong lòng An Nhiên từng đợt lạnh lùng, quay đầu lại, vứt năng lượng dị năng ra ngoài. Nàng không nghĩ nhiều, nàng chỉ cảm thấy chưa chắc người vứt bỏ nhân tính mới có thể sống sót ở mặt thế này. Còn người vương uy không tồi, không chỉ có tình có nghĩa thời khắc mấu chốt cũng không mất đi bản tâm, hắn dựa vào cái gì mà vì một từ lệ nhi, mà chết ở nơi này. Trong lòng nàng không phục đối với từ lệ nhi kia không phục đối với thế đạo này không phục đối với những người không có nhân tính đáng ghê tờm càng không phục. Có lẽ cảm xúc trong lòng quá mức phẫn nộ, năng lượng nàng vứt ra có chút nhiều, dây mây chung quanh đang diễu võ dương oai bỏ về phía vương uy giống như bị ấn nút tạm rừng, từng cây từng cây đứng im trong không chung. Trường Bác Huân đang chạy vội phía sau An Nhiên và chiến luyện cũng nhìn nàng thật sâu, sau đó xoay người cùng với phụ từ đỡ lên vương huy đang nằm trên mặt đất vội vàng chạy về phía An Nhiên. Chiến luyện vẫn còn chạy trước mở đường, Lạc Phi phàm tiếp ứng chiến luyện, nếu xe đã nổ, hắn không còn gì để cố kỵ phóng hỏa khắp nơi. Mà sau lưng Trương Bác Huân cây mây bị tạm rừng kia không quá vài giây sau đã phục hồi lại ở không trông quần ma loạn vũ. Mấy người bọn họ chạy đến chết khiếp suốt cuộc cũng hội hợp được với Lạc Phi Phạm, chiến luyện nhét An Nhiên vào thùng xe, mình thì cũng ôm hoa hoa ngồi xuống, vỗ vỗ lưng ghế của Lạc Phi Phàm phía trước. Gầu gầu gầu, đi mau. Lạc Phi Phạm không quay đầu lại, Thái Dương vài giọt mồ hôi chảy ra chỉ vào kính chiếu hậu. Đi không được rồi, An Nhiên và chiến luyện đồng thời quay đầu lại thấy phía sau thùng chiếc xe tải, một cây khổng lồ đang không ngừng sinh trường, dễ của nó thô to đến như thế nào à. Làn đường rộng có thể dành cho 6 chiếc xe chạy, nó đã chiếm một nửa, còn lại tất cả đều là bộ dễ trải dài trên mặt đất. Xác thực mà nói, cái cây này không ngừng sinh trường, kỳ thật chính là vô số căn cây mây xoắn vào với nhau, tạo thành một cái cây càng ngày càng thô to, cành lá của nó mọc vô số mầm xanh, chúng nở hoa, những đóa hoa huyết hồng, oán khí che trời, phản phất như không đem thân xác mấy người trong chiếc xe kia vạn xoắn bóp nát hủy cốt nhập bụng thì không bình ổn oán khí của nó. Không biết tại sao lại oán hận như vậy Chạy về hướng bên cạnh, chiến luyện vỗ vỗ lưng ghế của Lạc Phi Phàm, Lạc Phi Phàm vòng một vòng tay lái, nhấn mạnh chân ga, lái xe trực tiếp vọt vào cửa kính ven đường, đó là một cửa hàng áo cưới, có rất nhiều ma nơ canh bằng nhựa mặc áo cưới, chúng bị đâm lăn lóc đổ ngã đầy đất. Trên áo cưới thuần trắng có đính những viên đá quý lấp lánh bị bánh xe nghiền áp qua, trên lụa mỏng để lại những vệt bánh xe đen nhánh bùn đất lạc phi phàm vừa mới dừng ổn xe thì chiếc xe vận tải phía sau cũng vọt vào theo sau là từ lệ nhi cũng chạy vào còn có phù tử và trương bác huân đang vác vương uy. Chiến luyện ôm hoa hoa nhảy xuống xe, vông tay lên từng tấm kim loại dựng lên che lấp những ô cửa kính không một khe hở tức khắc ánh sáng toàn bộ cửa hàng tối sầm xuống, rỗi tay không thấy 5 ngón. Trời bỗng tối sầm, Hoa Hoa không thích mở miệng khóc lên. Mà Hoa Hoa Hoa, chương 453, an nhiên nghe vậy, ai một tiếng, sờ soạn ra xe, hướng tới thanh âm của Hoa Hoa mà đi, trong bóng tối, tay nàng bị cầm, cảm giác quen thuộc khiến nàng yên tâm, đây là bàn tay chiến luyện. Đừng khóc mama ma ở chỗ này a đừng khóc. Trong tiếng an ủi của an nhiên, một ngọn lửa trong bóng đêm bốc cháy, ngọn lửa nhảy lên trong lòng bàn tay lạc phi phàm, mà bên ngoài cửa bị phong kín, thanh âm những dây mây biến dị đang đánh vào bức tường kim loại. Chiến luyện lại dựng thêm một tầng kim loại, tay hắn vẫn nắm chặt tay an nhiên, hoa hoa trong lòng ngực hắn vươn bàn tay nhỏ, tự hồ như muốn an nhiên ôm, dầm gì rút vào ngực an nhiên, nhìn dáng vẻ này là đói bụng. Chiến luyện đem Hoa Hoa thả ra, để an nhiên ôm Hoa Hoa đi vào trong góc cho bú, sau đó nhìn thoáng qua vài người trong cửa hàng áo cưới này, hắn đi tới bên người Lạc Phi Phạm thương lượng đối sách với hắn. Trong tiệm này, trừ bỏ một nhà ba người nhà chiến luyện ra thì thêm Lạc Phi Phạm còn có Vân Đào, Hằng Hằng, Tiểu Bạc Hà, Triệu Như, Lương Tử Ngộ, ngoài ra còn có Từ Lệ Nhi, Vương Huy, Trương Bác Huân cùng phụ Tử. Lúc này triệu như đang chỉ huy Trương bác huân cùng phụ tử, đỡ vương huy lên một cái bàn, lương tử ngộ thì vội vậy từ xe tải lấy ra một hòn thuốc, động tác khá thành thảo mở ra cùng với triệu như khắt mở quần áo phía sau lưng vương huy chuẩn bị trị liệu cho hắn. Lương Tử Ngộ nếu đã là bạn học đại học của Triệu như tất nhiên là hắn cũng học y, chẳng qua khi mặt thế tới, hắn thức tỉnh dị năng lực lượng từ một bác sĩ nháy mắt biến thành một chiến sĩ, hiện tại lực đạo của hắn quá lớn, cũng không thích hợp để phẫu thuật cho người bệnh, sợ nhẹ nhàng run tay một cái cũng có thể xé toang toàn thân của người bệnh. Lạc Phi Phạm thả một hòa cầu phía trên bàn Vương Huy đang nằm bỏ để chiếu sáng, ngọn lửa treo trên không còn bản thân hắn thì đứng ở bên cạnh xe thương lượng đối sách tiếp theo với chiến luyện, sau đó lại gọi thêm Vân Đào, ba người cùng nhau thương lượng Tiểu Bạc Hà nắm chặt tay hàng hằng xuống xe, đến bên người An Nhiên ngồi xuống, An Nhiên ngồi trong một góc, trong lòng ngực ôm Hoa Hoa còn đang bú sữa hăng say, mà từ lệ như kia thì ngây ngốc ngồi cách đó không xa, nhìn Vương Huy dưới ngọn lửa. Trong phút chốc Tư Lệ Nhi khóc lên cúi đầu con người, ngồi dưới đất khóc đến thương tâm. Người không đi xem bạn trai ngươi hay sao? An nhiên hơi hơi híp mát, trong bóng đêm mờ mờ chỉ có thể nhìn được hình dáng của khuôn mặt Tư Lệ Nhi. Nàng cố ý nói như vậy, vốn dĩ chuyện của hai người này kỳ thật cũng không quan hệ gì tới an nhiên, nhưng Tư Lệ Nhi ngồi gần nàng như vậy, lại ở chỗ này khóc đến lê hoa đái vũ cho nên nàng mới cố ý nói vậy để đuổi Tư Lệ Nhi ra. Nàng ta lắc đầu, nghiêng đầu nhìn về phía An Nhiên, cắn môi, trong ánh mắt hiện lên vẻ cầu xin đáng thương. Cầu xin cái gì đâu? An Nhiên bế lên hoa hoa đã ăn sữa xong, dựng đứa nhỏ dậy, vỗ vỗ lên lưng để đứa nhỏ nấc sữa rồi đứng dậy, nhìn xuống từ lệ nhi, nhẹ nhàng bâng cô nói. Người không cần nhìn ta như vậy, làm người khác ghê thởm. Vô luận trong ánh mắt nàng ta có ý thứ gì, đều không có bất luận quan hệ gì với An Nhiên, trên thực tế, hiện tại tâm tình An Nhiên khá tốt nếu đụng phải lúc tâm tình nàng kém, nàng đảm báo sẽ quăng từ lệ nhi này ra ngoài. Còn nhìn nàng, nhìn cái gì mà nhìn? An Nhiên thập phần ghét bỏ xoay người lại, ôm oa oa muốn đi về phía chiến luyện thì Trương Bác Huân đang ngồi dưới đất bỗng nhiên đứng dậy, chặn đừng đi của nàng, An Nhiên ngẩn đầu, lạnh mặt nhìn hắn. Có việc gì? chương 454. Người có thể khống chế thực vật biến dị phải không? Trường Bác Huân nhìn An Nhiên, hỏi ra điều hắn muốn hỏi, mà khi lời ra đến miệng thì kỳ thật trong nội tâm hắn cũng đã xác định 8.9 mười rồi. Khi vừa mới bắt cóc An Nhiên, đám cầu gai đầy đất đang chạy loạn hay vừa rồi An Nhiên phóng thích năng lượng làm cây mây biến dị tạm dừng ở không chung, đều nói cho Trường Bác Huân biết An Nhiên có thể khống chế được thực vật biến dị. Đúng thì thế nào? Trả lời Trương Bác Huân không phải là An Nhiên, mà là chiến luyện, hắn bỏ mặc lạc phi phàm đi tới đây đứng chắn trước mặt An Nhiên, trong mắt hắn tràn ngập sát ý, lại hỏi một câu. Không phải thì thế nào? Đột nhiên Trương Bác Huân nhìn về phía đôi mắt của chiến luyện, cảm xúc hắn rất kích động, thanh âm không tự giác lớn chút. Nếu nàng thật có thể khống chế thực vật biến dị, thì bọn người thủ trưởng được cứu rồi. Cút đi TMD. Chiến luyện nổi giận, không thể nhịn được nữa, vùng một nắm đấm ra trực tiếp đánh lên mặt của Trương Bác Huân, mà Trương Bác Huân kia cũng là dị năng giả hệ kim, đồng dạng cũng lăn lê bỏ lết ở trong quân đội, vì vậy lập tức cùng chiến luyện chiều đấu, không quá hai chiêu đã bị chiến luyện đánh đến thất thế, giống lớn nói. Các người không thể ích kỷ như vậy, an nhiên, cùng với thủ trưởng còn có rất nhiều rất nhiều bà mẹ mang theo hài tử giống người, có đứa nhỏ còn nhỏ hơn so với con gái người, người đến cứu họ đi, người đến đi. An nhiên ôm hoa hoa lạnh lùng đứng tại chỗ, nhìn chiến luyện đang treo Trương Bác Huân lên đánh ôm hoa hoa mơ màng sắp ngủ, xoay người lên xe. Trương Bác Huân nói đúng, nàng có thể khống chế được thực vật biến dị, nhưng chỉ có thể khống chế được cầu gai béo mà thôi, vừa rồi nàng không biết bị làm sao mới có thể làm cho dây mây biến dị tạm dừng 2 giây, hiện tại Trương Bác Huân bảo nàng đi cứu những cô nhi quả phụ kia, nhưng mà nàng lấy cái gì đi cứu? Chỉ bằng năng lực khống chế thực vật biến dị của nàng sao? Kỳ thật an nhiên cũng muốn cứu, nàng ẩn ẩn cảm thấy những cây mây biến dị trong tương thành này cùng những bông hoa biến dị kia có chút quan hệ tới mình cho nên nàng đã gieo mầm tai họa, nàng có trách nhiệm thu thập cái cục diện dối rắm này. Nhưng thực lực nàng có thế này, trước mắt nàng căn bản không có năng lực đi cứu những người khác, việc này thật sự cần bàn bạc kỹ hơn, chứ không phải Trương Bác Huân kêu nàng đi nàng liền ngu xuẩn đâm cứ đầu đi về phía trước. Thế giới thực vật Trương Bác Huân không hiểu. Sau đó ngoài cửa sổ xe chiến luyện vẫn còn đang đánh Trương Bác Huân, An Nhiên đem Hoa Hoa đã ngủ say đặt vào nơi an toàn, lúc này mới đi ra, đi tới chỗ chiến luyện, nói. Chiến luyện, người đừng đánh hắn, mang hắn lại đây, ta muốn nói với hắn một việc. Vừa rứt lời, Trương Bác Huân liền ăn mấy đấm của chiến luyện, sau đó bị chiến luyện nhấc một tay đưa đến trước mặt An Nhiên, An Nhiên sụ mặt nhìn Trương Bác Huân nói. Ta không hỏi ngươi vì sao lại làm việc thương tổn đến ta và con gái ta nữa, hiện tại là được rồi, trước tiên ta báo với ngươi một tiếng, không sai, ta có thể không chế được thực vật biến dị, nhưng thực vật biến dị của ta chỉ giới hạn trong cầu gai béo. Vừa rồi những dây mây đó vì sao sẽ dừng lại ta không biết. Dưới chân nàng cầu gai béo đang lăn lộn, gai nhọn cứng rắn, lăn trên mặt đá cẩm thạch phát ra những âm thanh lách cách lách cách nhỏ vụn. Tất cả mọi người không nói chuyện, Triệu Như cũng lạnh lùng nhìn Trương Bác Huân, động tác bôi thuốc cho Vương Huy cũng không dừng lại. Vương Huy nằm phía dưới nhìn dáng vẻ không được, hắn đã khí ra thì nhiều khí vào thì ít hiện tại bôi thuốc cho hắn kỳ thật cũng chỉ lãng phí thuốc mà thôi. chương 455, Bất Quá Trông Quy là một cái mệnh tuy rằng Vương Huy còn đang kéo hơi tàn, nhưng vẫn không thể từ bỏ trị liệu cho hắn. Cho nên Triệu Như và Lương Tử Ngộ vẫn đang cứu giúp hắn. Chỉ nghe được thanh âm thanh lãnh của An Nhiên vang lên. Tương lai thế nào ta cũng không biết, chờ ta xác định có thể thu thập được đám thực vật biến dị trong tương thành ta sẽ làm chuyện này chấm dứt, nhưng hiện tại ta khẳng định sẽ không theo ngươi đi cứu người, ta cũng chỉ là một người đang chạy nạn, ta cũng đang dẫy dụa cầu sinh, thậm chí ta cũng dựa vào đàn ông mà sống, chính ta còn tự thân khó bảo toàn, ngươi làm cho ta giống người có tinh thần hy sinh phụng hiến tất cả ta không làm được. Sau đó, nàng chỉ vào bức tường kim loại đã đóng kín kia, nói với Trương Bác hoan Xem ở phần vì ngươi nóng vội cứu người, ta sẽ không giết ngươi, ta nghĩ ngươi là một phần từ nguy hiểm vì tránh cho ngươi lại bắt cóc con gái của ta dùng để uy hiếp ta, thỉnh ngươi rời đi. Cái gọi là đạo bất đồng khó lòng hợp tác, lúc chạy nạn vừa rồi quá rối loạn, toàn bộ những người an nhiên thích hay không thích đều chạy vào trong cửa hàng, nàng cũng không có cơ hội ngăn cản. Hiện tại, mọi người đã giàn xếp xong, như vậy ở nơi này, tự nhiên là cường giả vi tôn, người có thực lực thì có tiếng nói an nhiên mời Trương Bác Huân rời đi, quét sạch mọi sự uy hiếp đến mình, cũng không có gì đáng trách. Nói đến những cô nhi quả phụ kia có đứa nhỏ còn nhỏ hơn so với Hoa Hoa, điểm đó tất nhiên đánh giá cho mọi người đồng tình an nhiên nếu có thể vung bàn tay lên có thể khiến cho những thực vật biến dị kia rời xa cô nhi quả phụ vậy nàng xác định vững chắc sẽ làm như vậy, nàng không phải người thấy chết mà không cứu. Nhưng điều mấu chốt là An Nhiên không có năng lực như vậy, dựa theo ý tứ của Trương Bác Huân, An Nhiên có thể liều một lần khiêu chiến điểm mấu chốt của mình một chút nhưng nàng không có cảm đảm Nàng không có biện pháp mặc kệ oa oa, lấy tính mệnh của mình đi cứu những hài tử của người khác. Nữ tử vốn yếu đuối, vì mẫu tắc cương ai mà không phải từ một người phụ nữ bình thường tay không thể sách nặng vai không thể khiêng nặng nhu nhược như vậy chứ. Cho nên vì đứa nhỏ của mình, những người mẹ kia cũng nên nghĩ cách tự cứu mình đi, chờ An Nhiên tới cứu sao. An nhiên chính là liều mạng hết thầy, còn cứu được hay không thì là chuyện khác. Trường bác Huân yên lặng nhìn an nhiên, nhìn đôi mắt nàng, sau đó rũ mục không rời đi, chỉ nói. Nói điều kiện đi ta biết ngươi có biện pháp, chỉ cần ngươi chịu đi cứu người, vô luận ngươi có điều kiện gì ta đều đáp ứng. Không có điều kiện để nói với ngươi ta không cứu được. Nhìn Trương bác Huân như vậy, an nhiên xoay người lại, không hề phí lời nữa, đi vào trong xe nghỉ ngơi. Chiến luyện đẩy Trương Bác Huân một phen, đem hắn đẩy đến bức tường, tự động bức tường mở ra một cánh cửa Trương Bác Huân lào đảo một cái, đôi mắt thanh triệt vẫn nhìn chằm chằm an nhiên ngồi trong chiếc xe kia, bị chiến luyện đẩy ra cửa. Tiếp theo là Phù Tử. Sau khi hai người đều bị quăng ra ngoài, toàn bộ cửa hàng áo cười an tĩnh rất nhiều, chiến luyện tiếp tục thương lượng đối sách với lạc phi phàm và vân đào, Trương Bác Huân ở ngoài cửa vẫn đứng tại chỗ, phía sau hắn cây mây biến dị đã tràn lan, Phù Tử thấy thế kéo hắn một chút bác Huân Đỉnh mày anh Tuấn của hắn rũ xuống, một bức tường đồng mọc ra cản trở đám dây mây biến dị đang muốn dây dưa, sau đó đột nhiên hắn tiến đến, nâng đôi tay, đấm lên bức tường kim loại của tiệm áo cưới. An nhiên, an nhiên, ngươi ra đi, ngươi ra đi, cùng ta đi cứu người an nhiên. Bác Huân, bác Huân, ngươi bình tĩnh một chút đi. Phụ tử thấy Trương bác Huân như vậy, nhịn không được rũi tay kéo hắn, Trương bác Huân xoay người đẩy phụ tử đang lôi kéo hắn ra tiếp tục đấm vào bức tường gào giống tên An nhiên Trường 456, bộ dạng điên cuồng kia làm phụ tử không nhìn thêm được hắn kéo một cái, đem thân thể Trương bác huân xoay lại, vùng một nắm đấm đánh vào mặt trường bác huân, giận dữ hét lên. Trường bác huân, không có người giống như ngươi, yêu đường ti lạc đến tẩu hỏa nhập ma đi, ngươi để an nhiên một người mẹ còn mang theo hài tử như thế nào có thể theo ngươi mạo hiểm. Ngươi nói ai ích kỷ chính ngươi đây cũng quá ích kỷ đi. Phụ tử nhận thức Trương Bác Huân rất nhiều năm, hắn giống như Trương Bác Huân, sau khi nhập ngũ vẫn luôn đi theo đường kiến quân, cho nên đối với sự si tình của ai kia, hắn là người minh bạch nhất. Người đàn ông này yêu đến thâm trầm, yêu đến ẩn nhẫn, ai cũng không rõ đến tột cùng vì sao hắn yêu đường ti lạc như vậy. Ngay cả đường kiến quân cũng không rõ, cũng giống như tất cả mọi người không thể hiểu được rốt cuộc vì sao đường ti lạc lại thích lạc phi Phàm ngay cả lạc phi Phàm đều không rõ. Nhưng yêu chính là yêu ái tình trên đời này, nếu mỗi phần đều có thể hiểu rõ đều cầm giữ được thì sẽ không có nhiều người lâm vào tình trường vô pháp thực kềm chế như vậy. Phụ tử cùng Trương Bác Huân tìm được đường sống trong chỗ chết mà chuyện đầu tiên Trương Bác Huân làm chính là tìm chiến luyện ở khắp nơi, muốn kéo chiến luyện cùng hắn đi cứu người. Vì thế hắn không tiếc lấy súng chỉ vào một đứa nhỏ mới có hơn 4 tháng tuổi uy hiếp một người mẹ. Nói hắn không điên rồi thì còn ai điên cuồng hơn. Phụ tử thật sự nhìn không được nữa, lúc trước hắn giúp đỡ Trương Bác Huân bắt cóc an nhiên, điều này còn chưa tính, rốt cuộc bọn họ muốn chiến luyện đi liều mạng, nhưng hiện tại người liều mạng kia đã thay đổi, đổi thành an nhiên, mà an nhiên còn phải chiếu cố một đứa nhỏ đâu. Trương Bác Huân bị phụ tử đánh một quyền, đầu đều bị đánh nghiêng, gương mặt kim cương bất hoại bị thương, ngã ngồi trên mặt đất giống như sống không còn gì luyến tiếp biểu tình hoàn toàn suy sốt xuống. Trong cửa hàng áo cưới, Chiến Luyện đang ngồi ở bên chiếc bàn, trong ánh lửa mỏng manh nhìn Lạc Phi Phàm, lại nhìn Vân Đào, sau đó chỉ vào Lạc Phi Phàm hỏi: "Có chuyện gì nói đi." Lạc Phi Phàm muốn nói lại thôi, nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn nói: "A Luyện, người cũng đừng trách Trương Bác Hoan, kỳ thật ta cũng có ý muốn đi cứu Đường Thúc." Không nói cái khác, Đường Kiến Quân là người nhìn hắn từ nhỏ lớn lên, trong quá trình tòng quân sống cuộc sống quân đội, hắn được ông dìu dắt rất nhiều mới có Lạc Phi Phàm hôm nay. Cho nên tích thủy tri ân dùng dũng tiền tương báo, nếu Đường Kiến Quân vẫn còn tốt thì hắn có thể tự do tự tại đi theo chiến luyện khắp nơi, nhưng hiện tại Đường Kiến Quân gặp nguy cơ, Lạc Phi Phàm không thể ngồi xem mặc kệ được. Nhưng mà thực lực của bọn họ có như vậy, làm sao quản được? Lạc Phi Phàm cũng hiểu, chiến luyện gật gật đầu, lại nhìn về phía Vân Đào, vẻ mặt hắn đạm bạc thấy chiến luyện nhìn qua thì phát biểu ý kiến của chính mình. Vợ người có thể khống chế được thực vật trước kia chỉ có thể khống chế được thực vật bình thường, nhưng hiện tại tựa hồ có thể khống chế được một ít thực vật biến dị, nhưng người liền tính toán đem vợ ngươi đưa vào hố lửa như vậy sao? Liên quan gì đến chuyện của vợ ta? Chiến luyện nghiêng đầu nhìn Vân Đào. Nàng muốn đi cứu, lão từ còn không cho đâu. Sau đó chiến luyện thanh thanh ít hầu, nhìn hai người lạc phi phàm cùng Vân Đào, rỗi tay, nói lời thấm thía đồng thời vỗ vỗ bả vai hai người. Mặc kệ nói như thế nào thì trước khi chúng ta quyết định đi cứu người khác trước phải tự cứu mình đã, vì sao chúng ta sẽ bị lưu lạc đến nông nỗi này? Bị nhốt ở đây, bởi vì chúng ta không có đủ thực lực, sau đó chiến luyện dơ tay lên có vẻ như hào khí vạn trượng tỏa ra. Thế lực là điều căn bản quyết định hết thảy, lời này cũng có lý. Lạc Phi Phạm và Vân Đào đều gật đầu, trong xe an nhiên đang nghe lén không tự giác cũng gật gật đầu. chương 457 Trường Bác Huân nói về những người già phụ nữ và trẻ em, sao an nhiên lại không muốn cứu. Kỳ thật ở sâu trong nội tâm nàng cũng muốn cứu nhưng không có thực lực còn dám cố tình làm bậy thì chính là đi tìm chết thực lực, ở mặt thế mà nói thật sự là căn bản quyết định hết thảy Trong lúc thương thương, chiến luyện cùng với Lạc Phi Phàm và Vân Đào quyết định chiến lược chiến thuật tiếp theo, bước đầu tiên của bọn họ chính là tăng lên năng lực của chính mình, đối kháng với đám cây mây biến dị ở bên ngoài. Trên thực tế chính là không để mình bị nhốt ở nơi đây. Dây mây biến dị ở bên ngoài đã đem toàn bộ cửa hàng áo cứu vây lên, cửa hàng này có 2 tầng lầu tầng 1 và tầng 2 đều được làm bằng kính, khi tầng 1 bị lấp kín thì đám dây mây này vẫn luôn luôn sinh trường tươi tốt bò lên cửa kính tầng 2. Chiến luyện vung tay lên làm cho toàn bộ cửa hàng này đều được bọc một lớp thường kim loại, mấy người bọn họ thì lên tầng, cố ý lưu 2 ô cửa kính không bọc kín, làm cây mây biến dị phá vỡ cửa kính mà tràn vào, mấy người đàn ông bắt đầu chiến đấu với chúng. Chiến luyện, Lạc Phi Phạm cũng với Vân Đào, cả ba người đều đã từng tham gia quân ngũ, chiến luyện và Lạc Phi Phàm ở trong binh chủng thần bí nào đó, còn Vân Đào thì là cảnh sát, thân thủ ba người đều không tồi, có dị năng bàng thân, hơn nữa rất có bản lĩnh thủ chặt chẽ lấy tầng 2. Tầng 1 chỉ còn lại mấy người an nhiên, triệu như Tiểu Bạc Hà, Hằng Hằng, Lương Tử Ngộ, Vương Huy và Từ Lệ Nhi. Từ lệ như kia dừng như là quá sợ hãi, vẫn luôn co do trong góc phòng không dám làm gì tiểu bạc hà đứng ở bậc thang giữa tầng 1 và tầng 2 không biết đang nhìn cái gì tự hồ như không nhìn cái gì cả chỉ đứng đó mà thôi trong mắt không hề có tiêu cự. Hằng hằng ngồi ở bên chân nàng, trong tay cầm hai gói mì ăn liền, một gói cho tiểu bạc hà, một gói thì chính nó đang ăn. An nhiên Hà chiếc ghế dựa xuống, lại đem ghế an toàn của Hoa Hoa cũng ngả ra, biến thành một cái ổ nho nhỏ ngủ bên người Hoa Hoa. Nàng còn chưa đi vào giấc ngủ thì nghe có người gõ cửa xe nàng, An Nhiên ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, là Triệu Như, nàng hạ cửa kính xuống hỏi. Làm sao vậy, Vương Huy sắp không được muốn gặp Từ Lệ Nhi một lần. Trên mặt Triệu Như có một mặt thổn thức đưa mắt ra hiệu cho An Nhiên, An Nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía ánh sáng mong manh kia Từ Lệ Nhi co lại trong góc nghe được tiếng nói đầy châm trọc của Triệu Như. Nàng ta không muốn thấy Vương Huy. Không thấy thì không thấy, người nói với vương huy, từ lệ nhi đã chết, để hắn an tâm đi. Thấy bộ dạng từ lệ nhi muốn chết không muốn sống không chịu được đà kích kia an nhiên cảm thấy rất bực bội, vương huy vì cứu nàng ta mà mất mạng, từ lệ nhi đều không nhìn hắn một lần, trên đời này như thế nào sẽ có người đàn bà như vậy chứ? Chịu như và an nhiên đều không hiểu, đột nhiên trên lầu ẩm ý, phẳng phất như quái thú nào đánh tới, làm mấy người chiến luyện phát ra từng đợt âm thanh nhiệt huyệt sôi trào. An Nhiên cùng triệu như lít nhìn nhau, vội vàng mở cửa xe ra chạy lên tầng, nhưng mới chạy được hai bước thì sàn nhà tầng một xung động. Dưới ánh sáng nhàn nhạt An Nhiên quay đầu lại thấy một khối gạch lát sàn nhà bằng cầm thạch bị cậy ra, ngay bên cạnh bánh xe SUV, trong xe có có hoa hoa đang ngủ. Lương tử ngộ An nhiên la lên một tiếng, vọt trở về, lương tử ngộ lập tức lao đến, dẫm chân lên khối gạch bị cậy ra kia, sàn nhà đang rung động trợt an tĩnh một lát, mọi người vừa mới nhẹ nhàng thở ra thì một khối gạch lát sàn khác đột ngột bắn ra, một cây mây từ dưới nền đất chui lên. Giống như một cái đầu lưỡi của quái vật, chương 458, dịch xe ra. An Nhiên lại kêu lên chỉ huy cầu gai béo dưới chân vọt lên, nhưng cũng chẳng làm được gì cầu gai béo là thực vật cây mây cũng là thực vật nó đâm vào vỏ của cây mây cũng chỉ có thể hấp thu thủy phân ở bên trong mà thủy phân trong cơ thể của dây mây thì cuồn cuộn không dứt Cầu gai béo biến dị cũng không thương tổn được cây mây biến dị nhiều. Lương tử ngộ gồng người đẩy chiếc xe SUV ra, đem cả xe lẫn hoa hoa ngủ bên trong đẩy đến ven tường, rời xa căn dây mây đang lay động này. Chiến luyện từ tầng 2 vọt xuống. Vùng một loan đao ra chặt đứt dây mây đang lay động trên mặt đất nhưng vẫn không thể làm gì được như cũ cây mây không chết. Lương tử ngộ lại đẩy xe tải ra chịu như và an nhiên thì thối lui về bên cạnh chiếc xe SUV, lo lắng nhìn hoàn cảnh trước mắt trong này chỉ có một cái vô tâm vô phổi là oa oa lúc này còn nằm trong ghế an toàn hô hô ngủ đâu. Trong tiếng hét chói tay của từ lệ nhi, viên gạch ở chính giữa đại sảnh của cửa hàng áo cưới bị bay lên không, đột nhiên an nhiên hét to một tiếng. Gốc của nó dưới mắt đất trước tiên phải diệt gốc dễ của nó. Lửa rừng tiêu bất tận, xuân phong thổi lại sinh, muốn là cỏ thì phải rút ra dễ, trừ tận gốc. Dễ của nó diệt như thế nào? Chiến luyện bổ thêm một đao đi xuống chém đi đoạn dây mây vừa trồi lên, ngẩng đầu nhìn an nhiên, an nhiên nghĩ nghĩ, đầy lương tử ngộ một cái. Người cùng với đào ca, rút gốc dễ nó ra. a lương tử ngộ nhét mép, không dám tin tưởng mở to mắt chừng an nhiên. Chiều như ở bên cạnh cũng dựng lên mắt hạnh trừng Lương Tử Ngộ. Mau đi, Lương Tử Ngộ nhận mệnh gọi Vân Đào, Vân Đào đi xuống dưới tầng 2 dao cho Lạc Phi phàm một mình thủ An nhiên lại hô lên với chiến luyện, người dùng kim loại bao nó lên thuận tiện cho đào ca cùng Lương Tử Ngộ rút gốc dễ nó lên. Không thành vấn đề ta bắt đầu đây. Nói rồi, chiến luyện ôm chặt lấy cây mây thô to toàn bộ trên thân nó bị bao trùm một tầng áo giáp kim sắc. Sở dĩ muốn làm như vậy bởi vì tuy rằng sức lực vân đào và lương tử ngộ rất lớn nhưng rốt cuộc thân thể của hai người bọn hắn chỉ là người trần mắt thịt trên người cây mây biến dị này tuy thời đều có thể nảy mầm nở hoa, không phòng hộ cho hai người này chỉ sợ bọn họ chạm vào được hai ba lần đã bị cây mây biến dị này ăn mất rồi. Chiến luyện đứng ở đầu tiên, đem căn dây mây biến dị giống như con đại mãng xà đang uồn éo này kẹp dưới nách, bắt đầu ra sức kéo A kéo, sức lực vân đào lớn nhất liền đứng ở phía sau chiến luyện, sau đó là lương tử ngộ, ba người giống lớn lên, bắt đầu hô to hô to, rút khu cải, rút khu cải, rút khu cải A. Trong thoáng chốc cây mây biến dị bị rút ra rất nhiều, chiến luyện lại tạo ra một đại đao, vừa rút vừa băng, rút một tấc thì băng một tấc, rút một trượng thì băng một trượng. Rốt của cây mây kia bị kéo lên ở chính giữa đại sảnh gồ lên một khối khoảng một mét vuông, nhìn dáng vẻ cốc rễ của nó sắp bị rút ra. Vân Đào cùng Lương Tử Ngộ bắt đầu phát lực hai người hét lớn một tiếng, dùng tất cả sức lực từ nhỏ đến giờ bởi vì dùng sức quá độ mà mặt đỏ bừng lên. Phanh phanh phanh ba tiếng vang lên là âm thanh ba người họ té lăn trên mặt đất mọi người thấy đích xác là có vật gì đó bị rút ra, bất quá không phải cụ cải mà là một hoa cầu của hoa bách hợp rất lớn. Hẳn là hoa cầu biến dị đi còn có không ít dây mây lớn lớn bé bé bị chặt đứt còn lưu lại trong đất giống như những con run lớn đang nhảy nhót. Mau đốt đi, an nhiên thấy ở hoa cầu kia lại sinh trưởng mấy bộ dễ giống như sợi tóc muốn cắm xuống mặt đất thì vội la to lên. chương 459, hai người vân đào cùng lương tử ngộ ngồi dưới đất còn không kịp hoan hồ đã vội vàng dưới sự trợ giúp của chiến luyện nâng hoa cầu khổng lồ lên tầng 2 để lạc phi phàm ném ra hoa cầu thiêu đốt nó. Để lại cho dưới đại sành tầng 1 một, một cái hố rất sâu, trong hố có rất nhiều bộ rễ thực vật đang mấp máy, bởi vì không có ánh mặt trời, nên chúng trăng trắng thô thô, giống như những con giỏi lớn đang đong đưa, nhưng bởi vì mất đi hoa cầu cung cấp chất dinh dưỡng lại không có huyết nhục để hấp thu phòng trừng chúng cũng không thể sống lâu. Trong chốc lát chiến luyện lại chạy xuống, lấp đầy hố kia kim loại ngăn chặn cái hố sâu này, sau đó mới trở về tầng 2 tiếp tục chiến đấu hăng hái cùng cây mây biến dịp. Tầng 1 lại nhanh chóng an tĩnh xuống, trừ bỏ thanh âm và hương vị nướng BBQ cây cối ở trên tầng ra thì phản phất như chưa có chuyện gì phát sinh. Đêm đã khuya tảng sáng, An Nhiên mở cửa xe, nhìn oa oa bên trong, đứa nhỏ đã tiến vào trạng thái ngủ sâu. Tì tì, trên cầu thang truyền đến âm thanh nhẹ gọi của tiểu bạc hà An Nhiên ngẩn đầu nhìn lên, là tiểu bạc hà đang khom lưng ở đầu cầu thang gọi nàng, vì thế An Nhiên dặn dò triệu như một tiếng, mở cửa xuống xe, đi tới bên cạnh cầu thang, ngẩng đầu hỏi Làm sao vậy, vừa đi vừa lên cầu thang an nhiên đi tới bên người tiểu bạc hà, bên tai chuyển đến thanh âm mấy người đàn ông đang hắc hắc ha ha đánh nhau với cây mây biến dị. Tiểu bạc hà lại mở bàn tay ra trong lòng bàn tay nắm một viên tinh hạch xanh mơn mởn to bằng một viên đạn trâu trong bóng đêm phát ra quang mang xanh lục bào. An nhiên vừa thấy, liền cảm thấy thập phần thân thiết hai con người lué lên ẩn ẩn lục quang, nhìn chằm chằm viên tinh hạch kia hỏi. Đây là từ đâu ra? Tìm ra từ cho tàn của hoa cầu cây mây biến dị kia. Tiểu bạc hà thấy bộ dạng rất thích của an nhiên nàng cũng cảm thấy vui mừng. Hoa cầu bị kéo lên tầng kia đầu tiên bị chiến luyện đánh một lần sau đó bị lạc phi phàm đốt thành cho bụi trong một hoa cầu lớn như vậy mà tinh hạch lại nhỏ như vậy. Bọn họ chưa từng chú ý tới hoa cầu kia thế nhưng còn tồn tại tinh hạch. Tiểu bạc hà chuyên trú 100% nhặt tinh hạch cho nên người khác không phát hiện ra được tinh hạch tiểu bạc hà phát hiện được. Sau khi phát hiện liền giao cho An Nhiên, Tiểu Bạc Hà chính mình lại không dùng được. Dị năng của nàng đương nhiên cũng tiêu hoa tinh hạch bất quá có thể là do ưu điểm đặc thù của dị năng. Thân là dị năng giả đặc thù Tiểu Bạc Hà cần tiêu hao tinh hạch rất ít, chỉ cần tinh hạch sơ cấp cũng đủ để nàng thỏa mãn. Đứa nhỏ càng dựa vào đồ ăn cùng giấc ngủ để lấy lại năng lượng dị năng đã mất. An Nhiên sơ sơ đầu Tiểu Bạc Hà, lấy làm khen ngợi, sau đó nắm lấy viên tinh hạch màu xanh kia dưới ánh lửa trên l Rất giống một viên hạt giống, càng xem nàng cảm thấy bên trong viên tinh hạch màu xanh lục bảo này phẳng phất ẩn chứa sinh cơ vô hạn an nhiên thử cẩn thận rót một ít năng lượng vào trong đó, nháy mắt viên tinh hạch màu xanh này cấp tốc phá xác mà ra, nhằm thẳng lên trên mà sinh trường. Nháy mắt liền sông lên trần nhà xi si măng lên tầng 2. Trên tầng 2 truyền đến tiếng mắng của chiến luyện, ngoạn ý gì đây? Sau đó vội vàng chạy xuống tầng, theo sau là lạc phi phàm cùng vân đào, mọi người đều cho rằng tầng 1 vô thanh vô tức tao ngộ đến cây mây biến dị, sợ tới mức 3 người đàn ông chạy nhanh xuống dưới. Còn đứng ở tầng 2, mấy người chiến luyện ngây ngần cả người, mấy người chịu như ở tầng 1 cũng ngây ngần cả người, tất cả bọn họ đều nhìn an nhiên, nhìn một đám xanh xanh trong lòng bàn tay nàng, một dây mây đang lắc lư giống như một con rắn đang khiêu vũ truyền đạt lại sự vui sướng của nó. chương 460 Nó là một cây mây biến dị cấp bậc tựa hồ cao hơn một chút so với cầu gai béo, chỉ cần an nhiên đưa cho nó một chút năng lượng là nó có thể phá sát mà ra, vui mừng khuôn siết phản hồi lại cho an nhiên về sự vui sướng của nó, nói thẳng nó phản hồi cho an nhiên giống như cầu gai béo nó là một bảo bảo ngoan A thực nghe lời A không một chút phản nghịch cha. An nhiên còn không ngừng phát ra năng lượng cho nó, theo đám xanh xanh này càng ngày càng khổng lồ, nàng không thể dùng hai tay để nâng nó nữa, cây mây càng dài càng lớn, càng dài càng thô to, đã bò từ trần nhà tầng 1 lên hết tầng 2 rồi. Nó nở hoa ở tầng 2, bông hoa màu đỏ tươi nhiều tầng cánh, ngụy hoa cũng màu đỏ tươi, vẫn luôn sinh trưởng về phía trước vươn ra khỏi tầng 2 bò lên thân thể đồng loại, đi tìm đồ có thể ăn ở dưới tầng. Nhìn dáng vẻ, nó không ăn đồng loại, tuy rằng có những cái dây mây biến dị hư hỏng ở bên ngoài kia nhưng chúng vốn là cùng gốc dễ sinh ra. Cây mây ngoan ngoan của An Nhiên làm sao có thể nhẫn tâm hạ độc thủ với những cây mây hư hỏng được. Mục tiêu của nó là hai nhân loại ở ngoài cửa hàng áo cưới, Trương bác huân cùng phù tử. Nhưng nó chỉ sinh trưởng đến một nữ thì bất động An Nhiên lại phát chút năng lượng cho nó, nhưng sự sinh trưởng cũng rất thong thả, nàng kêu lên. Nhanh nhanh ta cần đất và nước. Chiến luyện vội vội đi xuống cầu thang, mở ra vách tường bị nao kín, nguyên nghĩ sẽ có cây mây biến dị tập kích vào nhưng lại không nghĩ vừa mở cửa ra thì thấy Trương Bác Huân cùng phụ tử đứng ở bên ngoài, những dây mây biến dị bị Trương Bác Huân cách ly khỏi cửa hàng. Chiến luyện quét mắt qua Trương Bác Huân một cái cùng lạc phi phàm đi ra ngoài. Hỗ trợ giải quyết một ít cây mây đang nhào lên, an nhiên thì nâng đoàn xanh lục trong tay kéo theo một dây mây thô to như cánh tay chạy ra chịu như cùng lương tử ngộ hỗ trợ, đạp nát gạch đá trước cửa hàng áo cưới, đào một cái hố, để an nhiên trồng đám kia trong tay xuống. Xét thấy Trương Bác Huân cùng phụ tử không đi, Chiêu Bạc Hà cùng Hằng hằng còn có vân đào tự động ôm đoàn canh giữa bên cạnh xe của Hoa Hoa, một đội người này càng ngày càng ăn ý à. Một lát sau khi trồng cây xuống phủ đất lên An nhiên đứng dậy nhắm hai mắt lại cầu gai béo dưới chân cũng lan qua lăn lại nhìn dáng vẻ kia cũng muốn tìm một khối đất mà cắm dễ xuống nhưng nề hà cây mây biến dị qua bá đạo cầu gai béo có chút sợ lại nhìn An nhiên biểu tình trên mặt cực an Anthường nhưng trong đầu lại bắt đầu như sông cuộn biển gầm cây mây biến dị được vùi vào trong đất phát triển dị thường nhanh chóng bộ bộrễ tinh tế màu trắng vươn ra dưới thổ nhưỡng bộ rễ của nó đi tới đâu thì ánh mắt của An nhiên nhìn được tới đó Nàng thấy những từng căn dễ chỉ mảnh như sợi tóc chậm rãi chậm rãi trường thành, hấp thu chất dinh dưỡng trong đất ăn những sinh vật biến dị dưới nền đất từng chút từng chút phát triển lớn mạnh. Chịu như tưới nước cho mảnh đất nhỏ dưới chân, một sóng nước chảy xuống, nhổ nhưỡng rất nhanh hút khô cấp đến độ nàng lại tưới thêm một đợt nữa, nhưng đối với cây mây biến dị lại xa xa không đủ thoáng chốc đã đem thổ nhưỡng hút khô cạn. An nhiên chịu nhưng nghiêng đầu nhìn về phía an nhiên, muốn hỏi nàng một chút này đã đủ chưa. An Nhiên lại lắc đầu đôi mắt vẫn nhắm, tiếp tục tưới nước đi, vừa lúc rèn luyện dị năng của ngươi. Cuối cùng sẽ trồng ra cái gì kỳ thật mọi người đều không biết nhưng dù sao cũng không tệ hơn so với tình huống hiện tại. Chịu như nghe An Nhiên nói xong, đôi tay dơ lên phía trước thở sâu, một dòng nước mãnh liệt tràn ra từ bàn tay nàng, vòng quanh gốc cây mây thua to xoay tròn nhào vào đất đai khô cạn phía dưới. chương 461 Cây mây biến dị vẫn đang sinh trưởng bộ rễ ngầm càng ngày càng thô, thô đến mức muốn chui ra khỏi mặt đất, rễ của nó chia thêm nhánh thứ hai rồi nhánh thứ ba chúng nó loanh quanh lòng vong đan xen nhau, nghe theo mệnh lệnh của an nhiên, vây lại toàn bộ cửa hàng áo cưới, xô đẩy đồng loại của chúng nó, chiếm chỗ của đồng loại, sử dụng tài nguyên dưới nền đất. Tuy rằng cây mây biến dị không ăn đồng loại, nhưng muốn đồng loại nhường chỗ thì có rất nhiều phương thức, ví dụ như dưới sự suối rục của an nhiên, chúng chiếm lấy địa bàn của mình, làm những cây khác không có địa bàn để chiếm, đó chính là một biện pháp hữu hiệu để bức lui đám dây mây hư hỏng. Thế giới của thực vật biến dị không có người nào có thể hiểu rõ, an nhiên bất quá cũng chỉ mở ra một cái khe hở trước cánh cửa to lớn này, để nhìn thoáng qua trong đó một chút thôi. Cây mây hư hỏng dưới nền đất rất nhiều, nhưng thực vật muốn sinh trường tốt thì yêu cầu đất đai, ánh mặt trời cùng với nước dây mây tốt của An Nhiên được chịu như tưới nước cho nên chúng phát triển nhanh hơn rất nhiều so với những dây mây hư hỏng kia, nếu lại có chút huyết nhục vào có phải chúng sẽ phát triển càng nhanh hay không? An Nhiên quay đầu, nhìn về Trương Bác Huân cùng phụ tử ánh lục quang trong mắt lóe lên, sau đó quay đầu đi, Trương Bác Huân ăn không được còn con người của phụ tử thoạt nhìn thì vẫn còn lương tâm, cũng không đáng chết. Bởi vì tâm tư của An Nhiên, cây mây biến dị nở vài đóa hoa huyết hồng, tuy rằng nó đã mọc đủ chiều dài nhưng cũng không tiến hành công kích Trương bác Huân cùng phụ tử, nó chỉ tìm kiếm những sinh vật biến dị ẩn giấu sâu trong lòng đất để ăn, có chút còn hơn không. Trong chốc lát, chiến luyện thấy trên tường của cửa hàng áo cưới đều đã được cây mây biến dị của An Nhiên xâm chiếm hết liền an tâm, hắn làm ba cái loan đao lớn, mỗi cái dài chừng 2 mét, rộng một thước, ba cây loan đao ghép vào nhau, bắt đầu xoay tròn bay trên không, giống như lưỡi dao của máy xay sinh tố. Trường Bác Huân thấy thế cũng học theo phương pháp của chiến luyện, cũng làm ra một cái lưỡi dao của máy xay nhỏ hơn chiến luyện, xoay tròn đẩy về phía trước, đêm những cây mây nhào đến cắt thành từng đoạn từng đoạn, trên mặt đất tràn đầy những chất lỏng màu xanh màu hồng. Tiểu Bạc Hà lại chạy ra, trong tay cầm hai viên tinh hạch màu xanh lục bảo, dao cho An Nhiên. Chịu như còn đang không ngừng thả nước vừa thấy vậy, lại ai thán một tiếng, ánh mắt u án nhìn An Nhiên, một cây mây biến dị đã khiến cho nàng ăn không tiêu, giờ lại đến hai cái nữa. vất vả An nhiên sờ sờ đầu tiểu bạc hà, lôi kéo lương tử ngộ làm hắn đạp vỡ hai khối gạch tìm thổ địa đem hai viên tinh hạch trong tay trồng xuống. Đối với hoàn cảnh phụ cận nàng đã khôi phục một chút ít không chế, nàng biết loại tinh hạch màu xanh này kỳ thật thập phần khó lấy được một viên tinh hạch nằm trong một cái hoa cầu, mà một cái hoa cầu thì sinh trưởng một cây mây, mà cây mây thì tỏa ra bốn phương tám hướng, cây kia có thể lớn mãi lớn mãi. Cho nên cây mây biến dị nhìn rất khổng lồ, số lượng rất nhiều nhưng kỳ thật dưới nền đất chúng nó chỉ thuộc về một cái hoa cầu. Như vậy, có phải bên trong toàn bộ thực vật biến dị đều sẽ có một viên tinh hạch màu xanh lục bảo đúng hay không? Không tự giác an nhiên hướng ánh mắt xuống viên cầu gai béo ở dưới chân. Phản phất như phát giác được ý đồ của An Nhiên, cầu gai béo tức giận đến nỗi gai nhọn trên người đều run lên, nó vì An Nhiên mà rời đi thổ địa yêu quý của mình. An Nhiên thế nhưng muốn đánh chủ ý lên tinh hạch của nó, cái cha nữ này. À, An Nhiên cười cười cảm nhận được sự phẫn nộ của cầu gai béo, lại phát chút đường cho nó, giống như đang chấn an một tiểu hài như, bình ổn lại tiểu tâm linh đang bị thương kia, đánh mất đi ý tưởng muốn mổ cầu gai béo. Hiện tại viên cầu gai béo dưới chân nàng này, cũng không phải viên lúc trước trồng ở ngoài thôn Thiết Ti, mà là một cư dân trong đám thực vật đầy gai nhọn kia. chương 462, nghĩ đến thực vật đầy gai nhọn ăn nhiều động vật biến dị như vậy, lại phân chia bộ dễ mấy lần, sinh ra vô số đời con đời cháu, nó thăng cấp nhiều lần như vậy, hình thể đã lớn đến không giống bình thường, cũng không thích hợp để chạy theo an nhiên chạy ngược chạy xuôi nữa. Thực vật cũng không thích chạy qua chạy lại, nếu không phải an nhiên cần lấy một viên hạt giống, mạnh mẽ chịu hoán một con cầu gai béo thì bé cầu gai này sẽ không theo nàng chạy đến bên trong thương thành. Cho nên phải đối xử với cầu gai béo dưới chân tốt một chút đi, vạn lần không thể đánh chủ ý lên tinh hạch trong cơ thể nó. Lại nghĩ đến tiểu bạc hà có thể lấy ra được 3 viên tinh hạch tới thật không dễ dàng. Khoan, nàng ấy làm thế nào lấy ra được, an nhiên có chút nghi hoặc lôi kéo tiểu bạc hà đi sang một bên hỏi. Bạc Hà, người có phải lấy hai viên tinh hạch này từ trong hoa cầu vẫn còn sống hay không? Chỉ có thể phóng đoán như vậy, trước khi an nhiên không biết giờ biết mới phát hiện những viên tinh hạch đó thực sự rất khó để thu hoạch tinh hạch là mệnh căn của thực vật biến dị, nếu không cầu gai béo đã không phẫn nộ như vậy. Viên tinh hạch đầu tiên là do chiến luyện, Vân Đào cùng Lương Tử Ngộ lồi kéo một cây dây mây rút lên từ dưới lòng đất, sau đó bị chiến luyện đánh nát bị lửa của Lạc Phi phàm đốt cuối cùng tiểu Bạc Hà mới nhặt được dưới đống cho tàn. Nhưng sau đó dưới nền đất sâu như vậy, hoa cầu lớn như vậy, ba người chiến luyện đã không còn rút được cây nào nữa, vậy tiểu bạc hà lại lấy được hai viên, vậy chỉ có thể là tiểu bạc hà chính mình cách không lấy từ hoa cầu còn sống dưới đất mà thôi. Quả nhiên tiểu bạc hà thành thành thật thật gật gật đầu, há mồm ngắp một cái, nàng cách không lấy ra hai viên tinh hạch tuy rằng tiêu hao rất nhiều tinh lực nhưng chỉ cần có thể giúp đỡ được cho an nhiên, nàng cảm thấy thập phần đáng giá. Thấy đứa nhỏ mệt mỏi an nhiên thương tiếc sơ sơ đầu tiểu bạc hà. Nghỉ ngơi một chút đi, cũng không biết dị năng này của người tốt hay không nữa, người giống như vẫn luôn bị tiêu hao tinh thần, đi ngủ đi. Tiểu Bạc Hà gật gật đầu, xoay người, không nói một lời đi vào trong cửa hàng, mở cửa xe nơi Hoa Hoa đang ngủ, bò vào trong xe, dựa gần vào Hoa Hoa đi ngủ. Chốc lát sau, hằng hằng cũng bò vào trong xe, dựa sát vào Tiểu Bạc Hà cũng ngủ mất ba đứa nhỏ dựa sát nằm gần bên nhau, biểu tình trên mặt an thường lại tự tại. Bởi vì tài nguyên dưới nền đất hữu hạn, an nhiên để lương tử ngộ đạp vỡ gạch ở khoảng cách xa nhau, trồng hai viên tinh hạch màu xanh lục bảo xuống, trong quá trình dục sinh chúng nó, chúng nó đã sinh trường trở thành những cây mây tốt hoàn toàn chiếm lấy toàn bộ không gian quanh cửa hàng áo cưới này. Rất nhiều dây mây hư hỏng đã bị chèn ép lùi bước, trong cửa hàng áo cưới sẽ không bao giờ xuất hiện tình huống có cây mây cậy sàn nhà nhô lên nữa. Ánh mắt lương tử ngộ cùng phù tử nhìn An Nhiên quả thực bội phục sát đất trên mặt chiến luyện thì đắc ý rào rạt phẳng phất như vợ của hắn lợi hại như vậy hắn thực vinh quanh a Trường Bác Huân đối với An Nhiên vẫn luôn muốn nói gì đó nhưng lại thôi, 5 lần 7 lượt muốn nói chuyện cùng với An Nhiên nhưng đều bị phù tử ngăn cản. Kỳ thật An Nhiên biết Trương Bác Huân muốn nói cái gì, đơn giản chính là hiện tại nàng có năng lực có thể đi theo hắn cứu người linh tinh gì đó hay không. Bọn họ không thấy được thế giới thực vật dưới nền đất kia. Không biết ba cái hoa cầu biến dị của nàng, những dây mây này đã tỏa ra cùng với đám dây mây hư hỏng triển khai tranh đoạt chèn ép cướp đoạt tài nguyên hung tàn như thế nào. Nếu không có mấy người chiến luyện hỗ trợ trên mặt đất thì không gian cửa hàng sẽ không thủ được. Cho nên dựa vào trình độ năng lực hiện giờ của an nhiên, nàng cảm thấy mình còn cần phải tiếp tục nỗ lực nàng cần thu hoạch lấy những viên tinh hạch màu xanh lục bảo chậm rãi gieo trồng. Mà hiện tại điều mọi người cần thiết nhất là nghỉ ngơi, lấy tinh thần chuẩn bị chiến đấu. Trường 463, thế cục dần ổn định xuống, mọi người bắt đầu thương lượng việc thay phiên nhau nghỉ ngơi, Trương bác huân và phụ tử vẫn bị nhốt ở ngoài cửa, bất quả hai người họ cũng coi như an toàn, hiện tại bốn phía của cửa hàng áo cưới tất cả đều là địa bàn của An Nhiên. Đêm dần khuya, khó mà có được tối hôm nay Hoa Hoa ngủ thẳng rất An Nhiên không đành lòng đánh thức tiểu bạc hà và Hằng hằng đang ngủ trong xe, vì vậy nàng ngồi trên ghế phụ chuẩn bị ngồi nghỉ ngơi một chút. Mọi người đều an tĩnh tìm một nơi ngủ chiến luyện đi lên tầng 2 canh gác lăn lộn lâu như vậy thời gian một đêm trôi qua rất nhanh. An Nhiên ngồi trên ghế hơi hơi nhắm lại đôi mắt, chỉ cảm thấy quanh thân rất lạnh đột nhiên mở to mắt cẩn thận nhìn nhìn bốn phía, xác thật rất lạnh, lạnh đến run dày. Sau đó An Nhiên rũi tay sờ sờ lên chán của mình, nàng không phát sốt a tại sao lại cảm thấy lạnh như vậy. Suy nghĩ một lát An Nhiên mới phát giác là không khí trông quanh trở lên lạnh lẽo. Hiện giờ đã gần hết tháng 3 chuẩn bị sang tháng 4 trước khi mà thế Tương Thành vào tháng 4 sẽ bắt đầu một mùa mưa khá dài, thường thường sẽ mưa liên tục khoảng 1-2 tháng. Nhiệt độ lúc này rất phù hợp với thời tiết tháng 3-4 tháng của Tương Thành. An Nhiên nhẹ nhàng xuống xe, đi ra phía sau thùng xe tải, lấy ra một ít quần áo thu đông, còn có mấy cái thảm lông đắp lên cho hoa hoa tiểu bạc hà và hàng hằng ở trong xe, lại cầm một chiếc áo gió cho nam, lên tầng 2, chuẩn bị đưa cho chiến luyện. Lên tầng 2, gió lạnh có chút lớn, nhiệt độ không khí lạnh hơn nhiều so với tầng 1 bị đóng kính, chiến luyện dựa vào một chiếc ghế sofa ôm tay nghỉ ngơi. An nhiên đi qua, đem chiếc áo gió trong tay khoác lên người chiến luyện, đột nhiên hắn mở mắt, đôi tay ôm lấy eo an nhiên, kéo lại an nhiên cứ như vậy khóa ngồi trên đùi hắn. Buông ra, nàng rũi tay đánh lên cánh tay hắn, biểu tình trên mặt có chút tức giận. Ta có ý tốt đưa quần áo cho ngươi, mà ngươi thế nhưng lại giả bộ ngủ. Không buông. Chiến luyện cười thực bĩ, ngược lại nâng mông an nhiên lên ôm nàng tách hai chân ra ngồi gần lên bắp đùi của hắn, để lên cái gì kia của hắn, hắn dương cầm lên thấp giọng nói tràn đầy hương vị dụ dỗ Ai quan tâm ta như vậy, để ta hôn một cái. Liêu manh, an nhiên đỏ mặt quay đầu đi, không để ý tới hắn. Não nàng rút gần mới có thể lên đưa quần áo cho hắn. Ngược lại lộ ra cái cổ trắng thon dài của nàng ẩn ẩn còn lộ ra mùi hương làm chiến luyện quen thuộc. Hắn gặm lên cổ an nhiên một ngụm trong miệng mơ hồ không nói rõ. Không cho ta hôn đúng không ta cứ hôn, ngươi nói đi có phải ngươi lại thích ta hay không? Ta nhìn ngươi mấy ngày nay, ánh mắt nhìn ta có chút không đúng à? thân thể an nhiên xoắn lên, bị khóa ngồi trên đùi chiến luyện vốn dĩ nàng rất tức giận nhưng lại cười bởi vì tên kia gọi làm nàng rất ngứa a Ai lại thích ngươi? Không biết xấu hổ, ngươi nhanh buông ta ra. Đầu cầu thang lạc phi phàm vừa nhảy lên, thấy trường hợp này, lập tức bưng kín hai mắt trong miệng kêu thê thảm Ai mẹ ơi, cây mắt ta, ta chưa thấy cái gì A ta chưa thấy cái gì A à, à, à Sau đó vông tay, vừa che lại mắt vừa lôi lại, dẫm vào vân đào ở phía sau, vân đào hát một tiếng, dưới sắp trời thẳng sáng, khung cảnh đặc biệt rõ ràng. Chiến luyện buông an nhiên ra, nàng vội vậy nhảy xuống từ trên đùi chiến luyện, mặt đỏ bừng mắt chừng chiến luyện, nhớt chân, hung hăng đá vào càng chân chiến luyện cả giận nói Ném hết mặt mũi, đều tại ngươi, chương 464, chiến luyện cười, dù sao chân hắn đá thế nào cũng không đau, tùy an nhiên thích đá thế nào thì đá, hắn đứng dậy, nhìn an nhiên vội vàng đi xuống tầng, cười đến càng vui sướng. Dưới cầu thang, vẻ mặt lạc phi phàm nhìn như chế nhạo an nhiên, an nhiên tắt một cái lên, đẩy mặt hắn ra, hai ngón tay hung hăng mòi xuống hai trọng mắt lạc phi phàm, nghe được tên kia ai nha một tiếng, chạy lên tầng hai, cáo trạng với chiến luyện. Ai an nhiên nhà ngươi thật quá mức a ta không phải cố ý nhìn lén ai cho các ngươi làm việc không tìm nơi bí ẩn một chút a Chiến luyện cũng vươn ra 5 ngón tay hướng về lạc phi phàm muốn làm bộ tắt một cái trên mặt hắn, lạc phi phàm vội vàng lắc đầu, ha ha ha cười to 3 tiếng, nghiêm mặt lại, nhìn vân đào đang từ phía sau đi lên. Nói chính sự đi kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tuy rằng tạm thời nơi này thực an toàn, nhưng thế giới bên ngoài thay đổi theo từng ngày, một giống loài nhỏ bé nào đó đặt ở tại chỗ mặt kệ một đoạn thời gian sau, nói không chừng sẽ trở thành một mối họa lớn cho nên con người thật sự không thể bởi vì hoàn cảnh an nhàn mà cứ như vậy cho rằng đã an toàn. Để sống yên ổn thì phải thích nghi với gian nguy mới được. Biểu tình trên mặt chiến luyện cũng trở nên nghiêm túc gật đầu. Tiếp theo, vấn đề là đi về hướng nào? Đi hướng tinh khu thôi. Vân Đào lên tiếng, chỉ chỉ về phía cửa sổ sát đất phương hướng bên ngoài. Từ phía tây của tinh khu, đi lên cao tốc kinh tàng. Được hơn nữa bọn người đường thúc cũng ở tinh khu, vậy vừa lúc. Lạc Phi Phạm ở một bên nghe vậy cũng thập phần tán đồng phương hướng của Vân Đào. Cao tốc kinh tàng cũng giống như cao tốc kinh cảng đều có thể trực tiếp đi tới thủ đô. Bọn họ có thể thuận tiện trên đường đi về phía tây nhìn xem bên đường kiến quân gặp phải tình huống như thế nào. An Nhiên ở cầu thang nghe bọn họ quyết định, trong lòng cũng không có ý kiến gì khác, thấy sắc trời đã sáng, thì xoay người xuống cầu thang tính toán nói quyết định của mọi người cho bọn Triệu Như. Triệu Như đã tỉnh, đang đứng ở bên cái bàn mà Vương Huy nằm, bồi thuốc cho hắn, Vương Huy nằm úp trên bàn, đột nhiên ngón tay giật giật, đôi mắt vốn đang nhắm chặt mở hé một chút, nhìn thoáng qua An Nhiên rồi lại nhắm lại. An Nhiên hoảng sợ nhìn về phía Triệu Như trong ánh mắt có chút nghi vấn, Vương Huy này không phải sắp không được hay sao? Trong tay Triệu như đang cầm cái nhíp kẹp một đống bông y tế, nhún nhún vai với An Nhiên, nàng cũng không biết vì sao hơi thở của Vương Huy tuy rằng rất mong manh, nhưng vẫn không đứt đoạn. Nhân ra người ta vẫn còn thở, không thể nào để mặc kệ được nên đổi thuốc thì vẫn đổi, nên trị liệu thì vẫn phải trị. Điều này có thể thuyết minh cho sức sống của con người thật cường hãn. An Nhiên đi qua, đứng ở bên cạnh chiếc bàn đặt Vương Huy, nói với Triệu như. Chút nữa phải đi, bên ngoài thời tiết rất lạnh, ngươi mặc nhiều một chút đi. Được, chịu như đứng bên cạnh gật gật đầu, trong tay vẫn cầm cái nhíp, nàng không hỏi đi đâu, dù sao chỉ cần đi với an nhiên là được. Chốc lát sau, mấy người chiến luyện đi xuống, hoa hoa ngủ đã tỉnh tiểu một bãi thật lớn, trong lúc an nhiên chiếu cố hoa hoa ăn uống tiêu tiểu thì mấy người đàn ông đã thu thập thỏa đáng, rồi chạy ra ngoài diệt cây mây. Tuy rằng có dây mây của An Nhiên bao bọc chung quanh cửa hàng này nên khá an toàn nhưng ở nơi xa một chút cây mây hư hỏng kia vẫn còn rất nhiều tự hồ chúng đặc biệt thích hoạt động vào ban ngày bởi vì ban ngày có ánh nắng mặt trời A An Nhiên cũng không chịu cô đơn, cho Hoa Hoa bú sữa xong, thay tả giấy sạch sẽ thì từ xe tải tìm ra một cái xe lắc mà chiến luyện dọn vào không sai. Đây chính là xe lắc lắc hình con thỏ ở khu trung tâm thương mại phía bắc tương thành mà Hoa Hoa đã ngồi qua. chương 465 An Nhiên bỏ Hoa Hoa vào xe lắc lại mặc cho Hoa Hoa một chiếc áo tràng màu đỏ cùng với chịu như hai người nâng xe lắc ra ngoài cửa hàng áo cưới. Chịu như tiếp tục tưới nước cho mấy cây mây biến dị An Nhiên thì chỉ huy chúng nó đoạt địa bàn của đám cây mây hư hỏng. Thực vật chính là như vậy cần phải quản nếu không có người giống như An Nhiên khai thông chỉ bảo phương hướng sinh trưởng của chúng. Thì mặc kệ thế nào chúng sẽ sinh trưởng lang thang khắp nơi không có mục tiêu, không chú ý một cái là lớn lên không tốt sẽ bị các loại thiên tai tiêu diệt hoặc bị đồng loại thực vật biến dị chiếm trước tài nguyên, hoặc bị động vật biến dị cường đại hơn cạm cắn. Chân chính mà nói thì thực vật biến dị trong tương thành này có thể trở thành một mối họa lớn kỳ thật cũng không phải dễ dàng. May mà lúc trước khi rời đi an nhiên có lấy một viên cầu gai béo làm giống, nếu không nàng cũng không dám bảo đảm những viên cầu gai béo mà nàng làm ra đó có thể sinh tồn được dưới từng đợt từng đợt tấn công của động vật biến dị hay không nữa. Nếu có thể sinh tồn được thì sao? Chúng có thể bởi vì không có sự quản lý của an nhiên mà biến hư hỏng tựa như đứa nhỏ cần sự quản giáo, chỉ dạy, nếu không được chỉ dạy chúng sẽ rất dễ dàng học cái hư tật xấu hay không. An Nhiên có chút cảm thán, trong quá trình chỉ huy cây mây sinh trường, nàng cũng thuận tiện cảm ứng một chút nhóm cầu gai béo ở phía Bắc Tương Thành. Bởi vì căn bản nhóm cây mây hư hỏng không thèm nghe theo An Nhiên, hơn nữa khoảng cách cũng có chút xa xôi cho nên cảm nhận không được rõ ràng lắm. Nhưng an nhiên vẫn thấy được ở bến xe phía bắc những viên cầu gai béo ở bên ngoài khu trung tâm thương mại cũng với tàn lưu của lũ chuột biến dị đang hình thành một cục diện khá rằng co, lúc trước chiến luyện vào lạc phi phàm đi vào ổ chuột tuy rằng đã cho nổ hủy hoại ổ chuột nhưng cũng không thể diệt hết lũ chuột. Vẫn có rất nhiều chuột mẹ chuột con top 5 top 3 4 phương 8 hướng trốn thoát. Mà năng lực sinh sản của chúng trước khi mà thế đã rất lớn, sau khi mà thế thì không phải nói, một con chuột mẹ có sức sản xuất khá là khủng bố. Nhóm cầu gai béo kia tuy rằng là thực vật biến dị, nhưng năng lực sinh sản rốt cuộc không cường đại như đám chuột lại mất đi sự dẫn đường chỉ lối của an nhiên, hơn nữa chuột sẽ chạy những viên cầu gai béo căn bản không muốn lan từ trong đất ra. Cho nên rất có khả năng cục diện rằng co hiện tại cuối cùng sẽ chấm dứt bằng sự toàn thắng của lũ chuột. Đến lúc đó cũng không cần quá lâu, những con chuột biến dị sẽ mất đi sự kiềm chế của nhóm cầu gai béo, sẽ lại sinh trường trở thành một mối họa lớn. Xét cho cùng, thì trong tương thành này, Trung Quy cũng không phải một nơi để định cư lâu dài. Lại nhìn về mấy người chiến luyện đằng trước, thêm hai người không biết xấu hổ là Trương Bác Huân và Phụ Tử, họ giết đám cây mây hư hỏng đến hô mưa gọi gió, trên mặt đất phàm là dây mây thô trắng thì đều không lưu lại cho nên hậu phương lớn của an nhiên phát triển thập phần củng cố. Thoáng chốc sau, cây mây phía trước sinh trường ngập trời kia đột nhiên như mất đi sinh cơ, mềm hoạt nằm trên mặt đất mọi người vẫn còn chưa minh bạch có chuyện tốt gì xảy ra. Chỉ thấy trong cửa hàng áo cưới tiểu bạc hà vừa trải qua giấc ngủ dài, đi ra, lại tặng cho An Nhiên một viên tinh hạch màu xanh lục bảo, đây là nàng lấy từ bên trong hoa cầu của dây mây hư lấy ra cứ như vậy sống sờ sờ lấy ra. An Nhiên nhận lấy viên tinh hạch tiểu bạc hà đưa, rỗi tay, sờ sờ khuôn mặt có chút mệt mỏi, lo lắng hỏi. Còn chưa ngủ no hay sao? Tiểu bạc hà gật gật đầu, ngáp một cái tinh thần ủy hoài cực kỳ. Dị năng của nàng hẳn là tương quan đến tinh thần, nếu không giải thích thế nào việc tối hôm qua Tiểu Bạc Hà không nhúc nhích ngủ lâu như vậy, lúc này bộ dạng vẫn như không ngủ đủ a chương 466 Bởi vì Tiểu Bạc Hà vừa mới tỉnh ngủ, liền lấy một viên tinh hạch từ hoa cầu cho an nhiên. Nhưng An Nhiên quan sát Tiểu Bạc Hà, nàng cảm thấy đứa nhỏ lấy tinh hạch từ đám chuột đã chết hay từ trong cơ thể tăng thi đã bị tiêu diệt thì không có mỏi mệt như vậy. Có phải việc lấy tinh hạch từ cơ thể sống sẽ làm tinh thần Tiểu Bạc Hà càng mỏi mệt hơn hay không? Cho nên trừ bỏ việc ngủ ra còn có biện pháp nào khác để có thể làm tinh thần Tiểu Bạc Hà khôi phục nhanh một chút hay không? An Nhiên không biết chỉ có thể để cho Tiểu Bạc Hà trở về đi ngủ, nàng đi xa một chút trồng viên tinh hạch mới này xuống đất. Vân Đào cùng với Lương Tử Ngộ ở phía trước đang hợp lực rút củ cải, phụ tử ở một bên thấy thế cũng lập tức chạy đến hỗ trợ, hắn cũng là dị năng giả lực lượng thân thù của hắn ngang bằng với Vân Đào. Dưới sự hỗ trợ của hắn, ba người rất nhanh có thể rút lên một cái hoa cầu to lớn. Cho ngươi, phụ tử ném về phía Vân Đào một đôi găng tay cười cười, giải thích. Đây là găng tay phòng cháy. Đương nhiên Vân Đào biết thứ phù tử ném lại đây là đôi găng tay phòng cháy chống lửa chống điện chịu nhiệt ngày thường những người lính cứu hỏa sẽ dùng loại trang bị này để dập lửa cứu người, nhưng phù tử lấy nó từ đâu? Nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của Vân Đào, phù tử chỉ chỉ phía sau mình, đó là một trung đội phòng cháy chữa cháy từ chỗ hắn đứng nhìn còn có thể nhìn thấy bên trong đỗ hai chiếc xe cứu hỏa. Đêm qua chúng ta bị các ngươi nhốt ở ngoài ta cùng với bác Huân liền đi dọn dẹp cái trung đội phòng cháy chữa cháy này. Ý thiến 2 Ánh mắt vân đào sáng lên, nói với lương tử ngộ ở bên người. Chốc lát nữa chúng ta cũng đi tìm trang bị. Hắn đeo tốt bao tay, nện một quyền xuống đánh nát cái hoa cầu kia tìm kiếm tinh hạch bên trong, đợi đến khi hắn móc ra được một viên tinh hạch vân đào liền mang lương tử ngộ theo sau phủ tử đi vào trung đội kia. Lúc đi ngang qua cửa hàng áo cưới, vân đào dơ tay, vứt cho an nhiên viên tinh hạch màu xanh lục bảo mà hắn vừa đào được an nhiên hỏi. Các người đi đâu? Sắp đến phụ cận của cây đại thụ rồi, mọi người tốt nhất là không nên chạy loạn, miễn cho phân tán quá xa, đến lúc đó tao ngộ nguy hiểm sẽ không xử lý tốt được. Tìm trang bị, người trả lời an nhiên chính là lương tử ngộ, ba người chui đội phòng cháy chữa cháy kia, lúc đi ra, hắc hắc nguyên một bộ trang bị phòng cháy chữa cháy trên thân, trên mặt còn đội mũ có kính chắn, khăn chùm đầu dày toàn bộ đầy đủ hết. Có thêm trang bị, ba vị dị năng giả lực lượng 10 phần nhiệt tình, trực tiếp vọt lên cây đại thụ phía trước. Có cây đại thụ kia chính là cây mà ép bọn người an nhiên phải rút lui vào trong cửa hàng áo cưới, thân cây chiếm ba phần đường xe chạy. Kỳ thật nó chính là do vô số dây mây biến dị xoắn kết vào với nhau, sau đó mọc ra vô số mầm xanh, trên thân nở ra vô số bông hoa màu đỏ, lan tràn che khắp cả một mảnh trời toàn là màu xanh của mầm và đỏ của hoa. Nó khủng bố như vậy, còn không đợi ba người vân đào lương tử ngộ và phụ tử đến gần, vài dây mây múa mai tiến tới, ba người bị nó cuốn lại. Lạc phi phàm thấy vậy thì ném ra một hòa cầu lớn, trực tiếp bay đến thân của cây đại thụ, lửa rơi xuống đốt trái mấy dây mây, vân đào rơi xuống, nhưng hai người lương tử ngộ và phù tử vẫn còn bị treo trên trời. Vân đào nhảy lên kéo lấy dây mây đang cuốn lương tử ngộ, đem lương tử ngộ đang bị vung qua vung lại trên không trông kéo xuống dưới. Bên cạnh đó, chiến luyện nhảy vọt lên, đem loan đào đang xoáy tròn với tốc độ cực nhanh cắt dây mây đang cuốn phù tử. chương 467. Diệt nó. Chiến luyện quay đầu lại, vẫy vẫy tay với vân đào, vân đào đang mặc đồ bảo hộ gật gật đầu, mang theo lương tử ngộ cùng phù tử đi về hướng thân cây thô to kia. Sự thật chứng minh, sau khi một dị năng giả lực lượng phát triển đến độ cường đại thì kỳ thật không thua kém bất luận dị năng giả ngũ hành nào, ba người tiến đến tay bám lên thân cây, dồn hết sức lực về một nơi, làm gì sao? Đẩy nó, có dây mây biến dị hướng đến ba người vân đào, chiến luyện cùng Trương Bác Huân liền tạo ra mấy cái máy trộn bê tông Đem những dây mây đó cắt trộn thành thứ nước tương màu xanh lục lạc phi phàm ở phía sau phóng lửa, xem chỗ nào khó chịu thì đốt nơi đó, mà phía sau chính là an nhiên đang ổn định hậu phương lớn. Tác dụng của an nhiên phi thường lớn, bởi vì những cây mây đó dưới nền đất chúng lang thang mọc không có mục tiêu, rất có thể bọn người chiến luyện đang xung phong liều chết ở phía trước, phía sau đã bị những cây mây biến dị hư hỏng vây quanh. Cho nên chỉ cần có an nhiên ở đó, sẽ không xuất hiện nỗi lo như vậy, ít nhất an nhiên sẽ trồng ra một mảnh hậu phương lớn, những thực vật biến dị kia sẽ chịu sự khống chế của nàng. Lạc phi phàm ở phía trước dần dần đốt ra một biển lửa trong biển lửa, ba người vân đào mặc đồ phòng hộ hợp lực đem thân cây thua to kia đẩy rộng ra một chút nghe được vân đào quát lên. Ở đây có vài cái hoa cầu, đừng nóng vội chúng ta chậm rãi tách ra. Sau khi đẩy ra một ít thân cây, có một ít dây mây bị kéo thẳng ra, hơn nữa mọi người nỗ lực cùng nhau, quê dối, làm dây mây múa may làm mọi người hoa mắt ngày càng ít. Lương tử ngộ để phụ tử chống đỡ ở phía trước xoay người hội hợp với vân đào, hai người hợp lực sốc lên một miếng đất khoảng vài mét vuông, dưới đất còn có một tầng bùn đất rất lớn, hai người bọn họ túng chặt dây mây, hợp sức kéo ra một cái hoa cầu rất lớn. Vân đào đánh một quyền vào, đào đào ở bên trong, móc ra một viên tinh hạch màu xanh lục bảo, đại thụ trong biển lửa đang mua mai kia lập tức đã chết 1 phần ba. Kế tiếp lại không có bất luận sự trì hoãn gì, ba người lại đem đất đai ở tương thành này sốc lên đào bới lung tung rối loạn không ngừng rút cụ cải lấy tinh hạch tốc độ diệt cây mây còn nhanh hơn cả chiến luyện và lạc phi Phàm rốt cuộc sức chiến đấu của Chiến Luyện và Lạc Phi Phạm tuy rằng rất hung mãnh, nhưng tác dụng phần lớn ở trên mặt đất chỉ cần không diệt hoa cầu thì những cây mây vẫn sẽ lại sinh trưởng với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Mà chỉ cần diệt hoa cầu lấy ra viên tinh hạch ở bên trong thì cây mây này lập tức sẽ bị hủy diệt. Rất nhanh đại thụ do những cây mây biến dị xoắn lại với nhau bị dọn dẹp sạch sẽ trong không khí thanh lãnh, mặt trời bị một tầng mây che phủ, mấy người Chiến Luyện bắt đầu lái chiếc xe tải từ cửa hàng áo cưới ra ngoài, chính thức tiến quân về phía tinh khu. Vương uy vẫn không đoạn khí, vì thế lương tử ngộ cũng chỉ có thể nâng hắn đặt vào trong xe vận tải, mới vừa đặt hắn lên, từ lệ nhi không biết trốn trong góc nào đó nhảy lên đi vào, ngồi ở nơi cách vương uy rất xa cuộn tròn lại. Di, ngươi, nhìn người từ lệ nhi đang run dày kia, lương tử ngộ phẳng phất như mới nhớ đến, nguyên lai like trong cửa hàng áo cưới vẫn luôn có một nhân vật như vậy, hắn đều đã quên đâu. Sau lại thấy ở nơi xa mọi người đang thật sự rất vội vàng, hắn cũng không rảnh để đi quản tư lệ như này, vì vậy chừng mắt nhìn tư lệ như kia một cái trách mắng. Người thành thật chút, sau đó hắn khóa lại thùng xe rồi đi giúp đỡ Vân Đào rút khu cải. Mọi người đi về phía trước đi đi rừng rừng, diệt mấy cây mây đồng thời cũng dọn dẹp sạch sẽ những cửa hàng vật tư ven đường. Qua hai ngày sau, bọn họ đến bên cạnh tinh khu. chương 468 Tương Thành phân chia ra rất nhiều khu vực tinh khu nằm ở phía gần Tây Nam, có thể đi lên cao tốc kinh cảng, cũng có thể đi lên cao tốc kinh tàng. Bất quá cao tốc kinh cảnh thì ở ngay bên cạnh tinh khu còn muốn lên cao tốc kinh tàng thì cần phải đi xuống quốc lộ, đi vào một huyện thành, rồi lại đi một đoạn nữa mới lên được. Cho nên muốn đi về phía Tây, đi ra Tương Thành lên cao tốc kinh tàng thì phải đi một khoảng cách không nhỏ. Đến buổi tối, nhóm thực vật có chút ngừng nghỉ, phía trước là tuyến đường chủ yếu để đi vào tinh khu, ở đó rậm rạp bò toàn là cây mây, trên thân cây còn nở rộ một biển hoa huyết hồng, ngụy hoa màu đỏ tươi lay động dưới ánh trăng, dưới làn sương khuyên nhẹ nhàng đông đưa quỷ dị đến mức làm người sợ hãi. Ánh trăng trên bầu trời lúc mờ lúc tỏ, một trận gió lạnh thổi qua thổi vào tầm tầng, tầng cánh hoa khiến chúng phát ra thanh âm, phẳng phất tựa như hàm răng người đang nghiền nát đồ ăn. Mấy người chiến luyện đành tìm một cửa hàng coffee để nghỉ tạm mà Trương Bác Hân theo bọn họ đi tới tinh khu, rõ ràng hắn nôn nóng rất nhiều, hắn cũng không có im lặng như mấy người chiến luyện tất cả mọi người tìm chỗ nghỉ ngơi, hắn lại đang một mình ra sức giao tranh, nỗ lực đi cắt đám hoa tươi ở phía trước. Cắt đi bao nhiêu thì chúng sẽ mọc ra bấy nhiêu. Trong cửa sổ của quán coffee An Nhiên đang ghé vào trước sông cửa sổ, nhìn Trương Bác Huân ở bên ngoài cảm thán một câu, Hoa Hoa đang xoay người ở bên chân nàng, chiến luyện thì ngồi bên người Hoa Hoa, giúp đứa nhỏ lật qua lật lại. Một nhà ba người bọn họ đều ngồi trên ghế sofa, khả năng đêm nay sẽ ngủ trên ghế. May mà quán coffee này trang trí cũng thoải mái, còn có phòng riêng, để bộ sofa phi thường rộng rãi. Chiến luyện nghe xong lời An Nhiên nói cũng đi qua, đè trên lưng An Nhiên, đôi tay chống lên hai bên thân thể An Nhiên, dùng một chân chống đỡ hoa hoa, sợ bé con xoay người rất xuống. Còn hắn thì nhìn qua cửa sổ trông ra thấy Trương Bác Huân thật sự rất nỗ lực nhưng dù có nỗ lực như thế nào thì những bông hoa kia cắt đi bao nhiêu thì cũng mọc lại bấy nhiêu. Nếu bỏ đi năng lực của bản thân thì hắn vô pháp lay động biển hoa rộng khắp này càng vì năng lực của Trương Bác Huân không cao bằng chiến luyện. An Nhiên cảm thấy trên lưng bị chiến luyện đè ép xuống rất nặng, liền đầy đẩy vai, ghét bỏ nói. Đừng đè nặng ta, ngươi nên giảm béo đi. Chỉ đè nặng ngươi, chiến luyện ấu chỉ đến không được. An Nhiên còn chưa nói rớt lời hắn đã đem trọng lượng cả người đều đè trên lưng An Nhiên, cúi đầu hôn lên mặt An Nhiên. Nàng trốn tránh hắn, cười nói. Ngươi đừng nháo, chốc lát lạc phi phàm kia lại thấy. Ta không phát hiện, không phát hiện, các ngươi tiếp tục à. Thành âm lạc phi phàm ở phòng cách vách vang lên an nhiên vội vàng đẩy chiến luyện ra ngồi thẳng xuống, rũi tay đấm hắn mấy cách thấp giọng nói. Đã nói ngươi đừng nháo, phòng trong quán coffee này tuy rằng được thiết kế riêng nhưng về cách âm thì rất kém, phòng bọn họ đây cũng chỉ cách phòng lạc phi phàm kia một cái bình phong cho nên chiến luyện cùng an nhiên muốn làm gì ở chỗ này thì toàn bộ quán này đều có thể nghe thấy hết. Đối mặt với An Nhiên đang buồn bực xấu hổ, trên mặt chiến luyện lại treo nụ cười tư giói, hắn cúi đầu, vớt lên oa hoa đang sắp sửa lăn xuống ghế bỏ vào trong lòng ngực An Nhiên, thấp giọng nói. Chỗ nào náo loạn với ngươi a Sau đó hắn dán lên lỗ tai An Nhiên, mang theo một mặt nghiêm túc mà mời mọc thấp thấp giọng nói. Nếu không, hai ta chút nữa chờ đứa nhỏ ngủ rồi tìm nơi nào không ai nghe thấy. Liều manh, ngươi đi tìm lạc phi Phàm nhà ngươi ngủ một phòng đi. An Nhiên rũi tay đẩy chiến luyện ra, đẩy hắn ra khỏi phòng, vô xỉ a vô xỉ hạ lưu a hạ lưu, đây mới là bản tính của chiến luyện, không sai. Chuyện được đăng ở cổ đọc chuyện.com, chương 469, đem chiến luyện đẩy ra ngoài, An Nhiên lại rỗ rành hoa hoa đi ngủ, sau đó nhìn thoáng qua Trương bác huân ngoài cửa sổ, hắn vẫn còn đang đi cắt đám hoa quỷ dị kia phù từ ngồi ở bên ngoài bụi hoa, nhìn Trương bác huân như nổi điên mà lắc đầu liên tục. Bởi vì đi một đường, mấy người vân đào còn có tiểu bạc hà đều thay An Nhiên thu thập những viên tinh hạch màu xanh lục bảo cho nên đoạn đường từ cửa hàng áo cưới đến bên cạnh tinh khu này, An Nhiên đều gieo trồng những cây mây tốt. Vì thế khi tới nơi này sẽ xuất hiện một trạng thái danh giới rõ ràng, bên trái là cây mây của An Nhiên, sinh trưởng dưới ánh trăng, mà bên phải là một biển hoa màu đỏ tươi, khi gió lạnh phất qua, biển hoa phập phồng giống như sóng chiều nhấp nhô một tầng lại một tầng, chúng mọc đầy ở mặt đường cùng với bám lên mặt tường phòng b Thỉnh thoảng có một đám cây mây khổng lồ rắc rối khó gỡ dô tàu ở trong bụi hoa, làm biển hoa mang nguy cơ tứ phía. An Nhiên có thể cảm nhận được rất rõ ràng dưới nền đất những bộ rễ đang dây dư hỗn loạn chen trúc tranh đoạt tài nguyên của nhau, rất rõ ràng những cây mây của An Nhiên có vẻ không địch lại được rốt cuộc tính tình người tốc không hung tàn như tính tình người xấu được. Mà hiện tại mọi người đều rất mệt mỏi, chỉ có thể chờ đến buổi sáng ngày mai, chờ mọi người nghỉ ngơi thật tốt lại tiếp tục thẳng tiến đến tinh khu. Nghĩ nghĩ, đột nhiên an nhiên nhớ tới, nàng sở dĩ có thể khống chế thực vật biến dị không phải vì nó là con rối của nàng, mà bởi vì thực vật biến dị rất thích dị năng của nàng cho nên chúng có thể chủ động kiếm ăn, nhưng thường thường vẫn cần dị năng của an nhiên chấn an. Vậy nàng có thể chấn an những cây hoa hư hỏng kia sao? An Nhiên lặng lẽ phóng thích ra một ít dị năng, những cây mây tốt thì phản hồi lại cho nàng chúng đang rất thoải mái về cả thể xác lẫn tinh thần, một mảnh thường hoa, nhưng nội tâm của đám hoa hư hỏng thì bạo ngược cảm xúc trái ngược như đào thái mệnh lệnh của nàng, chúng nó hấp thu năng lượng của An Nhiên, nhưng chúng nó giống như một đám nhân cha vong ân phụ nghĩa, căn bản không cho An Nhiên nửa phần tình cảm nào. Nàng thất bại. Từ trong chốc lát trong nội tâm nàng có chút trùng xuống, nàng cảm hóa không được đám hoa hư hỏng, vì vậy chỉ có thể lấy tinh hạch hệ mộc trong hoa cầu của chúng, làm chúng nó trọng sinh lại làm một người tốt. Vì thế an nhiên nằm ở sofa, nghĩ nghĩ, rồi ngủ mất tiểu oa nhi ở bên cạnh cũng lật qua rồi lật lại, bị chắn ở bên trong sofa, bất chi bất giác cũng ngủ rồi. Đêm rất yên tĩnh, thực vật không tiếng động mà nhanh chóng sinh trường, ở phía sau có những con chuột đang gặm dễ cây tinh khô to như vậy đều chìm trong biển hoa. An Nhiên cảm thấy mình đang bay, theo gió, bay qua biển hoa, bay về phía trước, đi tới một đống kiến trúc sách nát giống như trước kia hắn là một siêu thị tuy rằng bị tổn hại tương đối nghiêm trọng, nhưng hình thức ban đầu của siêu thị này vẫn làm An Nhiên cảm thấy vô cùng quen thuộc, sau đó nàng thấy. Một đóa nhục hoa thật lớn thật lớn, canh hoa cuốn khúc một tầng lại một tầng, giống như một bông hoa sen ăn thịt khổng lồ, bộ rễ của nó dưới nền đất tỏa ra bốn phương tám hướng, cơ hồ bao trùm toàn bộ tinh khu. Nếu so sánh với đoá nhục hoa này thì những bông hoa nho nhỏ quỷ dị hay những cây mây biến dị kia vậy thì bọn chúng chỉ là một chút ít tiểu nhân vật không đủ để gây hỏa. Đột nhiên An Nhiên mở mắt ngồi bật dậy từ ghế sofa, hoa hoa ở bên người dầm gì một chút hơi hé mắt rồi lại nhắm vào chờ mình ghé vào bên trong sofa. An Nhiên đắp cho đứa nhỏ một cái thảm lông cầm mấy cây đệm dựa đặt dưới mặt đất phòng ngừa hoa hoa ngã xuống từ trên ghế, sau đó đi ra khỏi phòng. Sắc trời đã tờ mờ sáng, bên ngoài, chiến luyện đang ngồi ở một chiếc bàn, đưa lưng về phía An Nhiên, đang nói chuyện với Vân Đào và Lạc Phi Phạm, Vân Đào thấy An Nhiên đi ra, sắc mặt có chút không đúng, ngẩn đầu hỏi. Phát sinh chuyện gì sao? chương 470, chiến luyện đưa lưng về An Nhiên cũng quay đầu lại, nhìn sắc mặt của An Nhiên, nhíu mày hỏi. Làm sao vậy? Ta biết đám hoa biến dị ở thương thành từ đâu tới? Sắc mặt An Nhiên có chút tái nhợt túm hai vạt áo nỉ trên người kéo chặt đi qua kéo chiếc ghế dựa bên người chiến luyện ngồi xuống, sâu kín nói. Hoa cầu của nó ở siêu thị gia hòa ta xác định là mình đã chọc họa, lúc trước không có biện pháp, có một đóa hoa bách hợp biến dị ta không coi trọng lắm, không nhổ cỏ tận gốc. Sau đó An Nhiên nhìn về phía vân đào trên mặt hắn có đang suy nghĩ gì đó lộ cảm xúc ra ngoài, An Nhiên gật đầu, xác định nói. Không sai, chính là siêu thị gia hòa mà chúng ta đã từng ở kia. Bọn họ đã trải qua sinh ly từ biệt ở nơi đó, liêu viện đã chết ở nơi đó, hằng hằng đã mất đi mẹ ruột ở nơi đó, an nhiên cũng đã hiểu biết chính xác cách sử dụng dị năng của mình ở nơi đó. Chính là khu trung tâm thương mại siêu thị gia hòa kia. Nói như thế thật đúng là quan hệ với ngươi Vân Đào bừng tỉnh đại ngộ, lúc trước bọn họ rời đi, trong siêu thị là biển hoa bách hợp, khó trách hắn thấy cây mây sinh trưởng ra những đóa hoa màu đỏ kia vừa giống hoa sen lại giống hoa bách hợp, trên thực tế chúng bất quá chính là đóa hoa bách hợp biến dị của siêu thị gia hoa kia. Dựa theo như lời an nhiên, toàn bộ dưới nền đất tinh khu kỳ thật tất cả đều là bộ rễ của nó, đương nhiên, đóa hoa biến dị này cũng có thể tách ra một ít hoa cầu nhỏ, nhưng cùng với hoa cầu khổng lồ của đóa hoa bách hợp biến dị thì những hoa cầu mà bọn người an nhiên gặp phải bất quá chỉ là đô tử đô tôn của nó thôi. Mà căn cứ vào tổng kết kinh nghiệm bọn họ diệt cây mây biến dị dọc đường đi này kỳ thật thực vật biến dị cũng không phải quá khó để đối phó, chỉ cần lấy bọn họ được tinh hạch trong hoa cầu của chúng thì về cơ bản viên hoa cầu mọc ra bộ rễ hay hoa lá cành gì đó đều sẽ chết hết. Nhưng theo như lời an nhiên, nhục hoa biến dị khổng lồ như vậy bộ rễ của nó lớn đến nỗi bao trùm toàn bộ tinh khu chưa nói đến việc lấy được tinh hạch của nó có thể tiếp cận hoa cầu của nó hay không cũng là một cái nan đề rồi. Mấy người chiến luyện đều lâm vào trầm mặt, Lạc Phi Phạm đột nhiên hỏi An Nhiên. Người làm sao mà biết được? An Nhiên ngẩn đầu, ánh mắt sâu kín nhìn Lạc Phi Phạm nhún nhún vai. Ta cũng không biết dù sao chính là ta biết nằm mơ, trong mơ ta liền thấy. Rất mơ hồ nhưng ba người đang ngồi đây không một người nào không tin, bởi vì mà thế này làm người cảm thấy mơ hồ. An Nhiên nói nàng nằm mơ mà biết được bọn họ đều tin. Được rồi, chúng ta đây tiếp theo nên làm như thế nào? Lạc phi phàm nhìn chiến luyện, lại nhìn an nhiên, trên mặt bàn trải một cái bản đồ tương thành, hắn chỉ chỉ một điểm ở trên bản đồ tiếp tục nói. Hiện tại chúng ta ở chỗ này, căn cứ theo ý của Trương Bác Huân, cách chúng ta không xa chính là nơi đường thúc bị nhốt còn cái siêu thị ra hòa kia. Chiến luyện vẫn luôn nhìn bản đồ, rỗi tay chỉ chỉ vào một điểm ở phía nam tinh khu. Ở nơi này, sau đó chiến luyện lại nói thêm một câu, lúc ấy ta chưa đi tới siêu thị. Không biết tình huống bên trong, nhưng ta bị nhốt ở bên ngoài rất lâu. Bởi vì An Nhiên mang tã giấy của Hoa Hoa trùm lên đầu một số tang thi vị giác cho nên những con tang thi đó vẫn luôn xoay tròn tại chỗ rồi chu lên, làm cho chiến luyện một bước cũng khó đi. Cũng chính ở chỗ này, hắn lại một lần nữa chơ mắt nhìn An Nhiên cùng Hoa Hoa lướt qua hắn. An Nhiên nghiêng đầu nhìn chiến luyện hỏi. Trước tới giờ ngươi không nói với ta, ngươi đã đuổi theo chúng ta tới siêu thị gia hòa. chương 471. Không cần phải nói. Chiến luyện cũng nghiêng đầu nhìn an nhiên cười, trải qua thất bại cũng không cần nói ra, tìm một người cũng không tìm thấy, 5 lần 7 lượt đều chỉ kém một bước như vậy, đối với chiến luyện mà nói, rất mất mặt cho nên không đề cập cũng được. Sau đó hai người bọn họ còn đang nhìn nhau thì bên tai vang lên tiếng nói của Lạc Phi Phàm Chúng ta đi tới tiểu khu của đường thuốc trước, hội hợp với đường thuốc sau đó lại xem lại có thể đi diệt mối họa này hay không. Được, bá một tiếng, chiến luyện ném ra một phi dao nhỏ, trực tiếp cắm lên siêu thị gia hòa ở trên bản đồ, dù sao đã tới đây rồi, thứ này nếu là do an nhiên làm ra trở thành đại họa một phương vậy chiến luyện không thể mặc kệ dù có dùng cả đời này ở tương thành hắn cũng sẽ giải quyết cục diện rối rắm này cho an nhiên. Bàn bạc xong, mọi người bắt đầu hành động, mặc trang bị vào, lên xe, nên mở đường thì tiếp tục đi trước mở đường, nên lấy tinh hạch thì tiếp tục lấy tinh hạch, nên rút củ cải thì tiếp tục rút củ cải, nên trồng trọt thì tiếp tục trồng trọt. Đội người trải qua một đêm tu chỉnh tinh thần phấn chấn, ngay cả Trương Bác Huân vẫn luôn phấn đấu cũng nhanh chóng đánh lên tinh thần, đi theo phía sau chiến luyện mở đường, thời gian nửa ngày trôi qua, mọi người tiếp cận đến cửa tiểu khu của đường Kiền Quân. Bên ngoài tiểu khu đã bị cây mây vây đến một giọt nước cũng khó chảy ra, phía trước giống như một mảnh rừng rậm nguyên thủy, làm người nhìn vào cảm thấy tê dại cả da đầu, bên trong từ khí trầm trầm không có nửa điểm nhân khí, giữa đám dây mây đan sen rắc rối phức tạp có một phiến đại môn như ẩn như hiện, trên cửa lớn, nở rộ những bông hoa bách hợp biến dị màu đỏ tươi. Trường bác huân đi theo sau chiến luyện nhẹ nhàng thở ra, vùng một đao quét hết đám dây mây trực tiếp vọt vào mảnh rừng rậm. Mọi người cũng nhanh chóng hành động, không bao lâu đã thay an nhiên dọn dẹp địa bàn để đám dây mây tốt của nàng vươn tới. Khi mọi người tới gần, lại thấy trên cánh cửa lớn bò đầy cây mây giống như những con rắn đang uốn éo, cả tiểu khu tạo cảm giác lạnh lạnh ập vào trước mắt, bên trong quà thực lặng ngắt như tờ Tâm tình mọi người có chút không được tốt lắm, chẳng lẽ bọn họ đã tới muộn, mấy ngàn người bên trong tất cả đã bị ăn luôn. Khi Trương Bác Huân dùng hết sức đẩy ra đại môn thì đường ti lạc chạy bắn ra trên mặt hắn hiện rõ vẻ vui sướng, vội vàng đi trước đón. Nhưng đường ti lạc lại cọ qua bà vai Trương Bác Huân, trực tiếp vọt tới trước mặt Lạc Phi Phạm, rỗi tay kích động đầy cõi lòng, muốn ôm Lạc Phi Phàm trong miệng hét lớn cảm động. Phi Phạm ca ta biết ma, ngươi sẽ đến cứu ta. Nếu không có Trương Bác Huân kiên trì, ta mới không tới đây đâu. Đối mặt với sự thâm tình của đường Ti Lạc, Lạc Phi Phạm có chút ăn không tiêu, hắn né tránh đường Ti Lạc vòng lại chạy tới bên người Trương Bác hoan Điều hắn nói là sự thật, hắn đã trả lời từ NNNN năm trước rồi, hắn không có tình cảm với đường Ti Lạc nếu có cũng chỉ xem nàng ta như em gái, thật sự không có ý tưởng gì khác. Cho nên Lạc Phi Phạm cố ý nói như vậy, tuy rằng hắn cũng có tâm đi cứu đường Kiến Quân cùng đường Ti Lạc nhưng không để đường Ti Lạc quá tự đa tình, vẫn là đẩy hết công lao cho Trương Bác hoan đi. Nghe Lạc Phi Phạm nói vây, đường ti là có chút thương tâm, nàng vẫn mặc quần áo quân trang, thân thể thẳng tắp đứng tại chỗ, nhìn Lạc Phi Phạm với biểu tình lã trả trực khóc. Phi Phạm ca, ngươi nhất định phải nói như vậy sao? Ngươi cũng không biết ba ba ta sắp không được ta ta ta sau này chỉ có ngươi, ngươi nhất định phải như vậy hay sao? chương 472. Có ý gì? Thủ trưởng làm sao vậy? Thủ trưởng ở đâu? Ba người Lạc Phi Phạm, Trương Bác Huân cùng phụ tử trăm miệng một lời, sắc mắt trắng bạch. Nghe đường ti lạc vừa khóc vừa chỉ vào tòa nhà phía trước nói. Mấy ngày trước chúng ta lại vọt ra ngoài một hồi, nhưng vẫn bị buộc trở lại, chính là lúc đó, ba ba bị thương, sau đó thân thể suy sụp vẫn luôn phát sốt. Mấy người lạc phi phàm liền vội vội vàng vàng chạy về phía tòa nhà mà đường ti lạc chỉ, đường ti lạc khóc sớt mướt cũng chạy theo sau. Mấy người an nhiên cùng chiến luyện đứng ở cổng lớn, đã không còn ai tiếp đón, nên tự tìm chỗ ngồi xuống, đem xe SUV chống đạn và xe tài lái đi vào, mấy người bọn họ bắt đầu quan sát hoàn cảnh trong tiểu khu này. Cây cối tất cả đã chết héo, toàn bộ kiến trúc đã biến thành đá cục xi măng, cùng với bờ gắt căn bản không thích hợp để thực vật sinh trường, vài tòa nhà có mấy cánh cửa sổ mở hé ra, một ít người còn sống sót trốn tránh ở bên trong cửa sổ nhìn bọn họ. Cũng có một ít quân nhân đứng ở nơi tiêu điều không chút sinh cơ này phụ trách cảnh giới. Cũng may đội ngũ của đường kiến quân trước khi tiến vào tinh khu trên đường đều cướp đoạt vật tư, nếu không bị nhốt ở nơi này, nhiều người già phụ nữ trẻ em như vậy, làm sao có thể kiên trì sống sót lâu như thế? Bất quá cũng vì vậy có thể nhìn ra được tác dụng của lôi giang dị năng giả hệ thổ kia cũng rất lớn, nếu không phải lôi giang thay đổi thành phần thổ những đám người người đường kiến quân này một người đều không thể sống tới hôm nay. Cho nên người như lôi giang này chỉ cần không quá phận kỳ thật cũng rất hữu dụng, nhưng muốn hắn không quá phận ư, có khả năng đó hay sao? An nhiên kéo ra chiếc xe lắc đem oa hoa đặt trong xe lắc ngoài cửa an nhiên gieo một cây mây, bộ rễ của nó không vào được tiểu khu cây mây màu xanh lục loanh quanh lòng vòng, bỏ lên trên cánh cửa cổng từ cánh cửa bò vào. Có người còn sống sót từ sau cửa sổ kinh hô lên, binh lính phụ trách cảnh giới mang theo súng đạn chạy nhanh tới chiến luyện rũi tay, ngăn hành động muốn tiêu diệt cây mây của bọn họ cũng không giải thích gì nhiều chỉ nói những cây mây đó sẽ không thương tồn bọn họ. Những người quân nhân đó liền nửa tin nửa ngờ mà nhìn toàn thân căng chặt cảnh giới, bất quá rốt cuộc nghe được chiến luyện nói cũng không xông lên đi diệt sát đám cây mây. Cây mây kia vẫn luôn dài ra dài ra, sinh trưởng theo vách tường, giống như dây thường xuân chậm rãi bò khắp cả mặt tường. Còn có mấy cây bò tới xe lắc của Hoa Hoa, vầy quanh xe lắc một vòng, đẩy xe lắc đong đưa trước sau. Có điện hay không cũng không sao, có thực vật là được rồi a Hoa Hoa rất cao hứng đâu, cười ha ha ha ha, thân mình bụ bẫm cười phản phất như tất cả đều là thịt đang rung lên. Vì giảm bớt sự khẩn trương của mấy người quân nhân kia chiến luyện chủ động nói chuyện phiếm với họ, vân đào đem hàng hàng cùng tiểu bạc hà xuống xe tải triệu như cùng lương tử ngộ đi xem xét tình huống của vương huy An Nhiên thì đứng ở bên cạnh xe lắc đưa mắt nhìn xung quanh thấy một thân hình khá quen thuộc đang trốn ở hàng hiên trộm nhìn. Loại hình thể béo như vậy sau mặt thế thập phần bắt mắt làm người đã từng gặp qua sẽ không quên được An Nhiên nhìn chằm chằm vào người đang ở hàng hiên, trên mặt gã béo kia có chút xấu hổ cười cười với An Nhiên, sau đó xoay người chạy nhanh Hắn chính là người kia, lúc đang trên đường lẩn trốn, chạy ra làm người nghĩa hiệp đối với đám lương tử ngộ đòi lại đám hài tử ăn xin, sau đó vẫn luôn mai danh ẩn tích an nhiên cũng không để ở trong lòng, lúc này nhìn đến, mới bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai gã béo kia vẫn luôn đi theo đội ngũ người già phụ nữ trẻ em của đường kiến quân. chương 473 Chốc lát sau, những đám mây xám khói trôi nổi trên bầu trời trắng bạch làm tiểu khô càng thêm thử khí trầm chầm, trừ bỏ tiếng cười của oa oa, phẳng phất như không còn âm thang nào khác. Có một người lính chạy lại đây, chào kính lễ với an nhiên, rất có lễ phép nói. An tiểu thư thủ trưởng của chúng ta muốn nói mấy câu với ngươi. An nhiên nghiêng đầu trên mặt có chút nghi hoặc nhìn người đến truyền lời chiến luyện cũng nghiêng người qua, nhìn bóng dáng người kia. Ở tòa nhà kia, Lạc Phi Phạm đứng ở cửa hàng hiên, vẫy vẫy tay với An Nhiên, biểu tình trên mặt hắn có chút ngưng trọng đi tới, nói với chiến luyện. Đường thuốc thực sự sắp không được ngươi để An Nhiên đi vào, nói chuyện với ông mấy câu, không có gì nguy hiểm đâu. Chiến luyện gật gật đầu, nhìn An Nhiên một cái, đi tới, thấp giọng nói. Ta cùng đi với ngươi. Nói xong, hắn ôm hoa hoa lên, nắm tay An Nhiên đi về hướng tòa nhà kia, vào đến hàng hiên, bên trong rất tối, chuyển đến một cỗ hương vị gần đất xa trời. An nhiên nhíu mày thấy trong cánh cửa tầng một có chút ánh sáng truyền ra nàng làm chiến luyện đứng chờ ở ngoài cửa đừng ôm em bé đi vào sợ trường hợp bên trong quá mức nâng trọng qua hoa, hoa không hiểu chuyện sẽ làm ẩm ý nàng một mình đi vào đây là một tòa biệt thự điển hình khoảng hơn 100 mét vuông phòng khách to rộng toàn người ngồi đều là quân nhân mỗi người đều là dị năng giả không phải dị năng giả lực lượng thì chính là dị năng giả ngũ hành thậm chí cũng có không ít dị năng giả đặc thù bọn họ tới đưa đường kiến quân đoạn đường cuối cùng Thấy An Nhiên đi vào, mọi người đứng dậy, là một con đường cho An Nhiên đi vào, nối thẳng vào phòng ngủ, An Nhiên kéo lại áo khoác nỉ trên người, sửa sang lại đầu tóc toán loạn, tu chỉnh lại bản thân mình cũng là tôn trọng đường kiến quân. Nàng chậm rãi đi vào tới cửa phòng ngủ, nhìn vào bên trong, thấy trên một chiếc giường đôi đường kiến quân đang nằm ở trên đó, gần xanh mọc đầy cổ, khóe miệng đã bắt đầu chảy đờm vàng. Đường ti là quỳ gối ở mép giường, nắm chặt tay đường kiến quân, bên trong không có thân ảnh của lôi giang. Mặt bên kia của chiếc giường là Trương Bá Huân cùng phụ tử, còn có Lạc Phi phàm đi theo An Nhiên vào, một gian phòng ngủ chỉ có vài người như vậy. An Nhiên, Đường Kiến Quân nằm trên giường, ý thức rõ ràng đã có chút mơ hồ, nhưng thấy An Nhiên từ cửa đi vào, ánh mắt ông sáng lên một chút, vẫy vẫy tay với nàng. Mọi người đều quay đầu lại, nhìn về phía An Nhiên, nàng đi tới, trong miệng nhẹ nhàng trả lời ân một tiếng, ngồi ở cạnh mép giường, nhìn ông, nàng kêu một tiếng. "Đường thủ trưởng, là ta, đã lâu đã lâu không thấy." Đường kiến quân giật giật ngón tay gần xanh che kín cuối cùng không còn sức lực để dơ tay, hắn cười một tiếng, trong miệng đờm vàng không tự giác chảy xuống ý thức hắn tan dã khẽ nói. Để ngươi tới, muốn ngươi giúp ta một việc ta ta vì nước vì dân chết cũng không tiếc nhưng có một số việc không bỏ xuống được. Tiếng khóc của đường ti lạc ở bên tai rốt cuộc không nhịn được truyền ra tâm tình an nhiên trầm trọng, nội tâm nàng có một loại bi ai lớn lao truyền khắp thân thể, nghe đường kiến quân nói vậy an nhiên không biết vì cái gì mà cảm thấy thế giới này sắp xong đời. Tuy rằng có đôi khi thủ đoạn của đường kiến quân quá cường ngạnh có vẻ rất vô tình, nhưng không thể phủ nhận ông làm được nhiều điều mà rất nhiều người đều không thể làm được cũng không dám làm. Như mang theo 5 chiếc xe tải đầy người già phụ nữ và trẻ em ở cái mặt thế này dẫy dụa cầu sinh, như ông đã từng một tay sáng lập ra thôn thiết ti, một nơi tụ tập cho người sống sót to như vậy, như ông từng có ý đồ khôi phục lại trật tự của nhân loại. chương 474 Điều mà đường kiến quân làm, đều là điều mà nhóm người bình dân như An Nhiên làm không được có khả năng cả đời này, đều không có biện pháp làm được. Nàng cho rằng đường kiến quân cố ý tìm nàng đến, là muốn nói cho nàng ông không bỏ xuống được đường ti lạc hay gì gì đó, nhưng là nàng sai rồi, nàng nghe được ông nói. Ti lạc người từ nay về sau phải tự giải quyết cho tốt ba ba đi rồi. Thầy ta hào hào mang theo những người lính đó còn có những người già phụ nữ và trẻ em an nhiên giao cho giao cho người sẽ không, sẽ không để người bạch bạch chiếu cố an nhiên trời cao sẽ trả thù lao cho người báo đáp. Đường ti lạc mang theo binh lính còn an nhiên mang theo người già phụ nữ và trẻ em. Nghe gì ngôn lúc lâm trung này của đường kiến quân an nhiên nhíu nhíu mày, nhưng bởi vì người sắp chết, nàng cũng không tốt để cự lại lời cầu xin của ông, còn về thù lao hay gì đó mà ông nói an nhiên nghĩ nghĩ, hiện giờ đường kiến quân trừ bỏ binh lính ra, thì còn dư lại cái gì? Có thể trả thù lao cho nàng, chẳng qua là lừa nàng đi, các ngươi các ngươi phải hảo hảo không cần nội chiến hãy nhớ hãy nhớ sinh tồn quan trọng nhất. Nói xong lời này, đột nhiên, đường Kiến Quân nhảy dựng lên, trong miệng phát ra một tiếng giống của Tăng Thi, Trương Bác Huân ở bên cạnh trong mắt hàm chứa nước mắt, kéo đường Ti Lạc ra xa, đôi tay áp lấy hai vai của đường Kiến Quân, trong tiếng hét chói tai của đường Ti Lạc, vùng một đao kết thúc. a ba, -ba, -ba, -ba, -ba, -ba. Đường Ti Lạc bị đẩy ngã trên mặt đất, gào khóc bỏ dậy, đấm đánh đá lên người Trương Bác Huân, trong miệng hét lên giận dữ. Người giết ba ba ta, người giết ba ba ta, Trương Bác Huân ngươi là hung thủ giết người, ngươi là hung thủ giết người, ta hận ngươi, ta hận ngươi. Trương Bác Huân bất chấp nàng đấm đá, không nói lời nào, nhắm mắt lại, hai hàng lệ nóng lăn xuống, người ở đây trừ bỏ an nhiên có chút lạnh lùng ra thì đều nhịn không được mà rơi nước mắt. Nhìn đường ti lạc nổi điên an nhiên chịu không nổi, nàng ta giống bệnh tâm thần, đem Trương Bác Huân thành hung thủ giết người. Hận hắn, điều này có thể trách Trương Bác Huân hay sao? Nàng đứng dậy, ra cửa, nhìn chiến luyện ôm Hoa Hoa đứng canh giữa ở cạnh cửa, nàng tiến lên ôm chặt chiến luyện cùng Hoa Hoa. Đi ra ngoài thôi, đường kiến quân đi rồi. Lại một hồi sinh ly từ biệt nhìn nhiều càng ngày càng phải kiên cường. Tiếp theo trong tiếng khóc dường như hỏng mất của đường ti lạc mọi người bắt đầu xử lý hậu sự cho đường kiến quân. Ở cái xã hội kỳ quái này, mọi người nhất trí quyết định hỏa táng ông cho nên lạc phi phàm ở lại bên này, muốn đưa ông đoạn đường cuối. Chiến luyện cùng Vân Đào tìm một tòa nhà không ai ở tạm thời gian xếp ở chờ hậu sự của đường kiến quân xong xuôi lại thương lượng với đám người quân nhân kia đi siêu thị kia tiêu diệt đóa nhục hoa khổng lồ. Sắc trời tương thành dị thường tái nhật, nhiệt độ không khí càng ngày càng lạnh, đường kiến quân được hòa táng trên một tảng đá tuyệt đại đa số người còn sống sót đều đi ra tiễn đưa ông, bọn họ lấy ra một cái bàn, trải lên một tấm vải bố trắng, đem quân trăng cùng với những huân huy chương trước ngực ông đặt ở trên tấm vải. Ngọn lửa bùng lên, đám quân nhân đứng vây quanh một vòng theo hiệu lệnh, dơ tay cúi chào, chiến luyện cùng vân đào đứng ở bên cửa sổ cũng dơ tay cúi chào tiễn đưa một người quân nhân rời đi. Có tiếng khóc vang lên, ai oán mà bi thương an nhiên ngồi trong phòng khách ôm hoa hoa, nhẹ nhàng dỗ rành đứa nhỏ ngủ tiểu bạc hà vô biểu tình ngồi trên một chiếc sofa khác đối với việc đường kiến quân rời đi, đứa nhỏ không có nửa phần cảm thường. chương 475 Hằng hằng đứng bên người vân đào, nhìn đám người đang khóc bên cửa sổ tuổi tác nho nhỏ nhưng cũng đã trải qua nhiều cảnh tượng đưa tiễn như vậy, hằng hằng cũng giống như an nhiên, càng ngày càng quen. Chịu như cùng lương tử ngộ nâng vương uy vào phòng, lúc đi ngang qua an nhiên, nàng cố tình nhìn qua, vương uy kia thự hồ thanh tỉnh, bị người nâng vào cầm còn gác trên một khối gỗ, mặt trợn tròn muốn hỏi gì đó. Mà từ lệ như kia lén lút trốn tránh ở trong xe tải, đã sớm không thấy bóng dáng, giống như một con chuột lúc đỗ xe lén lút chuồn ra, không chào hỏi bất luận kẻ nào. Sự bi thương rằng có cả một buổi chiều tới buổi tối, cho cốt của đường kiến quân được thu thập giao cho đường ti lạc lạc phi phàm trở về bên nhóm chiến luyện nói với hắn tình huống bên kia. Dựa theo trình độ muốn hỏng mất của đường ti lạc mà nói thì muốn để nàng ta xuất binh đi giết đoá nhục hoa khổng lồ kia phòng chừng là không có khả năng, chỉ có thể chờ mấy ngày nhìn xem tình huống khôi phục tâm tình của nàng ta. Quân nhân của đường kiến quân đại khái cũng chỉ hơn 1.000 người, từ thôn thiết thi tới đây tổn hao còn hơn 100 người, lúc trước trên đường đi tổn hao không quá nghiêm trọng, đại đa số đều là vào thương thành bị đoá hoa kỳ ăn luôn. Mà 100 người kia cơ hồ tất cả đều thức tỉnh dị năng, dị năng giả lực lượng chiếm đa số, cũng có một vài dị năng giả ngũ hành, rất ít dị năng giả đặc thù, những người này đều từ tinh phong huyết vũ rèn luyện ra được chỉ cần chỉ huy thích đáng, cũng coi như có một cỗ sức chiến đấu siêu cường. Bất quá những người này, lúc đường kiến quân sinh thời, đều nhận được ân huệ của ông, sau khi ông chết ông giao họ cho đường ti lạc phòng trừng bọn họ sẽ ít nhiều nghe theo sự an bài của đường ti lạc. Hơn nữa bên người đường ti lạc có một người đặc biệt đặc biệt biết lung lạc nhân tâm, lôi giang, mà nguyên bản chương bác huân có chút quyền uy trong đội ngũ hiện giờ bị đường ti lạc hận đến muốn chết cho nên bên kia xuất hiện mâu thuẫn nội chiến đều có thể nói ba ngày ba đêm đều không nói hết. Còn những người già phụ nữ trẻ em còn sống sót kia, được đường kiến quân bảo hộ rất khá, nói thật đường kiến quân là một thủ lĩnh có thể bỏ được tánh mạng của quân nhân để lót đường vì bảo hộ những người già phụ nữ trẻ em. Cũng không thể trách những người còn sống sót đó luyến tiếc sự ra đi của đường kiến quân như vậy, một đường tới đây, 5 xe tại kia có rất ít thương vong, hiện tại trong tiểu khu này còn khoảng 500 người già phụ nữ và trẻ em. 500 A, An Nhiên yên lặng nghe trong lòng tính toán một chút đường kiến quân đây là đào hố cho nàng nhảy A. Ông đem toàn bộ sức chiến đấu để lại cho con gái ông, đem toàn bộ chói buộc để lại cho An Nhiên, không phải đào hồ cho An Nhiên thì là gì? An nhiên đang nghĩ ngợi việc mình có nên mang Hoa Hoa trốn đi hay không thì bên tai nghe được tiếng vang tất tất tác tác ồn ào bên ngoài cửa sổ, nàng đứng dậy, để tiểu bạc hà nhìn Hoa Hoa đang lăn tới lăn lui trên ghế sofa, nàng đi tới bên cạnh cửa sổ. Lúc này trời đã tối rồi. Bọn họ chọn nơi đặt chân tại tòa nhà vừa lúc có một bồn cây xanh ở ngay tầng 1 nhưng đã bị lôi giang đổi thành đá tảng, trên mặt đá còn cắm vài cành cây đã chết héo, mà bên ngoài bồn hoa, những người già phụ nữ trẻ em đang tụ lại bên nhau, không lên tiếng canh giữ ở bên cửa sổ. Bọn họ đây là đang làm gì? An nhiên mờ to hai mắt nhìn, nhìn những trói buộc dưới ánh trăng, bên trong có không ít thai phụ cùng với những người mẹ ôm đứa nhỏ và người già, đứa nhỏ được sinh sau khi mặt thế đến, nhỏ hơn cả hoa hoa. Trường 476, chịu như trong phòng ngủ cũng vội vàng chạy tới, bất quan điểm chú ý của nàng bất đồng với An Nhiên, chịu như nhìn bên trong những người sống sót đó có mấy người phụ nữ bụng bầu, bụng đã rất lớn rất lớn, nhìn dáng vẻ mấy ngày nữa sẽ sinh sản. Ta đi hỏi một chút, Lạc Phi Phạm xoay người đi ra, hắn đi tới giữa đám người, hàn huyên vài câu với họ, sau đó gật gật đầu quay vào, nói với An Nhiên đang đứng ở cửa. Bọn họ nghe nói hiện tại ngươi tiếp quản bọn họ nên muốn hỏi ngươi một chút buổi tối ăn cái gì? Ăn cái gì? Ta làm sao biết ăn cái gì? An nhiên bị lời nói của Lạc Phi phàm dọa tới mức phát ngốc những người này quả thật muốn giống như giỏi trong xương, ăn thịt nàng, an nhiên bực bội trong lòng. Trước kia bọn họ ăn uống như thế nào? Trước khi, một ngày ba bữa cơm, đường thúc không thiếu bọn họ, bất quá giờ đường thúc đi rồi vật tư bị lôi giang chế trụ, nói tạm thời không tiện quản lý, có khả năng sẽ phân phối lại một lần nữa. Vậy để lôi giang giao ra đây, trước tiên để bọn họ ăn no trước khi ăn như thế nào, hiện tại ăn như thế đó. An nhiên thở sâu, vốn dị ấn tượng với lôi giang đã thập phần không tốt hiện tại trong tiểu khu này phải dựa vào dị năng của hắn, hắn lại trốn tránh đến không thấy bóng dáng, này còn không tính, lôi giang còn yêu sách. Cắn xén vật tư của nhóm người già phụ nữ và trẻ em. Đương nhiên nàng phải cướp về cho nhóm người này. Việc này không quan hệ đến việc thánh mẫu hay không, những vật tư đó không phải của An Nhiên, nhưng cũng không phải của Lôi Giang. Nhưng nếu Lôi Giang muốn cắt xén vật tư của bọn họ, vậy An Nhiên khẳng định muốn nhằm vào hắn. Lạc Phi Phàm gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy trong chuyện này Lôi Giang làm không đạo nghĩa, đường kiến quân coi trọng những người này như vậy, ông mới mất còn chưa bao lâu, Lôi Giang đã bắt đầu ngược đãi nhóm người họ thật không có nhân đạo. Vì thế lạc phi phàm kéo thêm chiến luyện, hai người cùng nhau đi tới tòa nhà đối diện, tìm lôi giang đòi vật tư, cần thiết nên giết thì giết vì tuyệt trừ hậu hoạn, vân đào thì lưu lại trong phòng, nhìn đám người còn đứng ngoài cửa sổ, nói với An Nhiên. Những người này, người tính toán xử lý như thế nào? Để đường ti lạc quản, An Nhiên nghiêng đầu chém đinh chặt sắt nói rõ, nàng mặc kệ. Ta không có năng lực đi quản lý những người này, đường ti lạc mặc kệ thì cho chương bác huân người luôn muốn cứu những người này đi quản, dù sao ta cũng mặc kệ Vân Đào đứng bên cửa sổ, gật gật đầu đối với việc an nhiên tự lượng sức mình không nhiều chuyện, rất vừa lòng. Người làm đúng, chúng ta có thể nghĩ cách diệt trừ đóa nhục hoa kia, đó chính là việc tốt nhất mà chúng ta có thể làm đối với những người già phụ nữ và trẻ em, còn lại, chúng ta không có năng lực hoàn. Đang nói chuyện An Nhiên thấy được một thân ảnh chợt lué qua đám người vây quanh trước cửa sổ, nàng thông báo với Vân Đào một tiếng, liền đi ra cửa, đi về hướng người đi kia, nàng thấy gã béo kia đang cùng với hai người đàn ông đứng trên một tảng đá, nói gì đó. Thấy An Nhiên nhìn qua trên mặt hắn có chút xấu hổ, một người đàn ông đang nói chuyện với hắn cũng xoay người lại, một bên tay áo trống rỗng trong gió lạnh bay a bay. Người này nhìn thật quen mắt còn không phải người bị An Nhiên chặt đứt một cánh tay, lão tam kia hay sao? An Nhiên đứng tại chỗ cười lạnh một tiếng, đi về hướng bàn tử. Trong gió lạnh cây cối khô héo rung động xào sạt, trên mặt lão tam có chút chột dạ rụt cổ lại, kéo theo một người đàn ông khác chạy mất. Lưu lại bàn tử cũng đang chuẩn bị chạy, An Nhiên khom lưng, nhặt một viên đá, ném về hướng bàn tử định chạy quát lên. Đứng lại, chương 477, bàn tử cứng công tại chỗ viên đá nguyên bàn hẳn là đánh vào người hắn, bỗng nhiên nửa đường vòng lại trực tiếp bay về phía tường rào. An Nhiên vừa thấy, Hắc có yêu gì? Nàng lại nhặt một nắm đá lên, ném về phía bàn tử kia, biểu tình trên mặt hắn hiện lên vẻ khóc tăng, đứng tại chỗ, những cục đá kia cũng chưa đánh chung hắn, hắn sợ đau. Có chuyện gì xảy ra với ngươi? An Nhiên tiến lên, rút ra con dao trên eo chỉ vào bàn tử đang đứng bất động tại chỗ thực vật của nàng đi trước tựa như một con rắn, bỏ đến chân bàn tử. Bị dao cùng thực vật công kích mặt bàn tử kia thập phần hài kịch thịch một tiếng, hắn quỳ gối trên mặt đất thấp giọng hô. Nữ hiệp tha mạng, nữ hiệp tha mạng, lúc trước mấy thuộc hạ của ta không hiểu chuyện, không biết ngài là vợ cũ của chiến đội trưởng còn muốn kéo ngài nhập bọn tha mạng A. Lung tung rối loạn cái gì? An Nhiên không hiểu sao, tiến lên đá đá lên người toàn thịt của hắn. Người đứng dậy, nói rõ ràng. Bàn tử lắp bắp đứng dậy, giải thích với An Nhiên. Là dạng này, an nữ hiệp ta à, tổ kiến một cái cây băng, đúng ta hỗn đản, ta vô sỉ ta lấy người già và trẻ em kiếm tiền, nhưng tội của ta không đến nỗi chết. Nói trọng điểm là tuy rằng tội của ta không đến nỗi chết nhưng đám thuộc hạ của ta, bọn họ vọng tưởng kéo ngài vào tổ đội hắc ám, những người đó không quan trọng đã bị ta phát hiện ra toàn giết hết. An nữ hiệp ngài buông tha ta đi ta thề ta đã hối cải đề một lần nữa làm người thật sự. Ý ngươi là, lúc trước người muốn cướp Hoa Hoa đi chính là người của ngươi. Dưới bầu trời đêm an nhiên hiếp mắt con dao cầm trong tay, chỉ vào bàn tử không buông. Đây là ta trách hoan lôi giang cho nên sau đó các người đoạt lần đầu không thành, khi mà tang thi ra đồng đuổi theo tới còn muốn đoạt lần hai đúng không? Tình huống khi đó rất nguy hiểm A còn may lúc đó an nhiên thật sự cảnh giác bằng không bị những người đó lấy bao tải chùm vào, nàng cùng oa oa cũng xong đời. Không không không, đoạt một lần, chúng ta chỉ có đoạt một lần, không dám có lần hai, ngài xem, cánh tay của lão tam đều bị ngài chặt a ngài chính là khối xương cưng a chúng ta nào có thể lại đặt chủ ý trên người ngài nữa đâu. Đúng không, ngươi không phải nói, những thuộc hạ kia đã bị ngươi giết chết. An Nhiên nhìn chằm chằm bàn tử với cái miệng đầy lời nói dối, hắn cười xấu hổ, chỉ vào phía sau An Nhiên, đột nhiên hét to một tiếng. Nữ hiệp đĩa bay. Bởi vì tiếng kêu quá lớn, biểu tình của hắn lại quá thật an nhiên đúng lúc quay lại nhìn, thừa dịp này hắn chạy nhanh. Nhìn bóng dáng chạy như bay của hắn, không biết nhanh bao nhiêu làm an nhiên nháy mắt có chút giờ khóc giờ cười, nói thật hiện tại nàng muốn đuổi cũng không kịp. Khi quay người lại, nàng nhìn thấy lạc phi phàm cùng chiến luyện đã trở lại, vì thế lập tức quên mất sự tình của bàn tử này, nàng trực tiếp nganh đón chiến luyện đi qua. Đi qua một mảnh đường đầy sỏi đá, Lạc Phi Phạm đang nói chuyện với những người sống sót kia An Nhiên đi đến bên người chiến luyện, hắn kéo đầu vai nàng lại gần mang nàng đi trở về nơi ở của bọn họ. Trước khi đi vào An Nhiên còn nghe được Lạc Phi Phạm ở phía sau đang nói chuyện với những người kia, dưới sự chủ trương của Trương Bác Huân, vật tư đã chia cho bọn họ để bọn họ xếp hàng đi lấy, không cần tranh đoạt, Trương Bác Huân sẽ phái người phát bữa tối cho mọi người. Chương 478. Thế nào rồi? Tuy rằng nghe được Lạc Phi Phàm nói như vậy, Nhưng nàng thấy biểu tình trên mặt chiến luyện không được tốt tự hồ như quá trình dò hỏi về vật tư với lôi giang không phải thuận lợi. Chiến luyện đưa nàng lên cầu thang, dưới ánh sáng hác ám, hắn dựa vào tường đôi tay khóa lại ở eo nàng, thấp giọng nói. Không gặp được lôi giang. Hắn không dám đối mặt với chúng ta, tiếp đại chúng ta chính là phụ tử, phụ tử thì rất dễ nói chuyện, chúng ta đói lấy vật tư gì hắn liền cho, nhưng hắn cũng nói, những vật tư kia ăn xong rồi, bọn họ cũng không còn vật tư nữa, còn lại chỉ có chút ít để lại cho nhóm quân nhân ăn dùng. Đường ti lạc đâu, nàng ta mặc kệ không quản sao, đường ti lạc thì có cái dám gì dùng, hắn hư một tiếng, giọng nói có chút hận sát không thành thép. Nàng ta hiện tại trừ bỏ khóc còn có mắng người, chuyện gì đều mặc kệ. Nhưng trên mặt chiến luyện không thoải mái, thực tế sự không thoải mái không phải đến từ việc này, hắn đè chán lên chán an nhiên, thấp giọng nói. Trường Bác Huân đã đồng ý để chúng ta mang theo quân nhân đi giết đóa hoa biến dị kia, hắn cũng minh bạch đoá nhục hoa kia mà không trừ mọi người đều sẽ bị vây chết ở nơi này. Sau khi giết đóa hoa kia xong, Trương Bác Huân sẽ trở về tiếp quản những người còn sống sót này, mọi chuyện đã nói tốt ngươi không cần phải xen vào. Vân, vốn dĩ ta cũng không nghĩ quản. Trong bóng đêm thanh âm nhỏ nhẹ của nàng vang lên eo nàng bị chiến luyện ghi lấy có chút chặt phẳng phất như biết tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra nàng lặng lặng chờ đợi chờ đôi môi của chiến luyện rơi xuống dán lên môi nàng. Lúc này không có lạc phi phàm thoát ra quầy giày bọn họ an nhiên cảm thấy tựa hồ mình chiến luyện hôn rất lâu lâu đến nỗi nàng đã quên đi đây là mặt thế đã quên đi hai người bọn họ đều đã ly hôn cũng quên đi bọn họ đã tách nhau ra hơn một năm. Trong bóng đêm, nàng tràn ra một tiếng thở dài, nàng cảm thấy giống như vẫn còn thích chiến luyện. Còn về lôi giang, kỳ thật an nhiên có cùng ý tưởng với chiến luyện tuy rằng cái tiểu khu này dựa vào dị năng của hắn, địa chất thay đổi làm thực vật không thích hợp để sinh trưởng nhưng hắn không diệt trừ cảm thấy có chút không yên tâm. Nói vậy Lôi Giang cũng biết, hắn cùng chiến luyện và An Nhiên đã kết thù rồi, căn bản không có thể hóa giải, vì thế từ khi An Nhiên và chiến luyện đi vào tiểu khu, hắn vẫn luôn trốn tránh không ra mặt hiện giờ cũng không biết đang trốn ở nơi nào. Thời buổi rối loạn như này, không thể bởi vì một người như Lôi Giang, gióng chống khua chiêng đem toàn bộ tiểu khu lan qua lộn lại một lần đi. Trong bóng đêm, phía tòa nhà đối diện, đường ti lạc ngã trên sofa chán nàng dựa vào tay vịn ghế, nước mắt trên mặt vẫn chưa khô trước mặt nàng ta là một chiếc bàn trên mặt bàn đặt một chiếc bình gốm xứ thanh hoa trong bình đựng cho cốt của phụ thân nàng. Lội giang xử lý xong một ít sự tình của đám quân nhân, đi vào cửa thấy đường ti lạc ngã trên ghế, động cũng chưa động liền đi tới, đổ ra một ly nước ấm trong bình giữ nhiệt ngồi bên người nàng ôm lấy đầu vai, đỡ nàng ngồi dậy ôn nhu nói. Mất đi thân nhân là việc cực kỳ bi thống, nhưng ngươi cũng nên tỉnh lại, phụ thân ngươi để lại nhiều quân nhân như vậy cho ngươi, ngươi không nghĩ đến chính mình thì dù sao cũng phải phụ trách bọn họ chứ. Đường ti lạc đã khóc đến nước mắt sắp khô cạn, nàng ta há mồm, uống một ngụm nước mà lôi giang đưa đến, đầu tóc hỗn độn, cả người thập phần yếu ớt bất kham, nàng dựa thẳng trong khuyều tay lôi giang, nghẹn ngào nói. Lôi giang, ngươi có thể giúp ta tìm phi phàm ca tới được không? chương 479 Người ăn chút gì đi ta liền đi tìm hắn cho ngươi. Lồi giang rỗ dành đường ti lạc hắn ôm lấy đầu vai nàng cũng không buông ra trong mắt chớp động bên trong có một tia kinh thường. Nghĩ đến đường ti lạc này trong khoảng thời gian ngắn hẳn rất khó có thể tỉnh lại từ bi thống mất đi người thân mà nữ nhân A chung Quy vẫn là nữ nhân mà thôi bị lạc trong tình yêu sẽ không làm được việc lớn gì há mồm một cái chuyện đầu tiên thế nhưng là nghĩ về lạc phi Phàm Si tình thật sự si tình, đáng tiếc là cả tấm chân tình, lạc phi phàm cũng không cảm kích. Đường ti là gật gật đầu, cầm lấy túi bánh quy trên bàn trà, nhạt như nước ốc mà ăn. Thấy nàng ta có chút tinh thần, lôi ra ngồi sang chiếc ghế bên cạnh, vắt chéo chân, nói với đường ti lạc. Hai người chiến luyện cùng với lạc phi phàm muốn chúng ta xuất binh, đi diệt cái nhục hoa gì đó, nghe nói diệt đóa hoa này thì toàn bộ hoa biến dị trong tinh khu sẽ tự động tử vong, Trương bác huân đã đồng ý. Khi nói chuyện, Lôi Giang vẫn luôn nhìn phản ứng của đường ti lạc muốn tìm ra chút gì đó từ biểu tình trên mặt nàng, nhưng bộ dạng nàng ta hoàn toàn không có hứng thú, vẫn ăn bánh quy của nàng, ăn xong rồi, mới gật gật đầu, nói với Lôi Giang. Ta ăn xong rồi, ta muốn gặp phi Phàm ca. Người nghỉ ngơi đi ta đi tìm hắn. Lôi Giang đứng dậy, bộ dạng như một người anh trai tốt còn rũi tay sờ sờ đầu đường ti lạc, sau đó xoay người ra cửa. Đường nhìn hắn không phải đi tìm lạc phi phạm trên thực tế. Hắn đang trốn tránh bọn người lạc phi phạm, trước khi hắn cho rằng đám quân nhân kia chỉ chờ một khi đường kiến quân đoạn khí thì sẽ toàn do đường ti lạc quản, đến lúc đó tự nhiên lôi giang hắn cứ như vậy ra mặt trợ giúp đường ti lạc chỉnh đốn quân vụ. Thuận tiện tiếp thu lấy hơn 100 quân nhân với sức chiến đấu siêu cường. Nào biết Trương bác huân cùng phù tử lại chạy trở về, hai người bọn họ xuất thân từ quân lữ tự nhiên trên người họ có năng lượng để làm đám quân nhân kia tin phục nguyên bản sức chiến đấu sẽ về lôi giang hắn, giờ lại tràn ngập nguy cơ. Không những thế, hiện giờ Lôi Giang chỉ có thể trốn tránh trong bóng tối, thao túng đường ti lạc thay thế nàng ta xử lý một chút quân vụ không quá trọng yếu, còn phải trốn tránh chiến luyện cùng an nhiên. Tiểu khô to như vậy, hắn lại là dị năng giả hệ thổ, luôn có nơi để hắn trốn à. Nhưng Lôi Giang không cam tâm như vậy. Hiện giờ đường ti lạc quể oài không phấn chấn, nàng càng như vậy thì đối với hắn càng có lợi, chỉ cần nàng ta luôn luôn không có tinh thần, từ nữ như tình trường không thoát thân được tự nhiên hắn có biện pháp không chế hết thảy đường kiến quân để lại cho đường ti lạc. Trừ lôi giang ra mọi người nhất trí đạt thành quyết định đi diệt đoá nhục hoa kia, đương nhiên chiến luyện cần phải đi trước làm gương cho binh sĩ, mấy người chịu như an nhiên cùng oa oa, còn có tiểu bạc hà, hằng hằng sẽ đi ở phía sau đoàn người, còn lại toàn bộ người già phụ nữ trẻ em kia thì lưu lại trong tiểu khu này Dựa theo điều kiện địa chất của tiểu khu cùng với thực vật của An Nhiên đã vây khắp bên ngoài tường, tiểu khu này giờ là nơi an toàn nhất. Nhưng bên Trương bác huân kia lại có lôi ra một cái tai họa ngầm lớn như vậy, cho nên bọn An Nhiên có thể không chờ đợi trong tiểu khu thì không đợi. Còn về những người sống sót với số đông là người già phụ nữ và trẻ em kia ở mặt thế này có thể nghĩ tới không ai muốn bọn họ, bọn họ không tự mình hại mình căn bản cũng không ai sẽ thương tổn bọn họ. Vốn dĩ an nhiên có chút ý kiến đối với sự an bài như vậy, nàng muốn đi theo ngay sau chiến luyện mới tốt nhưng trên thực tế tinh khu này cũng không có lớn lắm. Siêu thị gia hòa ở cách mấy con phố, bọn chiến luyện vừa đi trước diệt hoa biến dị vừa thẳng tiến tới siêu thị gia hòa cho nên khoảng cách cũng không quá xa. chương 480, trước đó an nhiên cũng mang theo đứa nhỏ cùng với triệu như đi theo ở phía sau, nhìn bọn người chiến luyện chiến đấu ở phía trước nàng thì ở phía sau trồng hoa. Cho nên cân nhắc một chút An Nhiên đồng ý với sự an bài như vậy, nhìn lại toàn bộ quân nhân đang tập hợp trước khu đất bằng, mà chiến luyện Lạc Phi Phàm cùng với Trương Bác Huân đang tụ tập bên nhau thảo luận kế hoạch tác chiến. Một viên đá bay đến dưới chân An Nhiên, nàng ôm hoa hoa nghiêng đầu lại, trên đỉnh đầu là một mảnh không trung xám trắng cùng với một gốc cây đã khô khốc. Ở góc tường, bàn tử rũi đầu thịt béo ra, lặng lẽ vẫy tay với An Nhiên. Lại đây, lại đây. An nhìn ôm hoa hoa cảnh giác tới gần bàn tử, nàng dừng lại cách hắn khoảng 2 mét, rút dao, mũi dao chỉ vào hắn, hỏi. Ngươi lại muốn làm gì? Các ngươi có muốn ăn hay không? Bàn tử rũi tay chỉ vào hai cái bao tải, hai cái bao tải rất lớn, lặng lẽ đặt ở góc tường, thần bí hề hề thấp giọng nói. Cho ngươi, cho ngươi, đừng cho người khác phát hiện an nữ hiệp chúng ta thanh toán xong a sau này ngươi cũng đừng đuổi giết ta, ta cũng không tính kế ngươi nữa, hứa a Nói xong, bàn tử này giống như ăn trộm, chạy biến. Hành vi này thực quỷ gì? An nhiên nhìn bàn tử đã chạy xa, một tay ôm hoa hoa, một tay dơ dao, cẩn thận đến gần bao tải, dùng mũi dao đẩy ra nút thắt trên bao, mở ra, bên trong là một bao tải rau xanh tràn đầy. Là mới mẻ, nàng cau mày, lại dùng mũi dao đẩy nút thắt bao tải còn lại, bên trong là một bao tải khoai tây. Đây là tình huống gì A An Nhiên có chút không hiểu, xoay người kêu Lương Tử Ngộ, để Lương Tử Ngộ vác hai bao tải rau dưa này vào trong phòng, đổ từng bao ra xem, đều là mấy mẻ tựa như vừa mới được đào ra từ trong đất, đều có thể ăn. Đây là ở đâu tới? chịu Như vừa băng bó xong vết thương của Vương Huy đi ra từ trong phòng, nhìn thấy hai người An Nhiên cùng Lương Tử Ngộ ngồi xổm trên mặt đất đang xem từng búp cải trắng, từng củ khoai tây. Lương Tử Ngộ ngẩng đầu lên trả lời, An Nhiên nói đây là do một tên béo đưa cho. Một tên béo đưa cho. Triệu như vừa lặp lại những lời này vừa đi tới, cũng ngồi xổm xuống, nhìn đám rau dưa mới mẻ trên mặt đất hỏi. Tên béo kia là dị năng giả hệ mộc, không phải, hắn hẳn là hệ thổ. An nhiên lắc đầu, nhớ đến những cục đá nàng ném về phía bàn tử tất cả đều bay trượt nàng ném nhiều đá như vậy, hệ số chúng lại bằng không, vậy khẳng định bàn tử này là dị năng giả hệ thổ. Việc này rất kỳ quái, xem tính tình của bàn từ kia có thể đi lại tự do, lôi giang cùng Trương bác huân tự họ cũng không biết ở bên trong những người chói buộc kia có một tên béo như vậy là dị năng giả hệ thổ. An nhiên suy tư một chút đem toàn bộ rau dưa dưới đất nhặt lên thu vào bao tải, lại dặn dò lương tử ngộ. Có thể ăn, không có vấn đề gì, bình thường lại không thể bình thường hơn, đưa cho đám người sống sót ăn đi. Nói như thế nào cùng bọn họ? Lương tử ngộ dò hỏi an nhiên, rau dưa cùng khoai tây mới mẻ như vậy, người sáng suốt vừa thấy liền biết vừa mới được thu hoạch hiện tại mặt thế đã trải qua lâu như vậy, đã sớm không còn rau dưa tươi mới ướt át như vậy rồi. Không nói, đừng nói gì cả ta thấy bọn họ cũng đã tập mãi thành thói quen. An nhiên dặn dò xong lương tử ngộ thì đứng dậy vỗ vỗ bùn đất trên tay. Tuy rằng cảm thấy việc này rất quỷ dị, nhưng nàng nhớ lời chịu như nói trước kia thực tế trong tay đường kiến quân nắm giữ không biết nhiều hay ít dị năng giả hệ mộc cùng hệ thủy, những dị năng giả đó bị đường kiến quân giấu ở đâu ai cũng không biết. chương 481, nhìn hành vi của bàn tử tuy rằng lén lút nhưng an nhiên cảm thấy cầm hai bao tải rau dưa và khoai tây mới mẻ này đưa cho những người lão nhược bệnh than dựng bọn họ cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Sau khi nghĩ thông suốt điều này, An Nhiên lại không quản chuyện này nữa, vật tư của bọn họ bên này còn rất nhiều, lúc đầu chiếc xe vận tải kia lại được chiến luyện gắn thêm một thùng xe phía sau, bên trong nhét đầy vật tư, đủ loại được phân loại giống như toa xe lửa. Cho nên An Nhiên không muốn đoạt hai bao tải đồ vật với những người già phụ nữ và trẻ em kia. Trong lúc lương tử ngộ mang theo hai bao tải rau dưa khoai tây đi tới chỗ những người còn sống sót. Khi cửa sau tiểu khu lặng lẽ bị mở ra, Lôi Giang đứng ở cạnh cửa, nhìn cây dây mây dây dưa ngoài cửa trong lòng suy tư lên kế hoạch tiếp theo. Phía sau hắn, Chu Thường đang đứng, thấy thời gian dài Lôi Giang không nói chuyện, Chu Thường tiến lên một bước, nói với hắn: "Đại ca, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Ngoài cửa lớn tiểu khu này, đã sớm bất trí bất sát trở thành thiên hạ của cây dây mây này, thân là một dị năng già hệ thổ, lôi giang đã phát hiện loại cây này đã cắm rễ ở khắp nơi, trừ bên trong tiểu khu không thể tiến vào ra chúng ở bên ngoài đã an sâu bén rễ. Đương nhiên, trong lòng đất phát sinh ra cái gì, lôi giang chỉ đại khái nắm giữ được ít nhiều, nhưng không chính xác, đại loại hắn biết nơi nào có cục đá thành phần như thế nào, nơi nào có thực vật, thực vật phân bố như thế nào, còn lại cũng không biết. Hắn phát hiện ra những cây mây bao xung quanh là của An Nhiên, bởi vì hiện tại trên mặt thường tiểu khu sinh trường một ít dây mây không đả thương người, những cây mây đó được Trương Bác Huân cố ý dặn dò, không được diệt trừ. Không nói nguyên nhân là gì, nhưng chúng không đả thương người, hơn nữa còn nghe theo mệnh lệnh của An Nhiên, điều này lôi giang đã biết. Như vậy, An Nhiên này còn khó đối phó hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn. Trong đám quân nhân cũng có 5-6 người là dị năng giả hệ một cùng hệ thủy. Qua hồi lâu, Lôi Giang mới nặng nề mở miệng, cũng không biết hắn cảm thấy là nhiều hay là ít, phải biết rằng Lôi Giang đi từ huyện thành rồi qua thôn thiết thi, chạy về đây vẫn luôn đi theo bên người đường ti lạc chiếu cố nàng ta trợ giúp nàng ta trên thực tế điều hắn muốn là những dị năng giả hệ mộc và hệ thủy trong tay đường kiến quân. Hiện giờ, hắn thăm dò được những dị năng giả hệ mộc và hệ thủy kia nguyên lai được giấu trong đám quân nhân của đội ngũ đường kiến quân, nhưng hiện tại những người quân nhân đó lại nghe theo sự điều hành của Trương Bác Huân chạy đến siêu thị Gia Hòa để chịu chết. Lồi giang biết trong cái siêu thị đó, trước đây, hắn thiếu chút nữa bị đoá nhục hoa quỷ dị đó ăn luôn, cho nên những người này đi, sẽ cừu tử nhất sinh. Vốn dĩ dị năng giả hệ mộc cùng hệ thủy rất ít còn phải đi chịu chết, Lôi Giang cảm thấy hắn nếu không làm chút gì đó thì uống phí mình hầu hạ đường ti lạc lâu như vậy. Sau đó Lôi Giang quay đầu lại, nói với chu thường Chốc lát nữa ta đi tìm đường ti lạc nhân lúc họ đi giết đoá nhục hoa kia ngươi chịu tập tất cả người của chúng ta, mang theo đường ti là cùng mấy người dị năng giả hệ mộc và hệ thủy kia chúng ta rời tương thành đi về phía bắc. Vậy còn chỗ an nhiên. Chu Thường gật gật đầu, nghe nói Trương bác huân cùng chiến luyện có kế hoạch hợp tác toàn bộ sức chiến đấu sẽ xuất phát đi trung tâm thương mại gia hòa, diệt đoá nhục hoa, như vậy người lưu lại trong tiểu khu này chỉ toàn là lão nhược bệnh, bệnh tàn dựng hơn nữa còn có an nhiên. Cơ hội tốt như vậy, chẳng lẽ không nên hào hào quý trọng hay sao? Lôi Giang không phải vẫn luôn muốn có được an nhiên hay sao? chương 482, Lôi Giang lại cười lạnh một tiếng, nói với Chu Tường Nàng sao, thôi bỏ đi. Nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, nếu bọn họ thừa dịch chiến luyện đi ra ngoài giết đoá nhục hoa kia mà bắt trói an nhiên đi, chờ chiến luyện trở về, lại đuổi theo một đường, lôi giang lười chọc chuyện này. Còn nữa, có thể nhẹ nhàng bắt được an nhiên hay không rồi lại nói tiếp. Hắn là người thông minh, tuy rằng Chu tường có chút kỳ quái, nhưng cũng không hỏi nhiều nữa quay đầu đi chịu tập những thủ hạ của hắn giấu trong quân đội. Bởi vì có quan hệ với đường ti lạc, khi lôi giang quay lại thôn thiết ti hắn mang theo những thủ hạ còn sót lại đi theo người đường ti lạc. Mọi người chạy một chốn một đường từ thôn thiết ti tới tương thành, người của đường kiến quân tiêu hao rất lớn ở trong tương thành thì người của hắn cũng tiêu hao không ít, vì thế khi vào trong tiểu khu này, lôi giang khiến đường ti lạc an bài người của hắn mặc quân trang phân vào đội ngũ quân nhân của đường kiến quân. Hơn nữa Lôi Giang còn có năng khiếu thu phục nhân tâm, trên thực tế người Trương Bác Huân điều động có một bộ phận lớn Lôi Giang cũng có thể điều động. Đương nhiên, điều này chưa tính vào lực ảnh hưởng của đường Ti Lạc. Chu thường đi tìm người, Lôi Giang vội vàng trở về chỗ ở của đường Ti Lạc thấy Trương Bác Huân đang bị đường Ti Lạc tức giận đầy mình đẩy ra khỏi cuộc. Lôi Giang trốn vào chỗ tối đợi một chút chờ cho Trương Bác Huân ủ rũ cục đôi rời đi hắn mới đi vào cửa. Lạc lạc ngươi lại nổi giận với Trương Bác Huân hay sao? Nhìn đường ti lạc đang ngồi giận dỗi trên ghế sofa, lôi giang thò lại gần ôm lấy thân mình nàng ta nói thập phần đau lòng. Lạc lạc đường ti lạc nghe xưng hô vậy, lập tức nước mắt lại rơi, lúc ba ba nàng còn sống, cũng gọi nàng như vậy. Vì thế đối với sự thân cận của lôi giang không chút nào phản cảm ngược lại còn không muốn xa rời. Được rồi, lạc lạc đừng khóc ta có chuyện này muốn nói với ngươi, ngươi đi thu thập một chút đi, lạc phi phạm nói ngươi mang lên toàn bộ người có thể mang đi, đi lên cao tốc kinh tàng gặp hắn. Thật sự, mắt thấy nước mắt lại chảy ra, đường ti lạc nhanh tay xoa xoa nước mắt trên mặt cười một chút nghiêng đầu nhìn lôi giang, lôi giang rất nghiêm túc mà gật gật đầu, nàng nhảy dựng lên, nhanh chóng đi thu thập hành lý của mình. Nói thật, ở chỗ này, nàng thật sự không thể ở nổi thêm một ngày nào nữa, không phải vì hoàn cảnh sinh tồn của nơi này ác liệt bao nhiêu mà bởi vì nơi này là nơi mà nàng mất đi thân nhân duy nhất của mình, đường ti lạc không muốn ở lại nơi này. Vừa vặn phi phàm ca nói phải đi, nàng một khắc đều không muốn dừng lại. Vào lúc này, cửa lớn của tiểu khu mở ra, Trương bác huân thổi còi tập hợp, vài người quân nhân từ khắp nơi chạy đến đây, chỉnh tề đứng chờ đợi. Phụ tử đứng bên cạnh thoáng đếm qua quân số, nghiêng đầu nói với Vân Đào đứng gần đó kỳ quái nói. Như thế nào chỉ có 40 người? Vân Đào nhún nhung vai, bọn họ là người trong đội ngũ của đường kiến quân, phù tử không biết hắn chỉ là người ngoài làm sao biết được. Chiến luyện và lạc phi phạm đứng phía sau cũng cảm thấy thập phần kỳ quái, lẽ ra lúc đường kiến quân chết đã di ngôn nói còn hơn 100 người đâu, lúc điểm quân số hôm qua lộn xộn cũng hơn 60 người, giờ nguyện ý đi chịu chết cũng chỉ có hơn 40 người hay sao? Cho nên còn lại không tới, đều là người tham sống sợ chết, không muốn đi tiêu diệt đoá nhục hoa kia. Thôi đi cũng không miễn cưỡng. Trường Bác Huân điểm quân số xong, liền cùng với chiến luyện mang theo đám người đi ra ngoài, hắn và chiến luyện đều là dị năng giả hệ kim, không gì phá nổi, mặc dù nhục hoa lợi hại như thế nào cũng không gây tổn thương đến hai người Trương Bác Huân và chiến luyện được. chương 483. Đương nhiên, nguyên bản trong quân đội của đường kiến quân vẫn có vài dị năng giả hệ kim, bất quá nhìn dáng vẻ này, thì mấy người kia đã trốn đi lâu rồi. Lạc Phi Phàm mang theo đám binh lính kia dừng lại ở phía sau, khoảng cách không xa với Trương Bác Huân và chiến luyện để tiện chi viện cho hai người. An Nhiên ôm Hoa Hoa đi dạo theo sau Vân Đào và Lương Tử Ngộ cùng với đám dị năng giả lực lượng thật sự là đi dạo A, bọn họ đi rửa sạch đám hoa biến dị ở phía trước cây mây của An Nhiên cũng vươn về phía trước một chút cho nên hiện tại bên ngoài tiểu khu cũng khá an toàn. Trong tiểu khu tiểu bạc hà mang theo hàng hàng đi ra, phía sau còn có triệu như đi theo, phía sau triệu như lại đi theo vài người sống sót đang thử thăm dò, bọn họ vừa đi về phía trước vừa thu thập vật tư của những cửa hàng ven đường. Ngẫu nhiên, an nhiên quay đầu lại còn có thể nhìn và nghe thấy thanh âm của bàn tử đang nhảy nhót lung tung. Ở bên ngoài đi dạo trong chốc lát an nhiên ôm hoa hoa dựng ngồi dậy, nhìn phương sa mọc đầy đám hoa màu đỏ, cây mây màu xanh xám rất dày, giống như dần dần nước ra lộ sự hy vọng từ bên trong, giống như con đường máu cùng với những đóa hoa đỏ đang lay động trên mặt đất đan chéo vào nhau tạo thành một mảnh phong cảnh quỷ dị. Người đi đầu đội ngũ là chiến luyện, không biết hắn đã tìm ra đoá nhục hoa khổng lồ kia chưa? Trong phút chốc trong không khí truyền ra một chút mùi hôi, hoa hoa nghẹn đỏ mặt, khóc lớn an nhiên cúi đầu, sờ soạn mông tiểu cô nương này một chút nói với triệu như đang ở bên người. Khả năng lại phân ta đi đổi thả giấy cho nàng. dứt lời an nhiên xoay người đi về tiểu khu nơi xe tải đang đỗ ở cổng lớn. Bởi vì không đủ nhân thủ, xe tải vẫn tạm thời đỗ ở cửa tiểu khu chờ vân đào và lương tử ngộ đi rút cụ cải ở phía trước mệt mỏi sẽ trở về lái đi. An Nhiên lên xe tải, dùng khăn ướt lau chùi sạch sẽ cho Hoa Hoa rồi mặc đã giấy mới vào. An Nhiên ngồi trong xe tải nhét đầy vật tư, đùa với Hoa Hoa trong chốc lát rồi mới nhảy xuống xe chuẩn bị tiếp tục đi dạo Nhưng lại thấy mấy người quân nhân mặc quân trang, trên lưng đeo những chiếc ba lô rất lớn, đi ngang qua cổng của tiểu khu trong đó có một gương mặt thoáng qua, làm An Nhiên cảm thấy quen thuộc. Đây là chua tường, An Nhiên nhớ ra hắn, nàng đứng tại chỗ ôm Hoa Hoa không nhúc nhích. Mấy người kia cùng chua thường cũng thấy an nhiên, vài người kia không quen biết nàng nhưng chu thường lại nhận thức hắn không nói chuyện chỉ dừng lại, sau đó lui về sau hai bước. Hai người đều đang trầm tư, hiện tại ở loại tình huống như thế này nên làm gì bây giờ? Buông tha ư, khẳng định không thể buông tha. An nữ hiệp, an nữ hiệp, đúng lúc này cả người thịt của bàn tử như điên chạy tới, thở hồn hền, tự hồ đang muốn nói gì đó với an nhiên, khi an nhiên quay đầu lại nhìn phía khác thì chu thường liền có hành động. Bắt lấy nàng, nàng ta chính là hệ mộc, tuy đã nói An Nhiên khó đối phó, nhưng Lôi Giang không nói rõ ràng thì thế ấn tượng của An Nhiên đối với thế nhân chính là trổng cũ chiến luyện của nàng mới khó đối phó, không phải cá nhân An Nhiên khó đối phó, Chu Thường thấy, Lôi Giang nói không động vào An Nhiên thực tế là sợ sau khi động vào nàng, chiến luyện sẽ lại đuổi lại đây. Mà bọn họ thừa dịp đám người Trương Bá Huân, chiến luyện dùng hết sức đi diệt đóa nhục hoa, muốn chạy từ cửa sau tiểu khu mà ra ngoài, giờ phút này Lôi Giang đã mang theo người của hắn Gồm cả đường ti lạc chờ ở cửa sau chu thường này lại không khéo, cứ như vậy đụng phải an nhiên. Mỗi người bọn họ trên lưng đều cõng rất nhiều vật tư, còn lái xe vật tư cơ hồ đào rỗng toàn bộ vật tư hiện có trong tiểu khu này. chương 484, Bang Chù Cái Bang Mấy người chu thường này là làm công tác dọn dẹp cuối cùng, không nghĩ rằng sẽ gặp gỡ an nhiên ở cửa tiểu khu, như thế cũng tốt. Chu thường nghĩ chiến luyện muốn trở về cũng phải mấy ngày nữa, hiện tại chói an nhiên chạy về phía bắc chờ chiến luyện trở về bọn họ đã chạy ra khỏi tương thành hướng đến trời cao biển rộng rồi. Còn không chói an nhiên mang thì cũng phải quả quyết không thể để nàng tiếp tục sống sót nếu không tương lai tất thành họa lớn. Vừa lúc an nhiên cũng nghĩ như vậy, nàng vừa nghe lời nói của chú thường trên khuôn mặt sạch sẽ dịu dàng hiện lên một nụ cười lạnh dương giọng nói. Được à có bản lĩnh thì các ngươi tới đây. Bản từ ở một bên nguyên bản đang cao hứng phấn chấn chuẩn bị lôi kéo làm quen thì ngốc lăng lăng đứng tại chỗ. Làm sao bây giờ? Hắn giống như phát hiện một hiện trường giết người a Giúp hay không giúp đây? Hắn là hệ thổ, giúp như thế nào? Giúp ai giờ? Nhìn vẻ ngoài tựa hồ bên chu thường kia khí thế lớn hơn, có vài người đàn ông đâu, đều ăn mặc quân trang, mà an nhiên bên này thì chỉ là một người phụ nữ, còn ôm đứa nhỏ, giúp chu tường thì phần thắng lớn hơn chút còn có thể tạo chút hào cảm với chu thường, nhưng mà... Nhưng mà an nhiên này ra tay cũng rất tàn nhẫn, cánh tay của lão tam bị an nhiên vung một dao chặt đứt à. Trong hốc mắt hiếp thịt của bàn từ con mắt đang đào quanh nhanh chóng tính toán lợi hại được mất. Hai bên chu thường và an nhiên lại không đợi hắn nghĩ kỹ, mấy người đàn ông đã vọt về phía an nhiên, bàn tử vừa thấy, bất chấp tất cả, dù sau hắn nghĩ tốt xấu gì hắn cũng là một bang chủ cái bang mặc dù là tự phong nhưng cũng nên trừ bạo giúp kẻ yếu mới đúng, vì vậy hắn cắn răng, vọt về mấy người chua thường đang lao tới kia. Cái bang ở thời cổ đại còn không phải nơi quản lý những người già phụ nữ trẻ em ốm yếu tàn phế không nơi nương thựa hay sao. Nguyên bản chỉ có một cây dây mây trên mặt đất đang hoạt động bò trườn tràn lan. Đột nhiên phản phất như dây mây khắp thiên địa đều hoạt động, vài thân dây mây từ trong đất chui ra quét qua trước mặt bàn tử chân hắn đứng khựng lại, hắn nhìn thấy cây dây mây kia túm lấy cổ chân của đám đàn ông trước mắt nhắc lên. Thân hình an nhiên không cử động nhìn mấy người kia dẫy rụa trên không chung, suy một tiếng. Mặc quân trang nhưng không có nổi thân thủ của quân nhân, đều là giả màu. Chu thường đứng đằng sau bị dọa sợ, hắn hắn chỉ là một dị năng giả lực lượng, còn an nhiên này này đám dây mây trên mặt đất này có quan hệ gì với an nhiên? Sao chui ra xem náo nhiệt gì a Chu thường xoay người chạy, an nhiên đi về phía trước vài bước đẩy bàn tử đứng chết sững trên mặt đất lạnh giọng trách mắng. Đứng ở đây làm cái gì đừng chặn đường. Bàn tử cũng bị đám cây mây đột nhiên xuất hiện, không nói một lời liền túm chân thất khổ dọa sợ bị an nhiên đẩy hắn run lập cập nơm nớp lo sợ. Nháy mắt trong mắt hắn lại vừa chuyển, vẻ mặt tái nhợt nhưng ra vẻ chính khí, khi thế hạo nhiên trường tồn Ta đuổi theo tên kia, nhất định bắt hắn trở về. Sau đó, lập thức run dày cả người thịt mở chân ngắn bước nhỏ vọt vào cửa lớn tiểu khu, bàn từ đuổi theo sau chua thường, vừa đuổi vừa hét lớn. Lão nhị, lão tam, lão tứ, lão ngũ, ra đi, ngăn hắn lại. Mấy người đàn ông bao gồm cả lão tam bị cụt tay kia, không biết từ xó xỉnh ngóc ngách nào xông ra chặn đường chu thường đang chạy lại. Chu thường chạy như bay trên đường trong tiểu khu, lách qua mấy người đàn ông đang vây chặn ở ven đường, dùng tốc độ nhanh nhất hết sức chạy về phía trước nhưng lại đụng vào một bức tường đá. Phanh một tiếng, âm thanh cuối cùng cũng chưa thốt được lên lời, hỏi vì sao đột nhiên sẽ xuất hiện một bức tường đá phía trước, đầu hắn đã trực tiếp đập vào mặt tường, thân mình cứ như vậy trượt xuồng dần xuống, đã chết. chương 485, trói buộc. Sắc trời bắt đầu tối, nơi nơi đều điều hưu mặt đất đã bị cải tạo thành một mảnh hoang vắng, thi thể ngã xuống mặt đất, nhìn cũng hợp với hoàn cảnh, trên mặt thường một giải vết máu chảy xuống kéo dài từ mặt thường xuống dưới thi thể đã sụi lơ, mấy người lão nhị lão tam lão tứ lão ngũ gì đó đã xuống lại đây. Một người trong đó nhấp chân đá đá thi thể chua thường trên mặt đất, xem xét hơi thờ của hắn, quả thật đã chết không sai, không còn nhúc nhích. Bàn tử chân ngắn người béo chạy tới an nhiên ôm hoa hoa đi theo phía sau, trên cửa lớn tiểu khu kia, mấy người trên không chung đã chết hai chân lắc tới lắc lui trong chốc lát đã bị lục mầm từ cây mây hút khô huyết nhục, chỉ còn vài bộ quần áo treo trên không xương, ngay cả giày vớ cũng không giữ được mà rơi xuống. Nhóm người lão nhược bệnh tàn dựng ở chung quanh im như ve sầu mùa đông, co cụm lại, bọn họ không quá minh bạch chiến luyện, lạc phi phàm thậm chí cả Trương Bác Huân không phải đã nói những cây mây biến dị này đã cải tà quy chính, không đả Như thế nào đột nhiên không lời báo trước túng người thắt khổ. Bàn ca nói an nhiên này thực lực khó lường, chẳng lẽ những cây mây này có quan hệ gì đó với an nhiên. Bất trí bất giác trong lòng mọi người ở đây âm thầm tổng kết an nhiên không dễ chọc chọc ai thì chọc chớ chọc an nhiên. Ngàn vạn lần A, bàn ca, bàn ca. Một đứa nhỏ chạy ra từ bên trong tiểu khu, vọt tới trước mắt bàn tử tay nhỏ múa may, gấp đến độ mặt đỏ bừng kêu lên. Có mấy người xấu, đem vật tư của chúng ta cướp hết, bọn họ đem cả xe vật tư đều cướp mất, đã chạy ra từ cửa sau đi ra ngoài. Cái gì? Bàn tử giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh, mang theo đám người lão nhị lão tam lão tư gì đó của hãy chạy về phía kho vật tư trong tiểu khu. Tiểu khu này trước mặt thế thuộc về loại tiểu khu khá xa hoa, diện tích rất lớn, công viên cây xanh cũng có, mấy xe tải vật tư lúc trước đều đặt ở dưới mấy tòa biệt thự trong tiểu khu có quân nhân trông giữ. Vật tư của nhóm người lão nhược bệnh tàn dựng thống nhất được cấp phát từ nhóm quân nhân, mọi người chỉ cần tới đúng giờ đi lãnh là được. Nhưng thời điểm Trương Bác Huân đi, cũng có để lại vài người trông giữ mấy chiếc xe vật tư, lúc này không còn một bóng người trông giữ. Bây giờ tại chỗ đó ngoại trừ vài cây xanh đã chết héo ra nơi nào còn bóng dáng của xe tải hay của người canh gác. Bàn Từ đứng lặng tại chỗ, biểu tình trên mặt như sống không còn gì luyến tiếc, dậm chân một cái, cắn răng, cả giận nói: "Ai a, là ai làm a?" Lôi Giang, khẳng định là hắn, vừa rồi người đâm đầu chết kia là Chu Thường. Người nói chuyện là Lão Tam, hắn bị chặt đứt một cánh tay, ngày thường không có việc gì làm liền thích lấy cái bát vỡ, ngồi ở dưới tầng xin đồ ăn, hắn thấy Chu Thường và Lôi Giang ra vào đó rất nhiều lần, dần dần cũng thám thính ra một chút tin tức biết Lôi Giang thế đại còn đặc biệt biết thu nạp nhân tâm. Nhưng bởi vì người như lão tam bị cụt tay là chói buộc trong mắt của lôi giang thật sự không có giá trị lợi dụng gì, trọng điểm của lôi giang không phải trên nhóm người lão nhược bệnh tàn dựng bọn họ cho nên cũng không lãng phí thời gian đi giao tiếp với nhóm người chói buộc này, hay tìm hiểm tỉ mị tình huống của bọn họ. Sau chiến luyện cùng an nhiên đi vào tiểu khu, lôi giang này hoàn toàn không hề xuất đầu lộ diệt. Trên thực tế, bởi vì nhóm người chói bụng này mà rất nhiều quân nhân của Đường Kiến Quân đã bị chết, những người quân nhân đó cũng thập phần ghét bỏ bọn họ, không có người nguyện ý đi vào tìm hiểu giao tiếp với bọn họ. Mọi người đều sợ hãi, nếu kết giao thân thiết với những chói bụng này, sẽ bị bọn họ giống như giòi bám trong xương quấn lấy. Chói buộc thật sự chỉ là chói buộc, trừ bỏ kéo chân sau ra không có chút bản lĩnh gì a. Chương 486 Biểu hiện nhất chính là khi đường kiến quân vừa chết, vật tư của nhóm trói bục bọn họ bị cắt nói rằng muốn phân phối lại một lần nữa, lúc ấy không có một người nào đứng ra nói có gì không đúng. Sau bàn ca muốn an nhiên làm chủ, mọi người liền đi vây quanh phòng ở của an nhiên, nếu không phải an nhiên lên tiếng tìm chương bác huân lý luận những vật tư đó nhất định sẽ không chia cho bọn họ. Từ điểm này có thể nhìn ra được an nhiên đối với nhóm chói bục bọn họ cũng có hào cảm tuy rằng nàng không thích giao tiếp với bọn họ nhưng có vẻ thân cận hơn so với bất luận kẻ nào. Hơn nữa nàng là người mà đường kiến quân đích thân chỉ định quản lý quan trọng nhất là bàn ca phục nàng, cũng có thể bàn ca thích bị đánh đoán vậy, đoán vậy. Cũng có thể nói đường kiến quân đối với nhóm người chói bục bọn họ rất tốt thế đạo này, sợ không tìm ra được người thứ hai như ông, ông là một người quân nhân tốt. Nhưng tới tay đường ti lạc đại ngộ của nhóm người trói bục bọn họ liền không tốt như trước tuy rằng đường ti lạc là con gái của đường kiến quân, nàng cũng vẫn luôn tận sức cho sự nghiệp làm thư thiện nhưng nàng ta không chịu nổi việc ba ba nàng mất đi, sau lưng lại đẩy cho lôi giang làm những chuyện này. Nói cho cùng, đường ti lạc này thật sự chưa bao giờ để tâm đến việc này, ban đầu là do đường kiến quân chỉ đạo việc làm của nàng còn có kết cấu, ông để nàng phụ trách sự tình của nhóm người lão nhược bệnh tàn dựng kỳ thật vẫn luôn muốn cải thiện quan hệ giữa đường ti lạc và nhóm người chói buộc. Nhưng mà đầu óc nàng ta chỉ có một cây gân coi như ba nàng phát thiện tâm, không chịu phân tích nguyên nhân nhiều mặt của phương diện này, vì sao đường kiến quân gì cũng không cần nàng ta đi làm mà chỉ cần nàng quản việc này là được. Đường kiến quân vừa đi, đường ti lạc mất đi người tâm phúc, nàng ta cần phải có một người đàn ông làm chỗ dựa cho nàng, bản thân nàng ta khuynh hướng lạc phi phạm nhưng lạc phi phạm vô tâm, Trương bác huân muốn là chỗ dựa cho nàng nhưng nàng ta không cho, sau đó bị lôi giang nhặt đi thành người tâm phúc của nàng ta. Lôi giang đã sớm muốn ném đi 500 người chói bụng này, nhìn đến bọn họ đã phiền lòng, bên trong toàn là thứ dưa vẹo táo nước gì. Không phải tàn tật thì chính là thai phụ, còn không ít trẻ còn cùng người già, hoàn toàn không có chút năng lực tự lực gánh vác gì thì không nói, chính là ra cửa tìm vật tư cũng đều run run dày dày bất kham trọng. Dũng, vậy muốn những chói buộc này dùng làm gì? Nếu đã là chói buộc thì nên bị vứt bỏ cho bọn họ vật tư tự nhiên là lãng phí tất cả đều mang đi cho đám tráng niên của lôi giang sử dụng tốt xấu gì còn mang chút tác dụng. Lôi giang a lôi giang, ngươi làm chuyện như vậy, chính là làm mọi người chúng ta đều không sống nổi A Xe chờ vật thư thống nhất đều là xe tải ước chừng có khoảng gần 20 chiếc, mỗi chiếc xe đều có tiêu chuẩn, vật thư bên trong có thể nuôi bọn họ ít nhất sống sót khoảng 2 tháng. Lồi giang kia chỉ có vài người ăn uống thật lớn, tâm quá tàn nhẫn, đem toàn bộ vật tư cùng xe đều vô thanh vô túc lái đi, một chút đều không lưu lại, đây là muốn toàn bộ nhóm người còn lại, đều chết đói ở chỗ này sao. Nhóm người này đều đứng sau bàn tử, an nhiên ôm hoa hoa đi đến nhìn nhìn, bên tai nghe được lời lão tam hỏi bàn tử. Bàn ca chúng ta có đuổi theo không? truy cái lông, đuổi theo thì thế nào? Chúng ta đánh thắng được bọn họ sao? Vì thế An Nhiên mở miệng hỏi. Ta nói này, bàn từ các người ít nhất cũng có gần 500 người lão nhược bệnh tàn dựng đi. Người không đuổi theo cướp vật tư mang về tính toán nuôi sống 500 này như thế nào? Bàn từ quay đầu lại nhìn An Nhiên trong mắt trong hốc mặt chuyển A chuyển nguyên bản trên khuôn mặt đầy vẻ phẫn nộ đột nhiên thay đổi thành khuôn mặt tràn ngập nịnh nọt nói với An Nhiên. Cái này chúng ta không phải còn có ngài hay sao? An nữ hiệp ta nhìn a vật tư của bên ngài kia cũng. chương 487, vật tư của ta cũng không nhiều lắm. Vừa nghe quả nhiên bàn từ kia đánh chú ý lên người nàng, an nhiên cười một tiếng, lập tức mở miệng nói. Không tin hiện tại ngươi đi xem, trên xe vận tải của chúng ta kia, đồ ăn cũng chỉ có một chút, mặt khác tất cả đều là đồ dùng cho trẻ con, ngươi muốn ta ra đồ ăn, ta cũng không có biện pháp. Nói thật An Nhiên không tin bàn tử không có biện pháp khác nhìn hai bao tải rau dưa cùng với khoai tây, An Nhiên biết trong tay bàn tử này khẳng định có dị năng giả hệ mộc. Đừng nói nơi này thổ nhưỡng không thích hợp gieo trồng gì đó, bàn tử chính dị năng giả hệ thổ, nếu lôi giang có thể thay đổi hoàn cảnh thổ nhưỡng, vậy bàn tử kia vì cái gì không thể biến trở lại a Điều khác nhau ở chỗ bàn tử này còn muốn tiếp tục giả heo ăn thịt hổ hay không thôi, hắn đây là muốn lãnh cây bang của hắn, gắt gao ăn vả trên người người khác, ăn vạ đường kiến quân xong rồi, liền muốn ăn vả an nhiên sao, an nhiên mới không cho hắn cơ hội đâu. Nói xong an nhiên liền xoay người trở về, nàng nghe đứa nhỏ kia nói, lôi giang lúc này đã sớm chạy cho nên muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp, nếu lôi giang có thể bảo vệ cho một cái tiểu khu thì hắn muốn chạy trốn khỏi tương thành tỷ lệ cũng rất lớn. Tùy tiện để hắn đi thôi, thiên đạo luân hồi, ai có thể trốn được? Đứng lại, đột nhiên bàn tử ở phía sau nghiêm túc hét lớn một tiếng. An nhiên quay đầu lại, nhướng mày, nhìn bàn tử, hỏi. Thế nào, muốn bắt cóc ta, ngạnh đoạt hay sao? Tốt à tới a xem ai lợi hại hơn. Mặt bàn tử đầy nghiêm túc, có vẻ giữ tợn, bởi vì căng chặt mà hơi hơi run dày. Hắn thập phần đứng đắn, thập phần nghiêm túc hỏi. An Nhiên, lúc trước đường thủ lĩnh trước khi đi có phải đem chúng ta giao cho ngươi hay không? Không sai, ông ấy đã nói như vậy. Vậy hiện tại ngươi lại mặc kệ chúng ta, ngươi làm sao có thể công đạo với đường thủ lĩnh linh thiêng trên trời được? Nghe những lời này, An Nhiên lại cười, nàng xoay người cúi đầu chỉ vào hoa hoa đang ôm trong tay, sau lại chỉ chỉ đầu mình hỏi ngược lại. Ngươi có tay có chân, ta còn mang theo đứa nhỏ, ngươi để ta nuôi ngươi. Nuôi các ngươi. Nếu ngươi có tâm, chúng ta cũng sẽ không để ngươi quá khó làm. Lão nhị ở phía sau bàn tử, nhịn không được lên tiếng. An nhiên nhìn mấy người đang mang biểu tình đầy căm phẫn kia cười lạnh một tiếng nói. Ta chưa bao giờ coi tiền như rác, các ngươi nói ta vô tâm, các ngươi lại có thành ý gì. Đến này đều che che giấu giấu ta ước mơ cái gì của các ngươi. Đến buôn bán còn phải lấy thành ý để tương đãi đâu. Điều làm người tức giận cũng ở chỗ này, An Nhiên không phải lôi giang, nàng làm người tốt hay việc tốt cũng là thực sự làm, nàng chưa từng nghĩ đến có bất luận thù lao gì, nhưng đối tượng được giúp đỡ kia chính tâm ý còn không có, ngày phòng đêm phòng giống như phòng cướp đề phòng nàng, nàng làm việc tốt cũng không muốn làm. Sau đó, An Nhiên lại nói. Lúc trước đường kiến quân muốn đem 500 người già phụ nữ và trẻ em các người giao cho ta tuy rằng ta không đáp ứng nhưng cũng không cự tuyệt như vậy hiện tại tạm thời ta đồng ý nhận nhưng năng lực của ta hữu hạn sau này cũng tìm Trương Bác Huân giao lại các ngươi yên tâm ha lập tức sẽ có người tới tiếp nhận hồi sau Trương Bác Huân tới sẽ quản các ngươi Nếu Trương Bác Huân chưa trở về thì sao? Người hỏi điều này chính là bàn tử vẻ mặt hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm biểu tình an nhiên phản phất như muốn nghiên cứu thấu triệt an nhiên. An nhìn nghĩ nghĩ, nói ra, nếu chưa về sao, nếu chưa về chúng ta đây cũng chỉ có thể ở bên nhau, mọi người đều không cần đi ra ngoài, lưu lại tương thành này, ăn dễ cây biến dị, săn động vật biến dị, nếu hắn trở về, vậy tự nhiên càng dễ nói, có Trương Bác Huân che chờ các ngươi đường kiến quân nói thù lao gì đó tất nhiên là của Trương Bác Huân, ta không có lòng tham cái này. chương 488 Điều An Nhiên nói chính là sự thật nửa điểm giả bộ đều không có, nếu Trương Bác Huân chưa trở về vậy bọn người chiến luyện khẳng định cũng chưa trở về được chiến luyện không trở lại thì đi về phía Bắc lại có ý nghĩa gì chứ? An Nhiên ở giờ phút này đột nhiên có chút đau lòng, nếu chiến luyện không trở lại, lúc đó chỉ còn một mình nàng mang đứa nhỏ, một người phấn đấu ở mặt thế này, nàng làm sao có thể đấu thắng được đoá nhục hoa khổng lồ ở siêu thị kia, làm thế nào có thể mang hoa hoa đi về phía Bắc. Nghĩ đến điều này, an nhiên không có tâm tình lý luận với bọn người bàn tử ở nơi này nữa, nàng xoay người ôm hoa hoa đi tới cửa lớn tiểu khu, sắc trời đã hoàn toàn đen. Mây đen trên bầu trời bay dày đặc trừ bỏ một vòng loan nguyệt trắng bạch ra một ngôi sao cũng không nhìn thấy, gió đêm ào ào thổi rất mạnh thời tiết lạnh tới mức làm người không muốn đi ngoài hoạt động. An Nhiên ôm Hoa Hoa trở về xe chống đạn, mở đèn xe cầm một quyển truyện tranh ngữ khí mềm nhẹ đọc cho Hoa Hoa thanh âm dị năng ở phía xa truyền đến không dứt thực vật xung quanh xe chống đạn giống như những con rắn đang trườn bò nhẹ nhàng du tẩu hội báo cho An Nhiên tình hình chiến đấu phía trước. Chốc lát sau có người gõ gõ cửa sổ xe nàng An Nhiên nghiêng đầu thấy là bàn tử, hắn đứng ở ngoài cửa xe, phía sau hắn đứng vài tốt người khoảng hơn 100 người. Mặt An Nhiên trầm xuống, đây là tới ép cung hay sao? vật tư trên xe của nàng đích xác không đủ phân cho 500 người không nhìn thấy tiểu bạc Hà hằng hằng và triệu như vẫn đang không ngừng tìm kiếm vật thư trong những cửa hàng bị cây mây che kín kia hay sao ở nơi xa tiểu bạc Hà nắm tay hàng hằng mặt cũng trầm xuống trong mắt lóy lên sát ý không hợp tuổi của nàng bước nhanh tới triệu như cũng vội vàng đi theo sau sợ những người kia tới gây bạo động gì đó An nhiên đem quyển chuyện trong tay cho Hoa Hoa để nàng chính mình học giờ xem, sau đó mở cửa xe, dài cao cổ đặt lên dây mây thật dày, nàng nghiêng người, bàn tay đặt lên thân xe, dây mây bỏ đầy lên thân xe kín mít bảo hộ Hoa Hoa bên trong. Đang muốn ngả bài với bàn từ kia, nào biết rằng bàn từ lại lui ra sau một bước, chỉ chỉ một loạt người phía sau nói. An nữ hiệp truyện đã tới giờ chúng ta cũng không cất giấu nữa, 38 vị này là dị năng giả hệ mộc của chúng ta, 40 vị này dị năng giả hệ thủy còn hơn 10 vị này là trước khi mặt thế là chuyên gia nông nghiệp học giả kỹ sư cùng với chuyên gia các lĩnh vực nếu Trương Bác Huân cùng với chồng cũ của ngài chưa về chúng ta đều là người cùng thuyền đi, cũng không cần ăn dễ cây biến dị chúng ta có thể trồng trọt. Hắn giới thiệu với An Nhiên, An Nhiên nghe mà đôi mắt đều trợn tròn ra, đây là quỷ gì A Đột nhiên trên thế giới này toát ra nhiều hệ mộc và hệ thủy như vậy làm an nhiên cảm thấy phẳng phất như mình thấy được một tòa núi vàng, núi bạc có loại cảm giác tìm được bảo tàng gì đó. Đây là thù lao mà đường kiến quân nói sao. Nàng lại nhìn những dị năng giả hệ mộc và hệ thủy cùng với những chuyên gia kia đều là đám người với bộ dạng quần áo tơi tả trong đó có người già có trẻ em thậm chí có cả thai phụ. Lại nghe được bàn tử tràn ngập vui sướng khi người gặp họa nói. Lồi giang kia tự cho mình mang đi toàn bộ dị năng giả hệ mộc cùng hệ thủy của đường thủ trưởng nào biết kho lúa cùng đập nước chân chính đều giấu trong đám người trói buộc bọn ta Nga An nhiên hơi hơi ngẩn đầu trong miệng không tự giác mà nói thì ra là thế a chịu như ở một bên nghe được cũng như bừng tỉnh đại ngộ nàng nhớ trước đây Tôn thiết ti nhiều người như vậy ít nhất cũng phải hơn một vạn người có trên 100 người hệ mộc cùng hệ thủy tỷ lệ là một 100 cũng không khoa trương lúc ấy mọi người đều đồn đại trong tay đường kiến quân vơ vét không ít sĩ năng giả hệ mộc cùng hệ thủy chương 489 Những vị đoàn trưởng của đoàn đội người sống sót kia, hao hết tâm tư muốn biết nơi ẩn thân của những dị năng giả hệ thủy cùng hệ mộc kia, nhưng ai cũng không phát hiện ra bọn họ bị giấu ở nơi nào thậm chí tướng lãnh cao cấp bên người đường kiến quân tỉ như chiến luyện cùng lạc phi Phàm cũng vậy, họ cũng không biết. Có khả năng chương bác huân biết nhưng hắn cũng không có lòng thăm, hơn nữa hắn chính là kẻ si tình, trí hướng của hắn cũng không ở lợi dụng đám dị năng giả kia để làm gì. Sở dĩ đáp ứng việc tiếp quản đám người chói bục này với an nhiên, ước chừng bởi vì không muốn để tâm huyết của đường kiến quân uổng phí. Hiện tại an nhiên và triệu như đã thập phần lý giải hành động của đường kiến quân, ông là người tốt không sai, nhưng nếu bất luận kẻ nào nắm trong tay nhiều hệ mộc và hệ thủy như vậy thì bất luận kẻ nào cũng bỏ được tính mạng vì lót đường cho những chói bục kia. Mà đường kiến quân nam hạ, mang theo mấy ngàn người. Vừa lui vừa chết một mực lui đến tiểu khu này tuy rằng trên đường hắn đều thu thập vật tư nhưng trên thực tế để nuôi sống họ cũng không chỉ có thu thập vật tư bên ngoài mà là do những dị năng giả hệ thủy cùng hệ mộc được giấu trong nhóm người chói buộc bọn họ. Điên mất rồi, nếu lôi giang biết được chân tướng, sẽ điên mất. Không biết vì cái gì, đột nhiên An Nhiên rất muốn cười vui sướng vì người gặp họa, nhưng nàng kiềm lại chính mình, biểu tình ra vẻ bình đạm nhìn bàn tử toàn nhìn giống như hành động của bàn tử này không ngoài ý muốn có loại đã biết trước không có dao động. Bàn tử kia hứng thú bừng bừng bắt đầu quy hoạch. Ta nghĩ là An Nữ Hiệp về sau chúng ta sẽ không bao giờ phải lén lút gieo chồng nữa trước tiên chúng ta sửa lại thổ nhưỡng trong tiểu khu thực vật của ngài sẽ canh giữ ở bên ngoài chúng ta ở bên trong gieo trồng Không quá một ngày, mỗi người đều có thể được chia một củ khoai tây còn ngài a Dị năng hệ mộc của ngài cường đại như vậy, trồng khoai tây khẳng định sẽ nhanh hơn toàn bộ chúng ta đi. An Nhiên lắc đầu túm lấy một thân dây mây, dơ dơ lên trước mặt bàn tử, khuôn mặt thỏa thuê mãn nguyện của bàn tử kia thức khắc trắng bạch lui ra sau một bước nghe An nhiên nói Ta chỉ trồng được loại này, các ngươi muốn ăn sao? Không không không, không được không được thuật nghiệp có loại chuyên tấn công thực vật của an nữ hiệp ngài cường đại như vậy, để ngài trồng chút đồ ăn này quá là đại tài tiểu dụng, ngài chuyên tâm trồng loại thực vật này liền tốt rồi, liền tốt rồi. Cái chán của bàn tử túa ra mồ hôi lạnh thân thể tê giải, xua tay liên tục lại thấy trên mặt an nhiên hiện ra một mặt ngưng trọng, nàng nói. Ta đi phía trước nhìn xem tình huống, trở về lại nói. Nguyên bản nàng muốn chờ Trương Bác Huân trở lại rồi lại nói, xem hắn an bài những dị năng giả hệ mộc cùng hệ thủy tái sản xuất như thế nào, nhưng đột nhiên bên tai có vô số viên hoa cầu tốt miêu tả cho nàng tình huống ở tiền tuyến. An nhiên tự hồ thấy một đóa nhục hoa khổng lồ bao lấy toàn bộ siêu thị trong đêm đen cánh hoa cuốn khúc giống như những đầu lưỡi thật lớn thỏ ra rụt vào trên cánh hoa còn chảy đầy thứ dịch nhầy gì đó. Chiến luyện cùng Trương Bác Huân đang cắt từng mảng từng mảnh dây mây xanh lục phía trước bọn họ là một biển lửa, có người đang kêu thảm thiết, có người đang giết gào, có người đang khóc thốt thiết thóm lại, tự hồ như tình huống không quá tốt. Nguyên nhân chính là đoá nhục hoa kia quả thực lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng nguyên bản an nhiên cũng không nhìn đến tình huống cụ thể của nó, nhưng bộ rễ của hoa cầu tốt của nàng vẫn đẩy mạnh len lỏi về phía trước chậm rãi, phản hồi lại hình ảnh ở tiền tuyến cũng càng rõ ràng hơn, nàng thấy được ở phía dưới của đóa nhục hoa có một cái siêu thị cực lớn còn hoàn hảo. Không sai, chính là cái siêu thị lớn mà lúc trước vân đào vọt vào, vẫn hoàn hảo, không có tổn hao gì, không hề bị phá hư. chương 490 Bãi đỗ xe tầng ngầm siêu thị bị một hoa cầu khổng lồ chen đầy, lớn đến nỗi cơ hồ chiếm một nửa không gian của bãi đỗ xe tầng hầm này, mà trong hầm gara này chống vắng không có bộ rễ, bởi vì hoàn cảnh đặc thù của bãi đỗ xe trạm rỗng này là cho bộ rễ của đóa nhục hoa tất cả đều chui xuống dưới nền đất của tầng ngầm gara. Khi mà bọn người an nhiên dùng hết sức tiến vào tương thành, hoa cầu của đóa nhục hoa cũng đã tách ra mấy đời con cháu rồi, bản thể bộ rễ của nó cũng trải rộng toàn bộ tinh khu của tương thành. Đám người an nhiên một đường thẳng tiến đến tinh khu, vừa đi vừa gieo trồng tinh hạch hệ mộc dưới con đường chủ yếu đi vào tinh khu kia tất cả đã là địa bàn của hoa cầu tốt của an nhiên, sau an nhiên tới tinh khu, nàng cũng trồng không ít hoa cầu, ban đầu đóa nhục hoa kia độc bá thiên hạ, giờ tựa hồ đã mất đi một nửa giang sơn. Chiến luyện bọn họ lại tiến đến, làm nhục hoa nổi cơn điên muốn ăn luôn mấy con sâu nhỏ này, cảm xúc phẫn nộ bạo ngược kia làm an nhiên cảm nhận được rành mạch. Mấu chốt chính là tuy rằng đóa nhục hoa đã mất đi nửa giang sơn, nhưng bộ rễ của nó vẫn đang tràn ra phía nam của tinh khu, bởi tang thi ở phía nam rất nhiều, động vật biến dị cũng nhiều, chỉ cần bộ rễ chôn dưới đất của nó có đồ ăn, nó có thể luôn không ngừng sinh trưởng Bọn chiến luyện có thể xóa sạch dọn dẹp nhiều hay ít bộ rễ của nó thì nó vẫn có thể sinh trưởng ra bấy nhiêu bộ rễ, sinh vật dưới nền đất rất phong phú, căn bản không thiếu đồ ăn. Cho nên An Nhiên muốn đi lên tiền tuyến phía trước một chút nói cho bọn họ, chỉ đánh rút bộ rễ và cây mây dưới nền đất cũng là vô dụng, phải đi đến gara ngầm đem tinh hạch hệ mộc bên trong hoa cầu móc ra mới tiêu diệt được nó. Dặn dò xong bàn tử An Nhiên lên xe cây mây trên thân xe dần dần chảy xuống An Nhiên ngồi ở ghế điều khiển, quay đầu lại, nhìn Hoa Hoa đang ngồi trong nơi an toàn xé sách nói. Bảo bối Nhi A, ngồi xong chưa chúng ta đi về phía trước một chút nha. Duệt một tiếng. Hoa wow, hoa wow, xé sách xé thật sự vui vẻ, không có nửa điểm ý kiến, đột nhiên cửa ghế phụ lại bị kéo ra tiểu bạc hà ngồi vào kéo dây an toàn, không nói một lời nhưng hành động đã chứng minh quyết tâm nàng nhất định phải đi theo an nhiên. An nhiên nhìn nàng một cái, không nói gì, chân dẫm lên chân ga, bánh xe nghiền qua dây mây biến dị trên mặt đất chạy như bay hướng đến siêu thị gia hòa. Càng đi về phía trước tình hình chiến đấu càng kịch liệt tiếng đánh nhau cùng với tiếng gào giống càng thêm mãnh liệt qua một đoạn đường, cây mây của an nhiên đã bị đẩy đến cực hạn, ven đường nhóm quân nhân nằm trên mặt đất nghỉ ngơi cũng càng nhiều. Những người đó lúc trước đã cướp sạch mấy đội phòng cháy chữa cháy, mỗi người đều mặc đồng phục phòng hộ của lính cứu hỏa trên người. Nàng thấy được lương tử ngộ ngừng xe bên cạnh hắn kéo cửa xe xuống hỏi. Phía trước như thế nào rồi? Trên người hắn đeo chéo một hòn thuốc, cũng mặc đồ phòng hộ cứu hỏa mặt nạ bảo hộ trên đầu đã bị xuống, trên mặt sơ bẩn, toàn thân thật chật vật, hắn đang giúp những người bị thương băng bó, bên tay nghe thấy những thanh âm đánh nhau truyền tới, hắn đứng dậy, quay đầu lại, nhìn an nhiên lớn tiếng nói. Đánh qua kịch liệt chồng ngươi cùng Trương Bác Hân, còn có Lạc Phi phàm giống như điên rồi, vọt lên phía trước ba người bọn họ phòng trừng đã sờ đến bên cạnh cánh hoa của đóa nhục hoa A. Phía trước lương tử ngộ cùng An nhiên đang đứng là một mảnh cháy đen nhão dính đó chính là do biển lửa quá lớn của Lạc Phi Phàm tạo nên nhục hoa kia đang ở chỗ cao nhất mấy cái ngụy hoa đang vươn cao loạn trọng trong trời đêm làm An nhiên có thể nhìn thập phần rõ ràng An nhiên biết mình không thể lại đi về phía trước nếu không sẽ mang đến nguy hiểm đối với hoa hoa phần 7 tới đây là hết chuyện được chia sẻ bởi cũ đọc truyện.com